Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện tang Thi Vương chỉ nghĩ dưỡng hoa làm ruộng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 62, Thu Nguyệt đem thịnh dục cấp hạt giống, đã sớm dựa theo từng người thuộc tính loại đi xuống. Hơn nữa vẫn luôn tiểu tâm quan sát, dốc lòng tài bồi. Những cái đó cánh đồng hoang vô thực vật hạt giống đích xác muốn so bên trong thành bình thường giao dưa hạt giống ngoan cường đến nhiều. Cũng có mấy viên thuận lợi chui từ dưới đất lên mà ra trưởng thành cây non chi tiết thu Nguyệt tang thi thể chất chỉ sở cũng liền này đó cánh đồng hoang vô thực vật cũng có chút khiêm không được chậm thì kiên trì ba ngày cũng có kiên trì một vòng nhiều thì kiên trì nửa tháng lâu những cái đó hạt giống rốt cuộc không có có thể tồn tại đặc biệt là một gốc cây cánh đồng hoang vu yên mọc ra hồng nhạt dễ cây thu Nguyệt ngày đêm chờ đợi nó có thể trưởng thành nho nhỏ một đoàn hồng nhạt kẹo bông gòn nhưng cánh đồng hoang vu yên lại rốt cuộc không có thể thoát đi vận mệnh ở kiên trì nửa tháng lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng khô héo cuối cùng hóa thành bụi đất, chuyện này khiến cho Thu Nguyệt thập phần ủy oải tự cấp hoa hồng đằng bón phân tưới nước thời điểm, liền nhịn không được nho nhỏ oán giận vài câu. Ta nên sẽ không thật sự không thích hợp gieo trồng đi. Như thế nào những cái đó thực vật liền đều đã chết đâu. Kia viên sinh trưởng thông thả hoa hồng đằng liền giống như đáp lại nàng giống nhau, nhẹ nhàng vũ động nộn diệp, thậm chí đem lá cây dựa vào Thu Nguyệt trong lòng bàn tay, giống như là đang an ủi nàng giống nhau. Đúng là bởi vì đã xảy ra như vậy trùng hợp Thu Nguyệt mới càng thêm cảm thấy, này cây hoa hồng đằng là có ý thức. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn không có biện pháp cùng hoa hồng đằng tiến hành câu thông. Có lẽ là này cây đằng thật sự quá yếu ớt, đại bộ phận thời gian, nó đều ở vào ngủ say bên trong. Thu Nguyệt đã từng cảm nhận được kia gồ màu xanh lục ý thức cũng không tái xuất hiện quá. Bất quá Thu Nguyệt cũng không nóng vội tương phản nàng đã thói quen cùng này cây hoa hồng đằng nói chuyện phiếm. Nói đến cùng, này cây hoa hồng đằng cũng là thu nguyệt duy nhất có thể loại ra độc đinh. Ở nó trên người cơ hồ chút xuống thu nguyệt toàn bộ nhiệt tình. Gần chút thời gian trừ bỏ chuẩn bị thu dương bái sư lễ trong nhà đảo cũng không có chuyện khác. Đến nỗi kia khối thất cấp hỏa ma thú thịt đảo cũng khó không được thu nguyệt. Phía trước nàng ở lão sư bút ký đã từng xem qua đối ma thú thịt có giúp ích quả tử Vừa vặn vô ra vườn liền loại không ít ngày thường cũng không không ăn. Có chút có thể vào dược đã bị lão sư phơi khô. Thu Nguyệt cố ý qua đi, lộng một ít dã sơn cha làm trở về. Thêm ở ma thú thịt bên trong, hầm thượng cả một đêm, thất cấp hỏa ma thú thịt liền trở nên mềm xốp vừa miệng lên. Thu Dương ăn mừng đến đến không được, nói thẳng thì tỷ làm được có thể so hỏa sư mẫu làm được cường quá nhiều. Thu Nguyệt tự nhiên liền tống cổ Thu Dương, cấp hỏa lão ra từ bên kia cũng đưa đi một ít dã sơn cha. Hỏa lão ra từ cùng hắn bạn già đều là cao gia hỏa hệ dị năng giả, Bọn họ hơn phân nửa đời đều ở cánh đồng hoang vô vượt qua. Tuy rằng hiện tại về hưu trở lại trong thành, nhưng hai vợ chồng già vẫn là lâu lâu liền đi ngoài thành du lịch thuận tiện đánh chút thịt trở về chính mình ăn. Nhưng nói đến cùng, đồ ăn chi với bọn họ hơn phân nửa là dùng để no bụng. Công nhân đốt lò người đối nấu cơm cũng không có chú ý nhiều như vậy, làm chín liền hào. Cũng là nghe Thu Dương nói lên, nàng mới biết được hầm thịt khi thêm chút giã sơn cha. Lại không nghĩ rằng, ma thú thịt làm ra tới cư nhiên như vậy mềm xốp hương vị cũng tiên hương không ít. Hơn nữa, nấu thời gian cũng giảm bớt một nửa. Hỏa lão ra từ khó được ăn đến như vậy mềm xốp ngon miệng hỏa ma thú thịt liền nhịn không được đối bạn giả nói. Người xem ta nhặt cái hợp tâm ý hảo đồ để chúng ta chất lượng sinh hoạt cũng có thể đi theo đề cao đi. Lão bà tử, ngươi cũng cũng đừng so đo những cái đó chi tiết nhỏ. Này không phải khó được cơ hội ta lại thật sự tâm động, lúc này mới không có tới cập nói cho ngươi sao. Nói nữa, nhân gia thu lão sư đều tự mình tới cửa tặng bái sư lễ, ngươi còn muốn thế nào? Công nhân đốt lò người hư lạnh một tiếng, lại mắng. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì tuổi. Không nói bảo dưỡng tuổi thọ còn phải vì một cái tiểu tệ tử dầu thúi ruột. Này đều đã bao nhiêu năm, chúng ta cũng chưa vận dụng những cái đó lão quan hệ. Người cũng nói, sẽ không phiền toái những cái đó ông bạn già. Nhưng tương lai vì người này khờ đồ đệ, người còn không phải đến đem mặt già đều đáp đi vào. Chúng ta vốn dĩ liền không muốn cùng những cái đó gia tộc hòa trộn lẫn hợp ta là thật sợ người lão nhân này nháo cai khí tiết tuổi già khó giữ được. Hỏa lão gia tử chỉ phải lại khuyên nhủ người lo lắng những việc này ta sớm đều nghĩ tới cũng làm hào tâm lý chuẩn bị chỉ là có một cái ngươi cũng đừng quên khơ tiêu tử phụ thân cũng là bát cấp kim loại dị năng giả ta mắt lạnh nhìn hắn hiện tại đã thay đổi chủ ý vì này mấy cái nhi nữ tu lão sư chỉ sở cũng sẽ bác thượng một bác đến lúc đó nói không chừng đều không cần chúng ta nhọc lòng nhân ra hài tử hắn ba liền nghĩ cách giúp hài tử đem lộ cấp phô hào công nhân đốt lò người rồi lại mắng người nhà cũng liền lớn lên hung thần ác sát trên thực tế nhất chịu không nổi người khác đối đãi ngươi hảo Người khác đối đãi ngươi hào một phân, ngươi cái này lão cái mõ sợ là muốn còn thượng ba phần. Ăn cả đời mệt ngươi như thế nào liền còn không có học ngoan đâu. tới rồi già rồi già rồi còn muốn tự tìm phiền toái. Hỏa lão ra từ lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta cũng biết lão bà tử ngươi đau lòng ta, vì ta tính toán. Nhưng thu ra kia hai cái hài tử trên người có cổ sức mạnh. Thấy bọn họ thật giống như thấy lúc trước chúng ta kia một đợt người dường như... Khi đó, chúng ta huynh đệ 10 cái cũng đều là như vậy cái tuổi, nhỏ nhất cũng bất quá 16 tuổi. Mọi người đều không có cha mẹ huynh đệ, ở thâm uyên thành liền phiến ngói đều không có. Thậm chí có người liền cơm đều ăn không đủ no. May mắn cùng nhau ra khỏi thành qua loa thành lập một cái tiểu săn thú đội. Lúc ấy đại gia là cùng nhau khởi quá thể, Từ nay rồi sau đó kết làm khác phái huynh đệ. Ra khỏi thành sau lẫn nhau canh gác cùng tiến thối, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Sau lại, có người công thành danh toại lựa chọn quên huynh đệ, có người thành đại gia tộc hào con rể, vứt bỏ chính mình xuất thân, có người ở sống chết trước mắt quay đầu liền chạy, anh em kết nghĩa lưu tại ma thú trước mặt. Người Tổng nói nhân tính bồn ác liền tính nguyên bản thiện lương người chỉ cần ở cánh đồng hoang vô thượng hỗn chút thời gian, cũng sẽ trở nên vững tâm như thiết nhát như chuột. Gặp được sự cái thứ nhất vì chính mình suy tính. Nhưng ta lại vĩnh viễn quên không được, lúc trước là tiểu hồ ca cái kia thằng ngốc liều mình bám trụ thất cấp hỏa ma thú cứu chúng ta toàn đoàn tánh mạng. Ta cũng quên không được chương tiểu đệ xả thân nuôi thú, vĩnh viễn lưu tại cánh đồng hoang vô thường. Người tin tưởng nhân tính bồn ác ta lại tin tưởng có người liền tính biết thế đạo gian khổ, lại vẫn cứ tâm tồn thiện niệm Nguyện ý phát ra từ nội tâm mà hướng hảo xem, cũng nguyện ý dùng một viên ôn nhu tâm, đối xử tử tế người khác. Có lẽ, người cảm thấy thu ra tỷ đệ chính là hai cái tiểu ngốc từ, nhưng ta lại nguyện ý thủ bọn họ này phiến tâm ý. Nói xong, hỏa lão ra từ vành mắt đều đỏ, đỏ bừng đôi mắt cùng trên mặt hắn kia đạo thương sẹo hình thành tiên minh đối lập. Công nhân đốt lò người lại cười khổ nói. Đến bây giờ, người còn nghĩ ngọn lửa mười người chúng đâu. Người như thế nào cũng không nghĩ, những cái đó tâm tồn thiện lương đứa nhỏ ngốc đã sớm bị chết xương cốt đều hong gió lạn rớt. Ngược lại là những cái đó ruồng bỏ lương tâm người thông minh, sống được so bất luận kẻ nào đều lâu dài. Hơn nữa thân cư địa vị cao hưởng hết phú quý. Ta đảo cũng không sợ khác sợ chỉ sợ ngươi kia khờ đồ để ra khỏi thành rốt cuộc cũng chưa về. Người lão già này nửa đời sau nhưng như thế nào quá. Thật lâu sau, hỏa lão ra từ buồn đầu nói. Ta này không phải không chết thành sao. Hào hết cả đời may mắn, gặp lão thái bà ngươi. Ta cũng không tin ta đồ đệ vận khí còn không bằng ta. Công nhân đốt lò người lần này không nói gì, chỉ là sâu kín thở dài một hơi. Bên kia Thu Dương từ đã bái sư phó, liền tư tiệm sửa xe công tác chuyển tới lớp học bổ túc đương trợ lý lão sư. Mỗi tháng đều có rất cao tiền lương lấy, còn có thể đi theo sư phó học tập dị năng khống chế. Thu Dương đến loại này sinh hoạt thập phần vừa lòng, ngay cả Hàn cũng không như vậy đau đầu. Thu Dương cũng không biết trợ lý rốt cuộc nên làm gì sống. Dù sao hắn đúng là tinh lực dư thừa tuổi tác lại không thích đọc sách học tập. Vì thế suốt ngày hướng sư phó trong nhà chạy, đi theo lão sư hướng lớp học bổ túc chạy, lão sư sai sử hắn sống tu dương làm, lão sư không phân phó sống tu dương cũng làm. Này khờ tiêu tử đại khai cái gì cũng tốt lại cô đơn có một cái thật xấu thích chiếu cố lão nhược. Cũng không biết hắn là như thế nào hiểu lầm cái gì. Tổng cảm thấy hỏa lão ra từ cùng công nhân đốt lò người đều đã thượng tuổi tác đời này còn không có con cái. Vì thế, đồng sự có cái việc nặng Thu Dương cũng chạy trước chạy sau đều cấp làm. Thậm chí ngay cả lão ra từ lão thái thái đi xem vết thương cũ Thu Dương cũng chạy tới đi theo. Tới rồi bệnh viện, hắn cũng ngừa quen đường cũ, một trận vội cùng, đăng ký bốc thuốc linh tinh sống, hắn đều bao. Trên đường, còn lộng chiếc xe thùng huyền phù xe, phụ trách đón đưa. Hơn nữa Thu Nguyệt là cái co tâm. Nàng tổng cảm thấy đệ đệ ở sư phó gia gọi nhân gia hỏa ma thú ăn, nhà mình không có gì báo đáp liền thống cổ thu dương đưa tới chút ướp rau dài. Đều là nàng chính mình làm, bên ngoài tưởng mua đều mua không được. Những cái đó cái bình đồ ăn làm được cực kỳ ngon miệng, ngay cả luôn luôn không chú trọng sinh hoạt phẩm chất công nhân đốt lò người đều yêu kia một ngủ. Hai vợ chồng già từ ngồi ở trước bàn, nhìn một đĩa đĩa ướp đến thập phần ngon miệng tiểu rau dài. Nhìn nhìn lại kia một mâm thanh xào ra tới, mặt trên còn treo một tầng hậu du màng làm người nhìn liền không ăn uống cao cấp rau dài. Lão gia tử liền nhịn không được đối phu nhân nói. Bằng không ngươi cũng báo cách chủ nghệ ban, ta đi cửa sau cho ngươi xếp hạng thu nguyệt lớp học, ngươi cũng đi theo nàng hảo hảo học học đi. Công nhân đốt lò người liền mắng. Lăn, ngươi cái lão không tu vì miếng ăn sai rồi bối phận giống lời nói sao. Muốn ăn tốt chính ngươi học đi. Lão gia tử hào tính tình mà cười nói. Ta đảo không lo ăn uống, chỉ cần thu nguyệt kia nha đầu có khóa, liền sẽ cho chúng ta chuẩn bị một nồi nóng hầm hập bữa ăn khuya. Từ lần trước tiểu Từ phát tác một hồi, những cái đó tuổi trẻ lão sư cũng không dám qua đi cùng nhau ăn cơm. Sợ nói gì đó không đối phó nói, lại bị tiểu Từ nghe xong đi. Thu nguyệt làm hảo liêu cuối cùng đều vào chúng ta mấy cái lão ra hỏa bụng. Có đôi khi ăn không hết còn có thừa đâu, đều bị lão tần lão hách bọn họ mang về nhà đi. Công nhân đốt lò người nghe xong lời này, nhịn không được lại mắng. Vậy ngươi không thu xếp cho ta mang chút trở về. Lão ra từ vẻ mặt oan uổng. Bọn họ những người đó, hành động không thiện, ánh mắt không tốt, thính lực không tốt, đều không lớn phương tiện. Ta như thế nào không biết xấu hổ theo chân bọn họ cướp miếng ăn. Hơn nữa có cái thu dương tại bên người hiếu kính chúng ta, ngươi còn muốn thế nào? Công nhân đốt lò người bị dỗi đến nói không ra lời. Cũng may Thu Nguyệt đưa đồ ăn cũng không phải nhất thời tâm khởi cách vài bữa chờ đồng sự ăn đến không sai biệt lắm. Nàng liền sẽ làm Thu Dương lại đưa lại đây một ít khác tiểu thái. Có đôi khi còn sẽ ngao một ít đối lão nhân lão thái thái vết thương cũ có chỗ lợi nước canh cũng cùng nhau mang lại đây. Công nhân đốt lò người quang cơm chan canh xứng với tiểu thái đều có thể đương một cơm. Hỏa lão ra từ liền cười nàng. Rốt cuộc vẫn là cái thèm ăn cũng thích ăn một ít thứ tốt. Công nhân đốt lò người lại không lại phản bác. Nhân tình lui tới đều là ở trung gia tới. Chậm rãi, công nhân đốt lò người liền đối thu dương cái này khờ đồ để, không như vậy đại oán niệm tương phản nàng ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đạo thu dương. Chẳng qua, nàng giáo càng nhiều là những người này tế lui tới mặt trên sự tình. Nguyên lời nói là, làm người không thể quá thẳng, phải học được một ít loanh quanh lòng vòng. Bằng không chờ đến ra khỏi thành, không chừng đến chết vài lần đâu. Sư phó của ngươi dị năng bắt cấp thời điểm, bị người đánh lén thiếu chút nữa lộng hạt một con mắt. Tiểu tử ngươi thiên phú tốt như vậy, còn không có ra khỏi thành cũng đã mau thất cấp. Này nếu là gặp được độc ác tàn nhẫn, trong mắt không dung người từ lúc bắt đầu liền cho ngươi đào hố. Đến cuối cùng ngươi bị người bán, còn muốn cảm kích nhân ra đâu. Những lời này lực đánh vào thật sự quá lớn, trực tiếp liền rửa sạch thu dương tam quan. Hắn vốn dĩ liền rất tuổi trẻ, mấy tháng trước còn từng phản nghịch quá. Hiện tại thật vất vả bị tỷ tỷ kéo lại, lại bị công nhân đốt lò người như vậy tẩy não. Thu Dương liền nhịn không được nói. Tỷ của ta nói gặp được kẻ yếu người bị thương, có thể giúp chúng ta liền rũi tay giúp một phen. Nếu tương lai ngươi gặp được đồng dạng sự tình, nhân ra cũng sẽ giúp ngươi. Công nhân đốt lò người liền mắng. Chỉ do nói bừa gặp được người bị thương kẻ yếu, ngươi không theo tay thọc hắn một đao, đã xem như giúp hắn. Ngươi tại giã ngoại tốt nhất không cần bị thương, nếu không có rất nhiều người nghĩ đem ngươi cấp lộng chết đoạt ngươi hỏa hệ thất cấp tinh hạch. Bằng không trợ đen thượng như vậy nhiều tinh hạch là như thế nào tới? Thu dương có chút hàm hồ, nhưng tỷ của ta nói, làm người không thể mí mắt quá hẹp chỉ nghĩ chính mình. Công nhân đốt lò người lại nói, người tỷ mới mấy cấp nha, xem nàng như vậy, đời này đều sẽ không ra khỏi thành. Hiện tại nàng dựa cha ngươi, tương lai muốn dựa ngươi đúng rồi, nghe nói nàng còn có cái bạn trai cũng rất lợi hại. nhiều người như vậy nguyện ý che chở nàng, ngươi tự nhiên làm cái gì đều được. nhưng tiểu tử ngươi còn tưởng cùng nàng so, xem ra ngươi tương lai ngươi cũng đương không thành một nhà chi chủ. nói cách khác, tỷ tỷ ngươi đệ đệ muội muội đều sẽ bị ngu xuẩn cấp hại chết. lời này thật sự quá nặng. thu dương nghe được sắc mặt trắng xanh, hỏa lão gia từ muốn ngăn cản phu nhân, nhưng hắn cũng bị phu nhân cấp hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chính ngươi xuẩn bẹp còn muốn mang hỏng rồi đồ để Ngươi có thể tồn tại tính ngươi gặp may mắn Ai biết tương lai tiểu tử này có hay không như vậy tốt số phận Một câu, liền đem lão ra từ đuổi rồi Xong việc, ngốc đầu ngốc não hai thầy trò mắt to chừng mắt nhỏ Nhìn nhau mà không nói gì Vẫn là hỏa lão ra từ nói kia lão thai thái chính là trải qua quá nhiều Người cũng trở nên cực đoan Nhưng ta lão nhân lại cảm thấy Nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành Dọc theo đường đi người sẽ gặp được người tốt cũng sẽ gặp được người xấu. Chúng ta tuy rằng hẳn là học được phân biệt đúng sai cùng đề phòng tiểu nhân. Nhưng nếu thật sự trở nên tê liệt lại cùng tang thì có cái gì hai dạng? Thu Dương tức khắc liền cảm thấy ít nhất hắn cùng sư phó là tâm ý nghĩ thông suốt. Đây mới là chính xác tu hành chi đạo. Bằng không đúng như sư mẫu nói được như vậy, Thu Dương chỉ sợ thật đúng là làm không được. Thu Dương lại nhịn không được hỏi một câu. Cái gì thì của ta có bạn trai. Ta như thế nào không biết, tỷ của ta hiện tại tuổi còn nhỏ, ở ta sông lên bát cấp phía trước, nàng sẽ không yêu đương. Hỏa lão ra từ nghe xong lời này, hừ cười một tiếng. Người tiểu tử này trí khí đảo không nhỏ, chỉ tiếc mắt mù. Thịnh dục kia tiểu tử suốt ngày vây quanh Thu Nguyệt Truyền, còn không phải coi trọng nàng sao? Thu Dương lại nói nói, hắn coi trọng cũng vô dụng, tỷ của ta còn không có coi trọng hắn. Khiến cho hắn đuổi theo đi, dù sao hắn đối thì thì của ta cũng làm không ra cái gì quá mức sự tình tới. Hỏa lão ra từ trên dưới đánh giá hắn một phen. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không được đầy đủ khờ, những việc này ngươi không cũng nghĩ đến rõ ràng sao. Thu Dương vẻ mặt đắc ý mà nói, ta chính là thu ra đời kế tiếp gia chủ, một khi có cơ hội vừa ra thành, lập tức làm lần đầu đã thành công, ta sẽ trở thành này một quý siêu tân tinh. Đến lúc đó, ta chính là phải làm toàn thành thần tượng. Hỏa lão ra từ nghe hắn khoác lác thiếu chút nữa cười chết. Này nhị bẹp khờ đồ đệ quả thực chính là hắn hạt rẻ cười. Lúc này, lại nghe hắn phu nhân đột nhiên nói một câu. Nằm mơ, liền ngươi như vậy tiểu tề tử ra khỏi thành trực tiếp tặng người đầu. Các ngươi chỉ biết săn thú đội lương cao thủy cao phúc lợi, lại không biết ra khỏi thành tỷ lệ tử vong có bao nhiêu cao. Đặc biệt là tân nhân lần đầu tiên ra khỏi thành, 50% đều sẽ vứt bỏ tánh mạng. Một đại thùng nước lạnh tưới xuống dưới Thu Dương rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Kế tiếp nhật từ Thu Dương liền ở công nhân đốt lò người độc canh gà trông bàng hoàng độ Nhật. Nhưng cho dù công nhân đốt lò người lại như thế nào dậy hắn, Thu Dương ở trong tiểu khu thấy bác trai bác gái yêu cầu hỗ trợ, vẫn là sẽ chủ động ra tay. Hắn cũng phát hiện vũ văn bà cố nội có dọn sofa yêu thích, có thể thấy được đến một cái gầy chưa cả xương, tóc hoa dâm bà cố nội hồn hền mang xuyễn, lao lực ba lực mà dọn đồ vật Thu Dương vẫn là sẽ chủ động hỗ trợ Công nhân đốt lò người bị hắn tức giận đến không được. Nhưng Thu Dương chính là tính xấu không đổi. Thẳng đến sau lại, Vũ Văn nãi nãi cầm một cái sám xịt khăn quàng cổ cấp Thu Dương vây quanh ở trên cổ. Dù sao ta cũng vô dụng chi bằng cho ngươi, chờ tương lai ra khỏi thành, ngươi liền dùng được với nó. Công nhân đốt lò người tập trung nhìn vào cương nhiên là cựu cấp thiên tầm biên chế ra tới tơ tầm phòng cụ. Nên nói này khờ tiểu tử ngốc người có ngốc phúc sao? chương 63 Đối với Thu Nguyệt tới nói công tác cùng trong nhà đều thập phần thuận lợi. Chỉ là mỗi ngày vừa đến trường học nàng tổng hội nhịn không được quay đầu lại đi xem cái kia không vị trí. Chứ thơ mát vẫn là không có thể tới trường học tới. Thu Nguyệt phỏng đoán tiểu hình rất có thể tiếp nhận rồi cùng mật chi mai đồng dạng giải phẫu. Nói không chừng gặp lại cũng đến là mấy tháng lúc sau. Thu Nguyệt thật sự chờ không đi xuống liền đi chưa ra thăm. Nguyên bản mở cửa khi trư mẫu vẫn là vẻ mặt khẩn trương, chỉ thông qua trên cửa lỗ nhỏ, hỏi. Người là ai nha? Thu Nguyệt ngay từ đầu chỉ nói chính mình là chư thơm mắt cùng lớp đồng học muốn hiểu biết một chút nàng hiện trạng. Chư mẫu liền hàm hàm hồ hồ mà giải thích đến chư thơm mắt ra ra ra có chuyện, kêu nàng qua đi hỗ trợ, ngắn hạn nội không thể đi trường học. Thu Nguyệt cũng không hào cưỡng cầu, liền đem nàng mang quá khứ tiểu thái từ cặp sách lấy ra, đặt ở cửa. Liền chuẩn bị về trước ra đi. Nhưng chư mẫu vừa nhìn thấy bình thủy tinh trang tiểu thái, lập tức liền đem cửa mở ra. Ngươi là thu nguyệt đi, đứa nhỏ này như thế nào không nói thẳng nha. thu nguyệt nhất thời có chút phản ứng không kịp chỉ nói. Ta là thu nguyệt nha chưa A-di, ngài hào. Chư mẫu lại vội vàng nói, ta biết ngươi tiểu hình ở nhà khi luôn là nhắc tới ngươi. Còn không phải là ngươi thường xuyên mang nàng đi mua thực tiện nghi gạo và mì sao. Cũng là ngươi dạy tiểu hình như thế nào là một ít gia thường tiểu thái. Nhà của chúng ta tiểu hình mỗi lần nhắc tới ngươi đều đặc biệt vui vẻ. Hảo, hải tử chạy nhanh tiến vào trong phòng ngồi ngồi uống ly trà đi. Ta muốn cho ngươi như vậy trở về tiểu hình nên giận ta. Thu Nguyệt cũng không thoái thác khách khách khí khí mà đi theo chư mẫu vào nhà. Kết quả vừa mới ngồi xong, liền thấy hai cái nam hải từ phòng ngủ chạy ra. Ở biết Thu Nguyệt thân phận sau, bọn họ liền cười tùm tỉm mà nói. Nguyên lai like là biến dị cơm tỷ tỷ, là mãng hoang chưa sương sườn tỷ tỷ. Thu Nguyệt nghe xong này sưng hô, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vẫn là chư mẫu nhịn không được giống lên bọn họ, không được cùng các ngươi Thu Nguyệt tỷ tỷ nói giỡn, bằng không chờ các ngươi tỷ tỷ trở về, xem nàng đấm ngươi mạo muội các ngươi. Còn không chạy nhanh làm bài tập đi, hai cái nam hài thực mau lập tức giải tán. Chư mẫu lúc này mới kéo qua Thu Nguyệt nói, hảo hài tử, ngươi là không yên tâm tiểu hình đi. Thu Nguyệt gật đầu nói, này đều hơn một tháng, cũng không thấy nàng đi học. Ta liền nhịn không được tìm tới môn tới, cho ngài thêm phiền toái. Chư mẫu lại nói nói, đây là nói chi vậy, ngươi là tiểu hình tốt nhất bằng hữu thường xuyên lại đây chơi cũng là hẳn là. Chẳng qua cần nhất tiểu hình thật sự thoát không khai thân. Thu Nguyệt vội vàng hỏi, tiểu hình nàng có khỏe không? Nàng, chuyện đó rất nguy hiểm đi. Chứ mẫu nghe xong lời này, vành mắt đỏ lên, lại nhìn Thu Nguyệt liếc mắt một cái, mới nói nói. Cũng may, có chuyện nàng còn sẽ cùng ngươi nói một chút. Bằng không chúng ta tiểu hình thật muốn ủy khuất đã chết. Ta lúc trước cũng là mắt mù, mới có thể theo tiểu hình nàng ba. Nơi nào nghĩ đến hắn căn bản là không cá nhân dạng, đối thân sinh con cái đều phải hướng chết bức. Đáng thương ta tiểu hình bị hắn bức cho thật sự không có biện pháp. Cũng chưa cùng ta nói, chính mình liền ăn kia kỳ quái dược. Cũng may tiểu hình vận khí không kém, rốt cuộc qua kia nói cửa ải khó khăn, dị năng cấp bậc cũng đi lên. Chỉ là tiểu hình nàng ba bên kia biết sau, trực tiếp liền đem tiểu hình mang đi. Nói là tiểu hình dị năng cấp bậc một chút mở rộng quá rộng. Yêu cầu đi trước điều trị một chút thân thể, chờ hoàn toàn hào, mới có thể lại về nhà tới. Nhưng hắn lại ngầm cùng ta nói tiểu hình được gia tộc trọng dụng chúng ta một phòng có trông cậy vào. Có thể là Thu Nguyệt thật sự ôn nhu còn cho nàng đổ nước uống, lại ở một bên khuyên giải an ủi nàng. chư mẫu thật sự không có bằng hữu, những cái đó ủy khuất thường đối người khác nói cũng không chỗ nói hết. Vừa đến Thu Nguyệt trước mặt, nàng liền thật sự nhịn không được khóc sầm nói. Ai cùng hắn một phòng? Ai muốn hắn này trông cậy vào? Ta khuê nữ này mười mấy năm như thế nào lại đây? Đánh tiểu không ăn qua một ngụm thứ tốt hào quần áo cũng không có mặc quá một kiện tiểu hình so bạn cùng lứa tuổi đều nhỏ gầy đến nhiều còn muốn vẫn luôn ở bên ngoài làm công dưỡng ra. Như vậy hài tử dựa vào cái gì khiêng lên hắn này một phòng tới. Như vậy một cái gia tộc hắn còn muốn cho chúng ta cùng hắn giống nhau mang ơn đội nghĩa cảm thấy vinh quang. Quả thực chính là hôn đầu ta thật sự không khí quá vì ta khuê nữ kêu một tiếng khuất cầu hắn đem tiểu hình trả lại cho ta. Ta không cần vinh quang, không cần tiền, ta liền muốn cho ta số khổ nữ nhi sống được hảo hảo. Nhưng hắn đem ta đánh, lại mắng ta là cái vô chi nữ nhân không thức thời. Thu Nguyệt nghe xong lời này, trên cổ tay gân xanh đều tuôn ra tới. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết như thế nào an ủi chư mẫu mới hảo, chỉ có thể nắm lấy nàng cặp kia che kín nếp nhăn cùng vết chai tay, muốn mượn này đem lực lượng truyền lại cho nàng. Thu Nguyệt chỉ là cái bình thường phi dị năng giả, chính mình hảo bằng hữu xảy ra chuyện, nàng lại cái gì đều làm không được. Chứ mẫu lại khóc lóc nói, tiểu hình không biết như thế nào nghe nói việc này. Ở bồn ra đại náo một hồi, bổn ra bên kia liền đem nàng ba cấp thu thập, còn tặng rất nhiều an ủi phẩm cho ta, lại nói về sau đều không cho nàng ba đến quấy rầy chúng ta. Hiện tại tiểu hình lâu lâu gọi điện thoại trở về, làm ta buông tâm, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng ta buông cái gì tâm? Nữ nhi của ta không chừng trả giá cái gì đại dưới đâu. Thu Nguyệt nha, a di không phải cố ý cùng ngươi nói này đó mất hứng sự. Nhưng ta mấy ngày này ăn không ngon ngủ không được luôn là mơ thấy tiểu hình không hào, lại không ai chịu giúp nàng một phen. Tiểu hình thật muốn có cách tốt xấu ta liền đi thiêu hắn ba ba kia một nhà, sau đó mang theo nàng hai đệ đệ ở bồn ra cửa treo cổ. Thu Nguyệt chỉ phải kiên nhẫn mà ăn ủi nàng tiểu hình nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thật lâu sau chư mẫu còn nói nói. Nàng uống thuốc kia một ngày, sinh từ quan đều xông qua. Chỉ ngóng trông nàng sau này càng ngày càng tốt, Thu Nguyệt chỉ phải nói. Nói không chừng tiểu hình tháng sau là có thể hồi trường học đi. Dứt lời, nàng lại lưu lại nhà mình điện thoại. Làm chư mẫu có chuyện gì, liền gọi điện thoại cho nàng. Hai người hàn huyên thật lâu, chư mẫu mới tính hòa hoãn xuống dưới. Thu Nguyệt thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo tư. Chư ra hiện tại điều kiện không tồi, thứ tốt cái gì cũng không thiếu, chư mẫu liền cực lực tưởng lưu Thu Nguyệt ở trong nhà ăn bữa cơm. Thu Nguyệt lại cười khổ nói, nhưng nhà ta còn có 6 cái tiểu nhân, chờ ta trở về nấu cơm đâu. Chư a gì ta hôm nào lại đến bái phòng ngài đi. Chư mẫu thấy thế, cũng không làm tốt khó nàng. Một đường đem Thu Nguyệt đưa đến cổng lớn, còn cầm một bao đóng gói thật sự cao cấp điểm tâm đưa cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vốn là không nghĩ muốn, liền nói. Ngài không bằng lấy về đi cấp hai cái đệ để ăn đi. Chư mẫu lại cười nói, này vẫn là tiểu hình trước hai ngày làm người đưa lại đây. Khi đó, người thường xuyên cho nàng ăn điểm tâm tiểu hình ngay cả nằm mơ đều là thơm ngọt. Nếu không phải như vậy, nàng còn chưa nhất định có thể được đến kia phân cơ duyên. Hảo hài tử, này hộp điểm tâm ngươi mang về ăn tiểu hình biết cũng sẽ thực vui vẻ. Nàng nói được không đầu không đuôi thu nguyệt cũng không nghe minh bạch. Nhưng nàng lại ẩn ẩn đoán được khả năng cùng tiểu hình khí vị dị năng có quan hệ. Lời này tự nhiên không phương diện ở bên ngoài nói tỉ mỉ. Thu Nguyệt chỉ phải tiếp nhận kia hộp điểm tâm cùng chưa mẫu cáo biệt về nhà đi. Dọc theo đường đi Thu Nguyệt đều suy nghĩ tiểu hình sinh đến như vậy thanh tú mỹ lệ, nguyên lai là di truyền tự nàng mẫu thân. chưa mẫu hiện tại tuy rằng nhiễm vài phần tang thương, khoe mắt nhiều vài đạo tế văn, nhưng nàng tuổi trẻ khi nói vậy cũng là trăm dặm mới tìm được một hảo dung mạo. Như vậy mỹ mạo, lại là như vậy ôn nhô tính tình. Như vậy nữ tử nếu gà cho thiệt tình ái nàng người, nói vậy sẽ đem nàng phùng ở lòng bàn tay ái nàng cả đời. Hiện tại khen ngược nàng gà cho đại gia tộc dị năng giả làm tiểu lão bà, sinh ba cái hài tử, lại vẫn là bị kia nam nhân ầu đà nhục mạ đoạt hài tử. Nếu không phải nam nhân kia thật sự quá cha tiểu hình làm sao khổ bị buộc thượng tuyệt cảnh. Cố tình như vậy một kẻ cặn bã. Không có kết thúc nửa điểm phụ thân trách nhiệm tương phản lại muốn ép khô nhi nữ cuối cùng một chút mồ hôi và máu. Cố tình hắn sẽ không đã chịu bất luận cái gì dư luận trừng phạt đương nhiên mà tồn tại tiếp tục cưới tiến một cái lại một người tuổi trẻ Mỹ mạo lại không có dị năng cô nương quá túng dục sinh hoạt. Không có người cảm thấy hắn làm sai cái gì. Bởi vì tòa thành này, đại bộ phận người đều là như thế này sinh hoạt. Đại gia sớm thành thói quen cũng trở nên tê liệt. Thiện lương cô nương bị buộc chết, hoàn chỉnh gia đình lọt vào phá hư, nho nhỏ hài từ chỉ biết bất lực mà khóc một nhà chi chủ chỉ còn lại có một mảnh xương khô. Những cái đó mặt mày khả ố thượng vị dị năng giả có mấy chục cái tư sinh tử lại ở ẩm ý cuồng tiếu. Không ngừng là tiểu hình một nhà còn có trong mộng thu gia thâm uyên thành rất nhiều nhân gia đều ở đau khổ dễ rủa Bọn họ đưa ra chính mình nữ nhi cũng không phải vì lấy lòng ai, chỉ là hy vọng nữ nhi có thể quá hảo chút. Chốc lát gian Thu Nguyệt đột nhiên cảm thấy hàm răng rất ngứa, hai sườn răng nanh tựa hồ liền phải phá biểu mà ra. Giờ khắc này, nàng cơ hồ cùng tang thi vương tâm tình tương thông. Như vậy không xong một tòa thành, như vậy dơ bẩn vô xỉ dị năng giả, còn có những cái đó ngu mu muội mọi người, chi bằng hoàn toàn hủy diệt hào. Thu Nguyệt trong thân thể đột nhiên dâng lên vô số bi thương phẫn nổ cảm xúc, hỗn loạn vô pháp tha thứ tức giận cơ hồ sắp phá tan thân thể của nàng. Thu Nguyệt đứng ở không có một bóng người, lại âm lãnh đến xương đường phố theo bản năng muốn đi phía trước đi một bước. Tự hồ chỉ cần đi xuống kia một bước hết thảy đều sẽ trở về chính quy. Nhưng mà ngay sau đó thịnh dục lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn trên mặt mang theo lời biếng hiền hòa cười, hắn không chút để ý mà nói. Người cũng đi lâu lắm đi, nhìn thấy chưa thơm mắt sao. Thu Nguyệt ra mặt chịu động một chút qua một hồi lâu mới chậm rãi nói. Người lại cùng ta ngẫu nhiên gặp được. Thực sự có duyên phận, Thịnh dục lại tiến lên nắm lấy nàng lạnh băng tay ôn thanh nói. Không ta là cố ý đi theo ngươi, chưa thơm mát trụ bên này, chị An không tốt. Thu Nguyệt nhàn nhạt mà nói, đích xác không tốt tiểu lão bà khu nhà phố đều không có cái gì dị năng. Những cái đó vô sỉ lưu manh, liền thích tới bên này khi dễ người. Thịnh dục nói, cũng không phải là sao cho nên phàm là ta thấy lưu manh đều đem bọn họ lộng nằm sấp xuống. Nói, hắn biên vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng lau đi Thu Nguyệt khóe mắt nước mắt. Hảo, ngươi cũng đừng lại khóc, chư thơ mắt kỳ thật hiện tại khá tốt một chút sự tình đều không có. Giống như nàng dị năng hoàn toàn thức tỉnh rồi, dị năng thuộc tính còn rất có ý tứ. Thu Nguyệt hít hít cái mũi, lại hỏi, ngươi làm sao mà biết được, thịnh dục lấy ra một cái khăn tay cho nàng sát nước mắt. Ngươi như vậy lo lắng nàng, ta còn không được giúp ngươi hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Thu Nguyệt tiếp nhận khăn tay, cái mặt nói, nàng phụ thân quả thực không phải người, thật là tên cạn bã, giống cái loại này người nên trực tiếp xung quân đến cánh đồng hoang vô thượng, một nữ nhân đều không có, xem hắn muốn hay không tìm cái nữ tang thi làm lão bà. Tịnh dục nghe xong nàng đứa nhỏ này giận dỗi lời nói, thiếu chút nữa cười ra tới, lại cố gắng chấn định. Cũng không phải là, loại người này sẽ không lâu dài. Chờ đến tương lai, thâm uyên thành nhất định sẽ một lần nữa lập pháp, chỉ có thể chế độ một vợ một chồng. Cha Nam nhất định sẽ đã chịu xã hội dư luận thẩm phán. Thu Nguyệt nghe xong lời này, mới rốt cuộc miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Nàng hiện tại cùng trong mộng cái loại này tuyệt cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Nàng không hề lẻ loi một mình có một cái có thể ỉ lại hảo đồng bọn. Liền tính không biến thành tang thi, nàng mộng tưởng cũng có thể thực hiện đi. Nàng duy nhất phải đi chỉ là chờ một chút. Hai người lặng lặng mà hướng trong nhà đi đến thật lâu sau cũng chưa nói nữa ngữ từng người nghĩ tâm sự. Chỉ là ngẫu nhiên thịnh dục sẽ nhịn không được lặng lẽ đánh giá thu nguyệt vài lần. Kỳ thật, ở vừa rồi cái kia trên đường, cũng không phải không có người trải qua chỉ là những người đó dị năng thật sự quá thấp, ở kia gồ cường đại tinh thần uy áp dưới, căn bản là đi không đi vào. Có chút người tưởng phản kháng, lại trực tiếp bị thật ngất xỉu đi. Cái loại này giống như bị bóp chặt yết hầu, dây tiếp theo liền sẽ bị áp chết chói buộc cảm thịnh dục vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn nguyên bản nóng lòng muốn thử đi vào ngõ nhỏ, muốn cùng cường giả luận bàn một chút. Thẳng đến thấy Thu Nguyệt khóc đến hỏng mất bộ dáng, thịnh dục lúc này mới phát hiện nguyên lai like hắn lão bà không phải không có dị năng nha, chỉ là dị năng còn không có hoàn toàn thức tỉnh thôi. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, như vậy cường đại tinh thần dị năng, vẫn là tạm thời áp một áp hào. Nếu không, rút dây động rừng, thâm nguyên thành kia mấy cái đại gia tộc, là sẽ không mặc kệ loại này vương cấp dị năng giả xuất hiện. Bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ xé rách mặt dùng sức sơ bẩn thủ đoạn cũng muốn đem tên này dị năng giả, khống chế ở chính mình trong tay. Nghĩ vậy chút thịnh dục liền nhịn không được nắm chặt chính mình nắm tay. Hắn may mắn có thể thoát ly trình ra, sinh hoạt ở khống chế ở ngoài toàn lại dưỡng phụ cân nhắc. Nhưng dưỡng phụ vì hắn đã hao hết tâm huyết, lại làm hắn bảo hạ một cái khác vương cấp dị năng giả, liền tính dưỡng phụ cũng sẽ lực không ý định. Huống chi, mấy ngày nay trình ra cùng bách ra đi lại thường xuyên. Rất có điểm cấu kết với nhau làm việc xấu ý tứ. Này sau lưng ý nghĩa, còn không phải là vì liên thủ đối phó hắn sao. Bách ra bên kia hôn chiêu ra hết thậm chí động mỹ nhân kế. Tịnh dục nửa điểm mặt mũi đều không lưu trực tiếp hạ tàn nhẫn tay chém bách gia mấy cái nhất có tiền đồ người trẻ tuổi. Bách ra lựa chọn nén giận khá vậy chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi bọn họ khôi phục hào, nhất định sẽ lại đối hắn xuống tay. Nghĩ đến đây, thịnh dục càng thêm buồn bực lên. Xem ra hắn vẫn là không đủ cường, hơn nữa chỉ cần là chính hắn, vẫn là không đủ. Cũng là thời điểm, nên nghĩ cách tăng lên Thu Nguyệt bên người người thực lực. Thực mau tới rồi cửa nhà Thu Nguyệt nói, đi thôi, hôm nay ăn đốn cái lầu tâm tình liền sẽ biến hào. Thịnh dục lại rất khó được cự tuyệt, không được trong trường học còn có một chút sự tình. Bọn họ cho ta biết ký túc xá giống như con rơi xuống. Thu Nguyệt vội vàng nói. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, chuyển nhà thời điểm tiếp đón một tiếng, kêu Thu Dương bọn họ qua đi phụ một chút. Thịnh Dục gật đầu nói. Ta hiện tại cũng coi như tiểu tứ nửa cái sư phó có việc thời điểm, sẽ tận tình tiếp đón bọn họ. Cứ như vậy, hai người cáo biệt lúc sau Thịnh Dục thực mau liền về đến nhà gọi điện thoại. Cái kia cửu cấp kim hệ dị năng hạch rốt cuộc thế nào? Đối phương liền nói. Tạm thời không thể đồng ý, hắn tưởng tượng đấu giá hội bán ra cái giá trên trời. Thịnh Dục liền nói, vậy từ đấu giá hội xuống tay, ta muốn nhìn hắn bán hay không đi ra ngoài. Đối phương còn nói thêm, người này tính tình không khỏi quá nôn nóng, ta này không phải đang ở đàm phán sao. Hơn nữa cái này dị năng tinh hạch đến từ một cái loại nhỏ săn thú đội. Hắn lai lịch không quá quang minh, bên kia kỳ thật chưa chắc tưởng khiến cho người khác chú ý. Ta đang ở cha giã ngoại có hay không đại cỡ trung săn thú đội toàn quân bị diệt hoặc là cao giai dị năng giả mất tích tin tức. Đến lúc đó cầm này nhược điểm đi lại tìm bọn họ, bọn họ tự nhiên liền sẽ đồng ý chúng ta điều kiện. Bằng không mưu sát cao giai dị năng giả tội danh, bọn họ cũng không dám bối. Thịnh dục phiết miệng nói, ngươi thật sự không vội táo, ngươi là thật đê tiền. Người nọ lại cười lạnh nói, như thế nào tìm cái ôn nhu như nước tiêu thức phụ ngươi liền bắt đầu học ăn chay. Vẫn là thôi đi, sư tử chính là sư tử, liền tính lại như thế nào giả dạng làm lộc sáng người móng vuốt vẫn là muốn gặp huyết tinh. Thật lâu sau thịnh dục mới hạ giọng nhàn nhạt nói. Người nếu biết liền đem sự tình chạy nhanh làm tốt bằng không đừng trách ta đối với ngươi lượng móng vuốt. Điện thoại bên kia thật lâu sau không có đáp lại cuối cùng thậm chí trực tiếp khúc. Thịnh dục lại rũ đầu tự nhủ nói. Ta vốn định làm người tốt ngươi một hai phải bức ta. Vậy đừng trách ta cố ý dọa ngươi Lúc này hắn đứng ở rách tung tuế trong phòng, đặc biệt là Thái Dương liền mau xuống núi, cả tòa nhà ở đều bị một tầng bóng ma bao phủ. Cố tình cũng không có bật đèn, Thịnh dục khóe miệng vẫn là thượng công, đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, thoạt nhìn giống ở mỉm cười. Trên thực tế, lại tương đương quái dị, hắn tuy rằng diện mạo anh Tuấn, ngũ quan thẳng, nhưng người này lúc này lại như là trong bóng đêm quỳ quái người ngẫu nhiên giống nhau, bất động không nói lời nào, khí chàng lại thập phần dọa người. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lầm bẩm xem ra này phiến phòng ở cũng nên xử lý. Những cái đó cũ xưa bất kham hồi ức trung quy sẽ bị mặt khác ký ức thay thế. Bên kia Thu Nguyệt cũng không nghĩ tới từ nàng đi bái phòng quá chưa ra lúc sau cơ nhiên nhận được chưa thơm mát điện thoại. Chưa thơm mát đảo cũng chưa nói cụ thể tin tức chỉ là cứng rắn mà nói. Ta cho ta mẹ gọi điện thoại, ta mẹ nói ngươi vì ta sự lo lắng. Ta lúc này mới nghĩ bằng hữu một hồi cũng nên cho ngươi báo cái bình an mới là. Đến nỗi nhà ta ngươi liền tạm thời đừng đi nữa. Cũng không có gì có thể xem. Thu Nguyệt chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới, lại hỏi. Vậy ngươi mấy ngày nay thế nào? Chư thơ mắt lại nói. Ta thức tỉnh lúc sau chính là lục cấp đỉnh, dùng gia tộc cấp tinh hạch đã thất cấp. Hơn nữa dị năng hiếm lạ ở cánh đồng hoang vô thực thiện lợi. Hiện tại gia tộc thập phần chiếu cố ta. Ta tự nhiên cũng liền cậy sùng mà kêu rất là nhảy võ dưa ngoai một phen. Mấy ngày hôm trước ta gặp được Bách Minh San, lại nói tiếp thật sự buồn cười, nàng từ nhỏ liền thích sùng tròng trắng mắt xem người, rất là khi dễ chúng ta này đó bên ngoài hài tử. Khi còn nhỏ chúng ta một nhà thật vất vả đi theo phụ thân vào một hồi cửa hông. Bách Minh San đi lên liền đẩy ta một phen đại té ngã, nàng là cái béo nha đầu, sức lực rất lớn. Ta rơi vỡ đầu chảy máu, lại không dám khóc. Bách Minh San liền ở một bên dậm chân mắng ta là cái cầu tạp trùng. Tục ngữ nói phong thủy thay phiên truyền, buồn cười Bách Minh San hiện tại trong nhà rốt cuộc không được. Nàng huynh đệ nhiều nhất cũng liền 3-4 cấp, phụ thân hắn năm gần đây túng dục quá độ thoái hóa đến thất cấp. Vì thế ta liền tìm cơ hội cố ý hung hăng mà đẩy Bách Minh San một phen, đem nàng cũng rơi vỡ đầu chảy máu, cũng dậm chân mắng nàng, là cái vô dụng phế vật. Nàng thân ca ca ở một bên nhìn, lại thức giận nhưng không dám nói. Ta lại ỉ thế hiếp người, hung hăng ra trong lòng một ngụm ác khí. Thu Nguyệt ta đã là thay đổi tính tình ác lực thật sự, liền thích khi dễ người, về sau chúng ta đừng lại liên hệ. Nàng lời này tuy rằng khó nghe lại tuyệt tình, nhưng Thu Nguyệt phía trước ở trong nhà nàng đã nghe nói những cái đó sự. Đến bây giờ tự nhiên cũng có thể đoán được tiểu hình lúc này tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Tiểu hình vì mẫu thân lựa chọn trực tiếp cùng phụ thân xé rách ra mặt. Mà lấy nàng phụ thân nhiễu tính, khẳng định sẽ tùy thời trả thu. Tiểu hình chỉ sợ không phải ý thế hiếp người cậy sùng mà kêu, mà là ở như vậy phức tạp đại gia đình, nàng cần thiết hiền lộ ra như vậy cường thế bá đạo một mặt tới. Nếu không một khi nàng hơi chút mềm điểm, không chừng bị gia tộc lợi dụng áp bức đến tình trạng gì đâu. Huống chi còn có nàng mẫu thân cùng hai cái đệ đệ. Lúc này tiểu hình chỉ sợ mỗi một bước đều thập phần gian nan. Bá đạo kiêu căng chỉ là nàng ở rơi vào đường cùng cho chính mình mang lên một chương mặt nạ thôi. Nghĩ đến đây Thu Nguyệt ngược lại đau lòng khởi nàng tới, nhưng nàng cái gì đều làm không được, không giúp được cẩn thận. Tới rồi cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu chúc phúc. Mà kệ thế nào tiểu hình ngươi hết thầy cẩn thận. Nếu tương lai có cơ hội ta nhất định làm một bàn hảo đồ ăn cho ngươi đón gió tẩy trần Nghe xong lời này, tiểu hình bên kia nửa ngày không có ngôn ngữ. Cuối cùng lại cuồng thiếu ba tiếng, lại mắng. Không có tương lai ta đều nói không hề cùng ngươi làm bằng hữu là ta chướng mắt ngươi. Từ nay về sau, ngươi không cần lại nghĩ tìm ta. Ta đã không phải phía trước cái loại này phế xài tiểu đáng thương, cũng không cần người khác đồng tình. Ta muốn kết giao cũng đến là ngũ cấp trở lên dị năng giả. Thu nguyệt ngươi tức thời nói, liền ly nhà ta xa một chút. Đỡ phải tự dước lấy nhục. Nàng lời này tuy rằng cuồng ngạo lại vô lý, cuối cùng nói âm lại nhược khí vài phần, thậm chí còn mang lên giọng mũi. Thu Nguyệt thậm chí nghe được tiểu hình ở điện thoại bên kia, nho nhỏ mà hút một chút cái mũi. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên minh bạch, chỉ sợ tiểu hình liền gọi điện thoại đều bị giám thị. Vì sợ cho nàng trêu chọc không cần thiết phiền toái, mới muốn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Ít nhất không cần cấp tiểu hình tăng thêm không cần thiết phiền toái, Thu Nguyệt hạ giọng nói. Yên tâm, hết thầy như ngươi mong muốn, ngươi không nghĩ cùng ta làm bằng hữu vậy đừng làm bằng hữu Chỉ hy vọng ngươi về sau hết thầy trôi chảy, mỗi ngày đều hảo hảo ăn cơm. Tiểu hình lại không nói nữa chỉ là dùng sức mà treo lên điện thoại. Thu nguyệt nắm điện thoại, ngón tay nhịn không được mà run dày. Này xem như cái gì gia tộc, sẽ vô tình mà cắn nuốt sớt chính mình huyết mạch. buộc ôn nhu thiện lương cô nương, ỷ thế hiếp người, chặt đứt hiểu nghị, coi thường thân tình, tẫn là một ít chính mình không muốn làm sự tình chương 64, nguyên bản thu nguyệt còn vẫn luôn vì tiểu hình tình cảnh cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng sau lại lại phát hiện người khác tự hồ cũng đều không quá trôi chảy. thu dương bởi vì thường xuyên xuất nhập hỏa lão ra từ ra chậm rãi liền ở kia trong tiểu khu kết bạn không ít lão nhân lão thai thái. thu dương quá mức tuổi trẻ, làm không được công nhân đốt lò người theo như lời sự không liên quan mình cao cao treo lên. Tương phản, hắn thực mau liền cùng trong tiểu khu các lão nhân hỗn chín kia tòa tiểu khu trụ nhiều là chút không xào lão nhân. Thu Dương ngày thường thấy nhà ai có chuyện khó khăn gì tùy tay liền giúp một phen. Những cái đó lão nhân ra cũng đều thập phần thú vị. Cấp Thu Dương lấy cái thú vị tên hiệu kêu giúp vũ văn lão thái thái dọn sofa kia tiểu tử tên gọi tắt dọn sofa tiểu tử. Nhưng thật ra rất ít có người kêu hắn tên thật. Thu Dương là cái tâm đại, đảo cũng không thập phần để ý. Nhưng công nhân đốt lò người bao che cho con, nghe thấy những cái đó lão ra hỏa như vậy kêu thu dương, nửa điểm không đủ tôn trọng, bị thức giận đến mặt mũi trắng bạch. Nếu không phải hỏa lão ra từ ngạnh muốn cản, công nhân đốt lò người đã sớm đi tìm những cái đó lão thay thái, chân nhân dị năng pk. Đem bọn họ hết thầy thu thập một đốn, xem về sau ai dám lại khi dễ nhà bọn họ tiểu tề tử. Công nhân đốt lò người kia tính tình trừ bỏ người trong nhà, đối ai đều không khách khí liền tính người khác không tính kế nàng, nàng cũng sẽ âm thầm tính kế một vài. một khi người khác chọc nàng, nàng nhất định gấp bội đánh trả. bởi vì thu dương việc này, nàng không thiếu ở trong tiểu khu sinh sự, cũng mất công hỏa lão ra từ ở bên ngoài chống đỡ trong nhà khuyên. bằng không rất có thể sẽ diễn biến thành lần thứ hai tập thể tĩnh tọa thị uy hoạt động. lão nhân lão thái thái nhóm ghé vào cùng nhau phản kháng công nhân đốt lò người. Ngay cả hỏa lão ra từ cơ hữu đều nhịn không được nói hắn vài câu. Lão hỏa nha, ngươi cũng là cái đại khí người. Trừ bỏ khuyết điểm tâm nhãn, cũng không có gì khuyết điểm lớn. Ngươi nói một chút ngươi, phúc hậu cả đời, như thế nào liền tìm như vậy cái lợi hại lão bà. Cũng chính là nàng là cái không chịu ngồi yên, luôn thích ra khỏi thành đi săn lợn rừng. Này nếu là suốt ngày lưu tại trong nhà, đoàn người ra cửa không thấy ngẩng đầu thấy, một ngày nào đó sẽ bị nàng xa lánh chết. Hỏa lão gia tử chỉ phải nói, kỳ thật nàng tuổi trẻ khi cũng là cái vô tâm không phổi. Chúng ta ở cánh đồng hoang vô thượng ngây người hơn phân nửa đời. Cũng là vì ta vô dụng, nàng mới biến thành dáng vẻ này. Nói, lão gia tử liền sơ sơ chính mình trên mặt cái kia vết sẹo. Phu nhân nàng tổng cảm thấy nàng nếu không tính kế chúng ta sớm hay muộn phải bị người tính cây chết. Nếu ta đều không yêu tính kế, nàng liền tất cả đều thay ta nghĩ tới. Đặc biệt là gần mấy năm, nàng chưa bao giờ có ăn qua mệt. Cố tình ta không trải qua nàng cho phép tự mình nhận lấy tiểu đồ để, vừa vặn tiểu đồ để cũng cùng ta một cái tính tình. Miệng nàng thượng tổng mắng tiểu thu dương, trên thực tế trong lòng lại nhịn không được thế hắn cũng nhiều tính kế một phân. Sợ kia hài từ thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ, không chừng khi nào liền đem chính mình lộng không có. Lão cờ hữu nghe xong lời này, đảo có vài phần lý giải công nhân đốt lò người. Lại nghe hỏa lão gia từ tiếp tục nói, kỳ thật hai chúng ta tuổi trẻ khi từng có cái hài tử. Bắt đầu khi đặt ở trong thành thân thích ra gửi nuôi, chúng ta hai vợ chồng liều mạng tưởng cấp hài tử thắng cái tương lai ra tới. Nhưng sau lại bị người có tâm nhớ thương thượng liền thân thích đều bị thu mua. phu nhân Hà quyết tâm, liền dứt khoát đem kia hài tử mang theo trên người, nửa bước không để ý tới mà thù che chở. Chỉ ngóng trong kia hài tử trưởng thành. Ai thành tưởng kia hài từ mệnh không tốt, ở thú chiều thời điểm, hắn mấy ngày liền phát sốt. Phu nhân tâm đều phải nát chúng ta hai vợ chồng không màng tánh mạng, lao ra thú chiều còn là chậm một bước, hài từ rốt cuộc không có thể cứu trở về tới. Sau lại, phu nhân liền nghe nói kia chàng thú chiều là cao giai dị năng giả vì cấp gia tộc kiếm lời cố ý dẫn phát chính là vì thu hoạch đại lượng tinh hạch. Từ ngày đó bắt đầu phu nhân tựa như thay đổi cá nhân. mặc kệ sự tình gì, nàng tổng muốn mọi cách tính kế. Nàng hoa ba năm thời gian bố cục rốt cuộc vì chúng ta hài nhi báo thù. Nhưng nàng tâm lại rốt cuộc trở về không được. Lão cờ hiểu nghe xong lời này, nửa ngày vô ngữ. Một lát sau còn nói thêm. Các ngươi hiện tại bên người tới cái tiểu thu dương tuy rằng khờ điểm, đối với người phu nhân tới nói cũng coi như được với là một loại bồi thường đi. Hỏa lão ra từ gật gật đầu còn nói thêm. Cũng không phải là sao, vừa lúc chúng ta hài nhi cũng là hòa hệ cùng tiểu thu dương giống nhau, nho nhỏ tuổi liền thức tỉnh rồi dị năng, mới bắt đầu cũng là ngũ cấp. Đặc biệt là thu dương kia hài từ liền cùng chó con tử dường như phu nhân mặc kệ đối hắn như thế nào mặt lạnh, hắn đều không bực không mang thù còn một ngụ một cái sư mẫu mà kêu. Phu nhân tự nhiên cũng bị hắn cấp đà động, chỉ là nàng có bóng ma tâm lý càng là để ý tiểu thu dương càng là sợ có người hại hắn. Ta sẽ khuyên nàng, các ngươi hàng vị cũng trước đảm đương điểm. Quá không bao nhiêu nhật từ, nàng đại khái liền minh bạch chúng ta đã không ở cánh đồng hoang vô thượng kiếm ăn, không có như vậy nhiều nguy hiểm, mọi người đều là dưỡng lão. Lão cờ hiểu còn nói thêm, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng chính là công nhân đốt lò người xem vũ văn lão thay thay ánh mắt không lớn đối, rất thấm người cùng ma thú dường như. Hỏa lão ra từ nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị trà cấp sặc. Lại vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Còn không phải bởi vì các ngươi quản tiểu thu dương gọi là gì giúp vũ văn lão thái thái dọn sofa khờ tiểu tử. Các ngươi sử cái xưng hô kêu hắn lão đồng sự tiểu đồ đệ, phu nhân liền không tức giận như vậy. Lão cờ hữu nuốt nuốt nước miếng, hồ nghi mà nói. Liền vì như vậy cái xưng hô, liền vì như vậy cái xưng hô, nàng cảm thấy các ngươi không tôn trọng chúng ta. Hảo đi, đều là bọn họ chọc hỏa. Về nhà sau trải qua hỏa lão ra từ một hồi khuyên giải công nhân đốt lò nhân tài biết bởi vì thu dương quan hệ, nàng cư nhiên thành toàn tiểu khu hộ gia đình hâm mộ đối tượng. Ngẫm lại cũng là, nhà ai lão nhân lão thái thái thu cái đồ đệ, liền cùng thân sinh hài nhi giống nhau hiếu thuận. Hơn nữa, trong tiểu khu người đối thu dương xưng hô chậm rãi thay đổi. Bọn họ không ngừng xưng thu dương là lão đồng sự tiểu đồ đệ còn sẽ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn nàng công nhân đốt lò người tuy rằng có điểm không thể hiểu được trong lòng lại là thực tự hào hơn nữa truyền qua thiên tới vũ văn lão thái thái ngồi ở bò trên sofa mắt trông mong mà nhìn nàng trong tay kia cái bình tiểu thái liền kém đem hâm mộ viết ở trên mặt công nhân đốt lò người trên mặt không hiện trong lòng lại thập phần đắc ý quả nhiên chỉ có nhà bọn họ có hài tử nghĩ lại lại tưởng tượng này trong tiểu khu ở mấy lão gia hòa một đám đều hỗn đến rất thảm đích xác chỉ có nhà bọn họ còn tính hào điểm Hơn nữa, nhóm người này đều lão đến không thành dạng, phòng trừng cũng sẽ không tranh cãi nữa cường hiếu thắng. Mọi người đều có dị năng trờ cấp, cũng sẽ không đi động thủ đoạt nhà bọn họ đồ ăn. Như vậy một an ủi chính mình công nhân đốt lò người cuối cùng không hề ác ý nhằm vào này trong tiểu khu sở hữu lão nhân. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng kia vũ văn lão thái thái cư nhiên nói đảo liền đảo. Hai người sai thân mà qua thời điểm, vũ văn lão thái thái trực tiếp liền nằm trên mặt đất giống như đã chết giống nhau. Công nhân đốt lò người chính thất thần thần, lại thấy Thu Dương xông tới, cõng lên vũ văn lão thái thái liền nói một câu. Sư mẫu ta trước đưa vũ văn nãi nãi đi bệnh viện, hôm nay liền không đến ngài trong nhà đi. Công nhân đốt lò người nửa ngày mới phản ứng lại đây, chờ nàng tưởng công đạo Thu Dương vài câu thời điểm Thu Dương đã sớm chạy trốn không ảnh. Về đến nhà công nhân đốt lò người nửa ngày hoãn bất quá thần tới, đột nhiên liền mồi lửa lão ra tử nói một câu. Người nói người này nói như thế nào chết thì chết. Vừa rồi vũ văn lão thái thái đột nhiên ngã vào ta trước mặt, vẫn không nhúc nhích, sau lại bị thu dương bối đi đưa bệnh viện. Nàng năm nay bao lớn tới, còn chưa tới 70 tuổi đi. Hỏa lão ra từ nghĩ nghĩ, đối nàng nói. Kia lão thái thái cũng còn thảm, trừ bỏ một cái nhi tử ở cánh đồng hoang vu rơi xuống không rõ, mặt khác hài tử đều chết trận ở bên ngoài, chỉ còn lại có nàng lẻ loi một mình. Công nhân đốt lò người nửa ngày vô ngữ, trong lòng lại quyết định nếu kia lão thái thái có thể sống sót. Về sau liền không khi dễ nàng, bên kia Thu Dương mơ màng hồ đồ đưa vũ văn nãi nãi tới rồi bệnh viện mới phát hiện bên người nàng liền cái thân nhân đều không có. Thu Dương bởi vì mẫu thân sự tình, đối bệnh viện có rất sâu bóng ma. Hắn thật sự không có biện pháp phổi tay đem vị kia luôn là cười tùm tìm tiểu lão thái thái trực tiếp ném cho nhân viên y tế. Vì thế, liền yên lặng gánh vác chiếu cố lão thái thái trọng trách. Thu Dương có lần trước kinh nghiệm, liền sử không ít thủ đoạn. Thậm chí trực tiếp dùng uy áp khi dễ những cái đó tưởng cắm đội đại gia tộc dị năng giả nhóm. Hắn ở bên ngoài uy phong bát diệt, niên thiếu khinh cuồng. Về đến nhà, lại vẻ mặt chán nản đối thu nguyệt nói. Đại tỷ, vũ văn nãi nãi vất vả hơn phân nửa đời, ở ngoài thành giết ma thú sát tang thi, vì bảo hộ thâm uyên thành làm cho đầy người thương. Nàng mấy cái nhi tử cũng đều chết trận ở ngoài thành. Hiện tại nàng già rồi già rồi, trừ bỏ trợ cấp cao điểm, trên thực tế cái gì phúc lợi đều hưởng thụ không được. Liền bởi vì tuổi trẻ khi chịu quá trọng thương, hiện tại dị năng cấp bậc thoái hóa nghiêm trọng, cơ nhiên đều không thể hưởng thụ siêu dị năng tiền trợ cấp. Trụ bình thường trong phòng bệnh dược cũng chỉ có thể dùng bình thường nhất. Hôm nay những cái đó đại gia tộc giá thấp dị năng giả cơ nhiên muốn cướp vũ Văn nãi nãi trị liệu cơ hội cũng chính là ta cấp bậc cao điểm, dám uy hiếp bọn họ, lúc này mới bảo vệ trị liệu cơ hội. Thu Nguyệt nghe xong lời này, nhịn không được cúi đầu. Thầm uyên thành không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Cấp cao gia dị năng giả lớn nhất phúc lợi cùng đặc quyền. Nhưng có một ngày, bọn họ không hề ở vào đỉnh núi. Những cái đó đặc quyền tự nhiên cũng đã bị thu hồi đi. Tương phản, trung cấp dị năng giả đặc quyền lại kéo dài mà lại bao la. Đặc biệt là gia tộc người, dựa vào uyên bác phong phú nhân mạch cùng với phong phú của cải tự nhiên có khả năng được đến tốt nhất chiếu cố. Đến nỗi những cái đó thưởng tuổi cao giai dị năng giả nhóm, lại bị đương nhiên mà ném ở một bên. Bọn họ phần lớn cảnh đêm hoang vắng, thê thảm chết đi. Lại có ai sẽ để ý những cái đó ngày xưa anh hùng đâu. Đúng là bởi vì như vậy, càng ngày càng nhiều cao giai dị năng giả tình nguyện lựa chọn bị gia tộc hấp thu, biến thành bọn họ chung một viên. Cũng hảo có cái quang minh tương lai, không đến mức trở thành bị đào thải quân cờ. Chỉ là không nghĩ tới một khi tiến vào gia tộc, bọn họ cũng sẽ trở thành bị bài bố đối tượng. Cũng bất quá chỉ là một quả quân cờ thôi. Thu Dương lại nhịn không được bực tức nói. Này Thâm Nguyên Thành rốt cuộc sao lại thế này. Anh hùng xế bóng chẳng lẽ liền không phải anh hùng sao? Thu Nguyệt lại rũ đầu nói. Chúng ta không phải chế định quy tắc người quản không được tòa thành này thế nào, những người khác thế nào, nhưng chúng ta lại có thể quản chính mình nha ngươi muốn nguyện ý, đại có thể hào hào chiếu cố vị kia Vũ Văn nãi nãi, làm chút thật sự ra tới. Thu Dương nghe xong lời này, nhịn không được gật gật đầu. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền thường xuyên hướng bệnh viện chạy. Hỏa lão ra từ biết tiểu đồ để tính tình này, đảo cũng không nói hắn cái gì. Công nhân đốt lò người cảm thấy Vũ Văn lão thái thái đáng thương, cũng mang đồ vật cho nàng mang qua đi. Ngay cả Thu Nguyệt cũng làm không ít bổ dưỡng thân thể đồ ăn, làm Thu Dương cấp lão thái thái mang qua đi. Lão thái thái bị thu dương cái này cùng nàng bèo nước gặp nhau tuổi trẻ hài từ, như vậy dốc lòng chiếu cố bị cảm động đến lão lệ tung hoành. Thu dương liền hống mang khuyên mà an ủi nàng. Bất luận cái gì sự đều phải thường khai. Tỷ cô ta nói qua, người cả đời này liền không có đi bất quá đi khảm. Ngài yên tâm, nãi nãi, về sau ta thường xuyên xem ngài. Ngài tưởng dọn sofa đi xuống phơi nắng, ta liền phụ trách đi theo ngài phía sau, giúp ngài dọn đi xuống. Lão thái thái bị hắn đậu đến lại khóc lại cười, trong miệng thẳng mắng. Người này khờ tiêu tử tổng cho chính mình tìm phiền toái. Còn nói dọn sofa đâu, ta đều mau bị công nhân đốt lò người chừng đã chết. thu dương chỉ phải sơ sơ cái mũi, nói. Sư mẫu cũng là đau lòng ta, nàng tâm địa nhưng mềm, chính là sợ người khác biết. Nói, liền thức một viên công nhân đốt lò người từ ngoài thành mang về tới quả tử cấp vũ văn nãi nãi ăn một già một trẻ đang ở liêu việc nhà, đột nhiên có cái tuổi trẻ xinh đẹp hộ sĩ, hấp tấp chạy tiến vào. Đối lão Thái Thái nói: "Vũ Văn nãi nãi, ngài nhi tử tới bệnh viện xem ngài." Vũ Văn lão Thái Thái đương trường mắng: "Nói bệnh gì đó, ta nhi tử đã sớm chết sạch." Đang nói, liền thấy một cái dâu quay nón, quần áo lam lũ đại hán, vài bước xông vào trong phòng bệnh, vừa thấy Vũ Văn lão Thái Thái liền kích động mà hô một tiếng: "Mẹ, nhi tử đã trở lại!" Nói, đem cái kia túi du lịch tùy tay một ném Vũ văn lão Thái thái vừa nhìn thấy hắn, run rẩy mà từ trên giường bệnh xuống dưới, vài bước đi đến tráng hán trước mặt phủi tay chính là một cái đại tát tai. Nàng chửi ầm lên, người còn biết trở về. Người ở bên ngoài lãng mười mấy năm, còn biết có ta như vậy một cái lão bất tử mẻ. Người có biết hay không, nếu không có cái tiểu thu dương ngày thường chiếu cô ta, nguyện ý bối ta tới bệnh viện, vì ta cùng một đám nữ nhân cãi nhau, giúp ta tranh thủ trị liệu cơ hội. Ta cái này lão bất tử đã sớm tắt thở. Ngươi nói, ngươi còn trở về làm gì? Như thế nào không đợi ta rũi chân đóng mắt bị những người này ma xoa chết ngươi lại trở về nha? Nghe xong lời này, dâu quai nón sắc mặt đương trường liền thay đổi. Chạy tới, phụ trách tiếp đại hắn phó viện trường cũng xấu hổ mà sững sờ ở tại chỗ. Hắn cũng không biết vũ văn lão thay thái tiếp thu trị liệu còn có như vậy một đoạn. Tráng hán vừa giận, toàn bộ trong phòng bệnh khí áp liền bắt đầu đại biên độ hạ thấp. Không riêng những cái đó chữa khỏi hệ đại phu các hộ sĩ, ngay cả vị kia sống trong nhung lụa phó viện trưởng đều có chút chịu không nổi. Lúc này, vũ văn lão thái thái lại dùng sức đấm hắn một quyền, lại mắng. Người đây là muốn làm gì? Vừa trở về liền khi dễ tiểu thu dương có phải hay không? Không phải ỉ vào ngươi dị năng cấp bậc cao sao? dâu quai nón lúc này mới tan mất dị năng, vội vàng còn nói thêm. Mẹ ta không phải ý thứ này. Ngài lão thiên vạn đừng nóng giận. Mấy năm nay Nhi Tử bất hiếu, vì chính mình thưởng nghiệm ở bên ngoài ngần ngơ chính là mười mấy năm. Bất quá ngài yên tâm, từ nay về sau, Nhi Tử tuyệt đối sẽ không rời đi ngài bên người nửa bước. Thù Dương thấy bọn họ mấu tử gặp lại, trong lòng nhiều vài phần cảm khái, lại cũng thực mau liền rời đi phòng bệnh. Về nhà sau, hắn lại nhịn không được cùng tỷ tỷ nói. Nguyên lai cũng không phải mỗi cái chuyện xưa đều là bi thảm kết cục cũng có biến thành hài kịch. Nguyên bản ta còn nghĩ, về sau muốn chiếu cố vũ văn nãi nãi Hiện tại nàng Nhi Tử đã trở lại còn nói về sau đều không đi rồi Ta cũng nên công thành lui thân Vũ văn nãi nãi Nhi Tử nhìn còn rất lợi hại Phòng chừng về sau là sẽ không làm nãi nãi có hại Thu Nguyệt Thịnh một chén cơm đưa cho hắn Làm hắn liền tiểu thái cùng hỏa ma thú thịt điền điền bụng Lại ghé vào trên bàn, nâng quai hàm nói Ảnh gia đình kết cục cũng không tồi. Mặc Kệ nói như thế nào, mấy ngày nay, ngươi cũng coi như không có uổng phí sức lực. Nếu Vũ Văn Nãi nãi không có cứu trở về tới, liền tính dâu quay nón về nhà cũng là cái bi thảm kết cục." Thu Dương gật đầu nói, "Như vậy cũng rất không tồi." Chương 65, Thu Nguyệt híp mắt nghe Thu Dương nói lên Vũ Văn Nãi nãi cùng con của hắn sự tình, liền nói, "Thu Dương ngươi nhưng nhớ kỹ, về sau ra khỏi thành, ngàn vạn không cần bị lạc phương hướng." Mà kệ ở bên ngoài ngốc bao lâu, ngươi đều phải nhớ kỹ, còn có cái tỷ tỷ ở trong nhà làm tốt đồ ăn, chờ ngươi trở về đâu. Thu Dương bái đồ ăn, nói, yên tâm đi tỷ ta người này lưu luyến gia đình. Mà kệ tới nơi nào ta đều ước gì xong xuôi sự lập tức về nhà đâu. Hơn nữa tới rồi giã ngoại ta chỉ sợ sẽ rất thường nghiệm ngươi làm đồ ăn. Nói nữa, Vũ Văn nãi nãi nhi thử làm chức nghiệp thập phần đặc biệt. Hắn là khoáng thạch tham dò chuyên gia. Hình như là ra khỏi thành tầm bảo thám hiểm tới cũng không phải tham gia săn thú đội cùng ta hoàn toàn không phải một chuyện. Thu Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn hình ảnh. Nàng lại thuận miệng hỏi một câu. Họ Vũ Văn mạo hiểm ra. Hắn tên gọi là gì Thu Dương ngươi biết không? Thu Dương nghĩ nghĩ nói. Ta có nghe nãy nãy nhắc tới quá. Hình như là kêu Vũ Văn rời. Ở Thu Nguyệt tiên đoán trong mộng thâm yên thành nổi tiếng nhất thư tịch cũng không phải Thái Dương vương những cái đó tiểu vở. Mà là một quyền kêu cánh đồng hoang vu sinh tồn chỉ nam thư tịch. Cơ hồ thâm nguyên thành dị năng giả nhóm nhân thù một quyền. Chỉ tiết kia bổn cánh đồng hoang vu sinh tồn chỉ nam là phân trên dưới sách đơn bổn xuất bản. thu Nguyệt có thể tìm được cơ hồ chỉ có thượng sách miêu tả chính là thâm nguyên thành phụ cận các loại khoáng sản vật tư cùng với ma thú phân bố kỹ càng tỉ mỉ ký lục các loại ma thú thuộc tính. Thậm chí còn phó có một chương phân bố bản đồ. thu Nguyệt nhìn lúc sau cảm thấy phi thường thú vị hao hết tâm lực muốn tìm đến hạ sách kết quả vẫn luôn không tìm được. Sau lại, ngược lại lại phát hiện một quyển vũ văn rể chủ biên cánh đồng hoang vu bát quái tiểu báo Nguyệt san tạp chí. Cùng cánh đồng hoang vu sinh tồn chỉ nam hoàn toàn bất đồng, rồi lại một mạch tương thừa đưa tin cánh đồng hoang vu thượng đại sự kiện. Thu Nguyệt tự nhiên không có địa phương đi đính tạp chí, chỉ có thể thư quá vãng dị năng giả trên người tìm Chờ đến bắt được bát quái tiểu báo vừa thấy, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít về nữ tang thi vương tiểu chuyện xưa Hơn nữa chân thật độ đạt tới 95%. Bát quái tiểu báo kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu tang Thi Vương Thu Nguyệt hoạt động lĩnh vực, nếu không liền viết mỗi năm mỗi nguyệt nàng lộng chết một cái lại ỉ mạnh hiếp yếu túng dục vô đầu cửu cấp dị năng giả lại còn không phải là Thu Nguyệt mang theo tiểu đệ, đoàn diệt nào đó đại cỡ trung săn thú đội Vũ Văn Duệ thực thích miêu tả nữ tang Thi Vương. Gặp được vị kia tang Thi Vương, người duy nhất có thể làm được chính là chạy nhanh chạy. Nhanh chóng chạy ra một nghìn mét có hơn, đại khái đã chạy ra nàng tiến công phạm vi. Loại này thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Nếu ngươi bình sinh chưa làm qua cái gì giết người đoạt tinh hạch chiếm trước đừng nữ, đánh chết người khác lão cha linh tinh thiếu đạo đức sự, ngươi đại có thể yên tâm, tang thi vương lại đến phản ứng ngươi thông thường cũng sẽ không truy. Nhưng một khi ngươi từng đã làm này đó chuyện xấu, liền tính chạy vô dụng. Tang thi vương có cái tỏa kỵ kim tông mao kim cương sư hổ thú. Cùng cánh đồng hoang vô thượng dũng mãnh nhất động vật thi chạy, nếu ngươi là tốc độ dị năng giả thả đạt tới 7 cấp trở lên, như vậy chúc mừng ngươi còn có thể có cơ hội mạng sống. Nếu không nói, liền chờ tang thi vương đem đầu của ngươi nắm xuống dưới, đương cầu đá đi. Vị này nữ tính tang thi vương cùng mặt khác tang thi vương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nàng không thể nghi ngờ là cái tinh thần hệ, sinh khí khi vừa lên tới chính là quần công đại chiêu, phóng xạ phạm vi thực quảng ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng chính mình trong đội có cấp sĩ năng cường giả, hơn nữa mấy chục cái cao thủ liền có thể vọng thưởng bắt lấy nàng. Thậm chí đều không cần thi vương tự mình ra tay, nàng thủ hạ đám kia tang thi cùng tuổi liền đem các người ăn tươi nuốt sống. Đối với cái loại này cấp bậc tang thi vương tới nói, nhân loại người săn thú càng như là qua đi cho nàng đưa cơm hộp. Bởi vì kia phân bát quái tiểu báo thượng tổng có thể viết ra thu nguyệt tin tức. Có một đoạn thời gian Thu Nguyệt thậm chí đem tác giả trở thành nàng nhân loại fan. Hơn nữa vẫn là thích theo dõi thần tượng fan tư sinh. Không có biện pháp Thu Nguyệt chỉ phải an bài thủ hạ tiến hành nghiêm mật phòng khống. Nhưng cho dù như vậy Vũ Văn Duệ vẫn là có thể viết xuất quan với nàng đưa tin. Ngay từ đầu Thu Nguyệt rất tức giận cảm thấy cái kia ngu xuẩn nhân loại nhìn trộm nàng sinh hoạt. Nhưng chậm rãi liền cảm thấy Vũ Văn Duệ thự hồ là có khuynh hướng nàng bên này. Những cái đó chuyện xưa đại bộ phận đều là ở cảnh cáo nhân loại dị năng giả không cần chọc nàng. Cuối cùng một lần, Vũ Văn Duệ viết một thiên bật mí tang thi vương kiếp trước kiếp này, thậm chí đem thu nguyệt trong nhà sở hữu sự tình đều viết ra tới. Thậm chí viết đến, trong nhà nàng nguyên bản chín không người. Sinh đẹp ôn nhu mẫu thân, cần cù bổn phận bát cấp dị năng giả phụ thân, 16 tuổi nhị đệ, 15 tuổi tam muội, 14 tuổi tứ đệ, 10 tuổi song bào thai đệ đệ, 8 tuổi tiểu muội muội, như vậy nhưng hủy hoại, sở hữu thân nhân tất cả đều đã chết. Nàng chính mình bị đưa đến ốc đảo, bị bắt tiếp thu dị năng cải tạo cuối cùng biến thành tang thi. Nàng may mắn vẫn duy trì sinh thời một bộ phận tư duy, mãn đầu óc đều là phải vì chính mình người nhà lấy lại công đạo. Cái này nữ tang thi vương căn bản chính là có chút nhân vi nhất cử tư dục sáng tạo ra tới quái vật cũng là toàn nhân loại đau xót. Nàng hướng toàn nhân loại báo thù, nàng có thể nhìn thấu nhân tâm, thậm chí có thể thao túng cao dai dị năng giả. Nàng lại càng thích đối những cái đó phạm vào tội lại miễn với tử hình, chỉ bị lưu đầy đến cánh đồng hoang vô thượng ác đồ hạ sát thủ Này chẳng lẽ không phải vì những cái đó trong thành người bị hại lấy lại công đạo sao? Buồn cười thâm uyên thành ý vị dung túng mỗ một bộ phận nhỏ người còn phải một cái tang thi vương giúp người bị hại lấy lại công đạo Thu Nguyệt nhìn kia thiên văn trương thật lâu không có ngôn ngữ. Đó là nàng biến thành tang thi sau vài thập niên, duy nhất một cái thế nàng viết chuyện xưa chính danh người. Cũng là duy nhất có thể nhớ kỹ bọn họ một nhà chín khẩu người. Kia thiên văn trương phát biểu lúc sau ở thâm uyên thành khiến cho rất lớn hoanh động. Rất nhiều dân chúng đều bắt đầu nghĩ lại thâm nguyên thành chế độ có phải hay không có vấn đề. Còn có người bắt đầu nghi ngờ mỗi cái gia tộc sốt cuộc từ bình dân trên người hấp thụ nhiều ít huyết. Nguyên bản thu nguyệt nghĩ kia tòa từ thành những cái đó chết lặng người có lẽ sẽ bởi vì người này viết văn chương phát sinh một ít thay đổi. Khi đó, ngay cả nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì. Nhưng mà nàng chờ đến tin tức lại là Vũ Văn Duệ đã chết hưởng thọ 67 tuổi. Những cái đó ở thầm uyên thành giống như nước sôi không ngừng dâng lên kháng nghị thanh thực mau đã bị đè ép đi xuống. Thầm uyên thành lại lần nữa khôi phục chết giống nhau bình tĩnh. Thu Nguyệt Yên lặng ném xuống cuối cùng một quyền cánh đồng hoang vu bát quái tiểu báo, đối thủ hạ tang thi đầu lĩnh nói. Thời điểm tới rồi, chúng ta chuẩn bị công thành đi. Nhìn nhân loại ngô xuẩn như vậy, không biết sửa đổi, lòng ta thật sự khó chịu. Tang thi đầu lĩnh thực mau nói. Ta lập tức đi làm chuẩn bị, vương. Thu Nguyệt thật sự không nghĩ tới, ở trong mộng nàng tôn trọng hơn nữa cảm kích quá lão giả cư nhiên lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở nàng sinh hoạt. Thu Nguyệt ngược lại nhiều một loại sắp cùng cố nhân gặp nhau vui sướng. Chỉ tiếc trong mộng cùng hiện thực sốt cuộc không quá giống nhau. Một năm sau Thu Nguyệt không có khả năng biến thành tang thi vương. Vũ Văn Duệ mẫu thân được Thu Dương cứu trị cũng không có qua đời. Về sau hắn muốn lưu tại trong thành chiếu cố lão mẫu thân tự nhiên sẽ không có như vậy nhiều thời gian hướng cánh đồng hoang vu chạy. Chỉ sở cũng liền kia phân cánh đồng hoang vu bắt quái tiểu báo cũng sẽ không ra đời đi. Chỉ là cánh đồng hoang vu sinh tồn chỉ nam còn để lại cái cái đuôi nhỏ, miêu tả cánh đồng hoang vu ở ngoài tựa hồ còn có một thế giới khác. Đã từng trong mộng tang thi vương đối cái kia cánh đồng hoang vu bên ngoài thế giới lòng mang hướng tới. Nàng luôn muốn mang theo các tiểu đệ đến cánh đồng hoang vu bên ngoài nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được một cái thuộc về bọn họ chỗ dung thân. Đáng tiếc nhân loại dị năng giả mí mắt thật sự thực thiền, chỉ một lòng tưởng chinh phục thâm uyên thành bên ngoài kia phiến cánh đồng hoang vu. Ngay cả cánh đồng hoang vu sinh tồn chỉ nam hạ sách cũng chưa có thể xuất bản. Hiện tại Hảo có cơ hội gặp được nguyên tác giả tu nguyệt cùng hắn nói chuyện cánh đồng hoang vu ở ngoài thế giới. Vài ngày sau có vị dâu quai nón trắng hán, mặc vào chỉnh tề Tây Trang, trong tay dẫn theo một hộp lễ vật tự mình tới cửa bái phòng thu ra. Thu Nguyệt vừa vặn buổi chiều trước tiên tan học nàng không có gặp qua Vũ Văn Duệ chân nhân, tự nhiên cũng không nhận ra người đến là ai, thậm chí cũng chưa mở cửa chỉ là mở ra cửa nhỏ, đối bên ngoài người xa lạ nói. Thu lão sư trường kỳ trụ trường học, hắn không thu lễ vật cũng không phụ trách trách đại chiêu sinh vấn đề. Thỉnh ngài trở về đi, dâu quai nón nghe xong lời này. Không những không tức giận ngược lại sang sàng cười nói. Xin lỗi, làm ngươi hiểu lầm thu nguyệt, ta không phải thí sinh ra trường, cũng không phải tới đi cửa sau, lại nói tiếp ta hẳn là xem như thu dương huynh đệ. Ngươi cũng nên đã biết một ít, phía trước ngươi luôn là cẩn thận mà giúp ta mẫu thân chuẩn bị khang phục cơm. Ta kêu vũ văn rể, là vị kia vũ văn nãi nãi nhi từ. Lần này là cố ý lại đây bái phòng các ngươi một nhà. Thu Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng kích động đến không được trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì ba phần khách khí, ba phần lễ phép. Nàng vội vàng mở cửa nói. Nguyên lai là ngài nha, Vũ Văn Thúc Thúc mau mời tiến vào. Vũ Văn Duệ nghe xong lời này, trên mặt nhiều vài phần xấu hổ, vội vàng nói. Ngàn vạn đừng kêu Thúc Thúc, ở chúng ta kia trong tiểu khu cam chịu Thu Dương là đồng sự tiểu nhi tử. Người kêu ta Thúc Thúc chẳng phải là rối loạn bối phận. Này Vũ Văn Duệ tuổi so nàng mẫu thân còn muốn đại hơn nửa tướng mạo cũng so nàng phụ thân lão. Chẳng lẽ còn muốn xen vào hắn kêu đại ca không thành. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt ngược lại không hảo sưng hô. Cũng may Vũ Văn Duệ lại tiếp tục nói. Ta mẫu thân mỗi lần nhắc tới khởi Thu Dương liền nhân tiện đem ta mắng một lần. Tổng nói ta lớn như vậy tuổi đều sống ở cầu trên người còn không bằng tiểu Thu Dương nửa phần săn sóc. Chỉ tiếc ta đã trở về Thu Dương ngược lại không đi xem nàng. Này không phải ngày hôm qua ta mẫu thân xuất viện, đem nàng an bài hảo ta liền cố ý lại đây các ngươi bên này. Nói, liền đem lễ vật giao cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vừa thấy cũng không phải ăn dùng, mà là một ít không thường thấy khoáng thạch cùng với một ít hi hữu thực vật hạt sống cùng hàng mẫu. Thu Nguyệt nói như thế nào cũng là gặp qua việc đời, liếc mắt một cái nhìn ra cái loại này từ chủng loại, vội vàng thoái thác nói. Cái này không được quá quý trọng, Vũ Văn Duệ lại không cho là đúng mà nói. Đều là ta ở cánh đồng hoang vô thượng thu thập một phân tiền đều không cần hoa ta cũng là nghe ta mẫu thân nói, mới biết được ngươi là kiến tập thảo dược sư, đi theo lão sư học tập thảo dược học. Cho nên mới có thể làm như vậy thật tốt ăn đồ bổ cho ta mẫu thân. Này đó hạt giống đưa cho người khác, phòng trừng nhiều lắm bãi ở nhà triển lãm triển lãm. chi bằng cho ngươi, nói không chừng còn có thể có đại tác dụng đâu. Thu Nguyệt Thầm nghĩ Thu Dương khẳng định chỉ lo cùng Vũ Văn Nãi Nãi khoác lác chỉ nói nàng là kiến tập thảo dược sư nửa điểm cũng không đề nàng tay có bao nhiêu hắc trừ bỏ hoa hồng đằng một viên thực vật đều loại không ra. Lúc này Vũ Văn Duệ thấy nàng vẫn là do dự liền còn nói thêm lúc trước các ngươi không chê ta mẫu thân là cái tuổi già cô đơn thái thái Thu Dương dốc lòng chiếu cố còn cứu nàng một mạng giúp nàng lo liệu bệnh viện sự tình ta mẫu thân sớm đem Thu Dương xem đến so thân sinh nhi tử còn hôn. Ta cũng nói câu lên mặt nói, từ nay về sau ta cũng đem Thu Dương đương thân huynh đệ xem. Người cũng đừng cùng ta thấy ngoài, Thu Nguyệt cuối cùng chỉ phải nhận lấy lễ vật, lại nghĩ những cái đó chân quý hạt giống vẫn là giao cho lão sư loại đi. Ngàn vạn đừng hủy ở nàng trong tay, nàng lại vội vàng hô lên Thu Dương, làm hắn tiếp đái Vũ Văn Duệ. Lúc này mới trở lại phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Vũ Văn Duệ vốn dĩ liền có tâm cùng Thu Dương thân cận đem hắn đương tiểu huynh đệ đối đái. Thu Dương cũng là cái trực lai trực vãng tính tình, hắn nói chuyện cũng hảo, đại nhân cũng hảo, đều thập phần chân thành, là sẽ không coi trọng cá nhân tôn ti. Lúc trước Thu Dương cùng lão bản thông ca ở trung quán cũng có thể hỗn ra vài phần huynh đệ tình nghĩa lớp học bổ túc hứa lão sư đều đánh đáy lòng giúp Thu Dương mưu tính, thậm chí cầu đến hỏa lão ra từ trước mặt ngay cả công nhân đốt lò người cái loại này cổ quái tính tình đều đem Thu Dương đương nhi tử dưỡng. Huống chi là tầm mắt chống chảy, hào sảng không câu nệ tiểu tiết Vũ Văn Duệ, nói mấy câu lưu xuống dưới, hắn đã có thể kề vai sát cánh mà cùng Thu Dương Sưng Huynh gọi để. Hơn nữa, Vũ Văn Duệ kiến thức rộng rãi thập phần thiện nói. Ngay cả trong nhà tiểu hài từ cũng đều bị hấp dẫn qua đi, nghe Vũ Văn lão ca ca giảng cánh đồng hoang vua tiểu chuyện xưa. Thu Nguyệt bưng cơm đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc cũng đi theo nghe xong một lỗ tai. Cánh đồng hoang vô cũng không phải vô biên vô hạn, đi đến cuối là thành phiến, thành phiến nguyên thủy rừng rậm. Lòng ta thật sự tò mò, liền thử xuyên qua rừng rậm, chỉ tiết kia tòa rừng rậm khắp nơi ma thú cùng thực vật biến dị ta cũng thiếu chút nữa chết ở nơi đó mặt. Thu nguyệt lại nghĩ lão sư đã từng nói qua ngôn luận, mà thế bất quá là thiên nhiên tự mình điều chỉnh. Vứt bỏ thâm nguyên thành này địa bàn không đề cập tới, bên ngoài thế giới nói không chừng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở. Lúc này tiểu tuyết lại hỏi. Như vậy xuyên qua rừng rậm, lại là bộ dáng gì? Vũ Văn Duệ sang sàng mà cười nói. Đại khái lại là một mảnh màu xanh lục bình nguyên, nơi đó phương thảo tươi ngon, thập phần yên lặng cũng không có cái loại này rất lợi hại ma thú, kỳ thật so bên này càng thích hợp cư trú Sau đó tiếp tục đi, là có thể thấy này phiến đại lục trung điểm. Đại lục trung điểm lại là bộ dáng gì? Xong bào thai nhịn không được cùng kêu lên hỏi. Là mênh mông vô bờ hải dương, bên bờ đều là tuyết trắng hạt cắt chân đạp lên mặt trên, sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Còn có thể nhặt được 5 màu vỏ sò. Trong biển ở thật lớn cá, mỗi một cái đều đủ 100 người săn thú đội ăn. Chỉ tiếc những cái đó cá thập phần hung hận, sẽ bị người toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chúng ta tạo không ra có thể đối kháng cái loại này cá thuyền lớn tự nhiên cũng liền không thể ra biển đi. Bọn nhỏ lại vẫn là đối màu lam biển rộng tràn ngập hướng tới Thu Nguyệt cũng sững sờ ở tại chỗ. Thẳng đến Thu Tinh kêu nàng, tì tì thịt, thịt bò đều thiết hảo, muốn chiều đãi Vũ Văn Đại ca vẫn là chờ người tới gia vị đi. Thu Nguyệt vội vàng lên tiếng, liền tới rồi, nói, ngay cả vội lại chạy tới phòng bếp tiếp tục làm việc. Thu Dương nhìn nàng kia vội vội vàng vàng bóng dáng, nhìn không được cười nói. Vũ Văn Đại ca, người nói này đó chúng ta thật đúng là không có nghe nói qua ngươi không gặp tỷ tỷ của ta đều nghe choáng váng sao. Vũ Văn Duệ cười nói, chưa từng nghe qua cũng không quan trọng ta đã cùng nhà xuất bản người đều nói tốt muốn ra hai quyển sách chờ thư ấn ra tới cho người tỷ tỷ đưa tới một phần, nàng cũng liền tất cả đều đã biết. Kia cảm tình hào, Thu Dương nói, Vũ Văn Duệ còn nói thêm, người cũng lạc phía trước xem ta mẹ xem đến như vậy cần. Ta một hồi tới, ngược lại không tới, ta mẹ gần nhất nhưng không thiếu oán trách ta, Thu Dương lại nói nói. Oán trách là già, lão nhân ra là ở cùng ngươi làm nũng đâu. Ngẫm lại cũng là, ngươi đều mười mấy năm không về nhà cũng không liên hệ quá, lão nhân ra đối với ngươi có oán khí cũng là hẳn là. Chờ đến oán khí tan các ngươi chi gian quan hệ cũng liền chữa trị. Trước một đoạn thời gian ta cùng sư phó thỉnh vài thiên giả. Ta mới vừa đi lớp học bổ túc bên kia đi làm, liền nháo ra việc này tới. Tuy rằng có sư phó giúp ta cầu tình, nhưng ta tổng không thể làm hắn chịu người chỉ chỉ trò trò đi. Mấy ngày nay ta cũng không tiếc cái gì chương trình học liền tưởng đem công tác thời gian cấp bồ trở về. Ta thậm chí còn kiêm chức trù nghệ ban trợ thủ đâu. Tỷ của ta không thiếu ghét bỏ ta thế nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì cũng may vì khi nhìn nghiêm khắc từ lão sư cũng không quá để ý. Vũ Văn Duệ tự nhiên cũng biết thu nguyệt thu dương tỷ đệ 2 làm công trợ cấp gia dụng sự tình vội vàng còn nói thêm. Người muốn nguyện ý ta nhờ người cho người giới thiệu một phần lương cao báo xã kiêm chức. Chẳng qua làm kia người sống đến linh hoạt phải hiểu được che giấu mới có thể đào đến tin tức. Thu Dương vội vàng nói. Vậy không cần ta ở lớp học bổ túc tiền lương đủ nhiều. Chủ yếu vẫn là vì đi theo sư phó bên người, nhiều học tập học tập. Vũ Văn Duệ lại nhìn bên cạnh Thu Tiểu Tứ liếc mắt một cái còn nói thêm. Nếu trong nhà hài từ khác muốn đánh công cũng có thể qua đi. Tiểu Tứ ngẩng đầu chậm rãi lấy thác trên mũi mắt kính lại không có trả lời. Ngược lại là quay đầu đi nhìn về phía tivi. Thực mau, hắn tồn tại cảm liền trở nên bạc nhược lên cơ hồ cùng sofa hòa hợp nhất thể. Có lẽ những người khác có thể xem nhẹ thua tiểu tứ này kỳ quái khí chàng, nhưng Vũ Văn Duệ nhìn đến tiểu tứ này dị năng biểu hiện lại cảm thấy thập phần thần kỳ. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết có chút dị năng giả thiên phú bản lĩnh chính là che giấu. Nhưng tuổi như vậy tiểu, là có thể tàng đến như vậy xuất sắc hài tử hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn nhìn lại Thu ra mặt khác Hải Tử tự hồ cũng đều khác hẳn với thường nhân thông minh lanh lợi. Lúc này, lại nghe Thu Dương nói. Hải Tử khác đều không được tỷ của ta quy định cần thiết sơ trung tốt nghiệp mới có thể đi làm công. Tốt nhất có thể vào đại học nếu không nói ít nhất muốn bắt cái cao chung bằng tốt nghiệp. Học kỳ một gian, không cho phép ra đi hạt hỗn. Nghe xong lời này, Vũ Văn duệ thiếu chút nữa cười phun ra tới. Không thể thưởng được tỷ tỷ ngươi cương nhiên cũng có như vậy nghiêm khắc một mặt. Thu Dương cười khổ nói, cũng không phải là sao, nàng ngày thường tính tình thực hào, đối bọn nhỏ cũng là sủng túng, nhưng một khi đề cập đến những việc này, nàng nhưng bá đạo quả thực chính là nói một không nhị còn không được chúng ta phản đối. Lúc này Thu Nguyệt lại mang sang một mâm đồ ăn ra tới thuận miệng mắng. Không ăn cơm liền đổ không được ngươi kia há mồm đúng không? Thu Dương lúc này mới không dám tiếp tục nói, Vũ Văn Duệ tính cách thật sự không tồi, lại có Thu Dương vẫn luôn bồi hắn nói chuyện phiếm. Toàn bộ trên bàn cơm không khí đều không tồi. Thu Nguyệt nguyên bản nghĩ cơm nước xong nhất định phải tìm cơ hội cùng Vũ Văn Duệ lại tâm sự cánh đồng hoang vu ở ngoài sự tình. Nhưng mới vừa cơm nước xong, nàng lại nhận được phụ thân điện thoại. Thu phụ thực khó xử mà nói. Tiểu Nguyệt có kiện cấp tình chỉ sợ phải giáp mặt cùng ngươi thương lượng thương lượng, đợi lát nữa ta liền về nhà đi một chuyến. Thu Nguyệt vội vàng nói. Ngài trở về vừa lúc ta vừa mới làm hầm thịt bò, đang muốn làm thu tinh cho ngài đưa qua đi một ít đâu. Thu phụ lại nói nói, không chỉ là ta thịnh dục hôm nay cũng muốn quá khứ. Thu nguyệt sốt của cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng còn nói thêm. Hảo ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Duệ vừa nghe thu phụ phải về tới tự hồ còn có khác quan trọng sự tình, liền trước một bước đứng dậy cáo tư. Hắn nghĩ, dù sao hai nhà xem như đáp thượng tuyến, trở về sau lại chuyên môn bái phòng thu phụ cũng là giống nhau. Thu Nguyệt lại lấy ra chuẩn bị tốt sinh dưỡng bữa tối, đưa đến trong tay hắn, làm hắn mang về cấp Vũ Văn nãi nãi ăn. Vũ Văn Duệ liền cảm thấy cô nương này tuổi trẻ nhẹ nhàng, lại chu đáo lại săn sóc. Khó được chính là nàng tính cách ôn nhu thiện lương, phân biệt đúng sai, thời khắc mấu chốt lại ý chí kiên định, lại có thể quyết định. Thu ra nguyên bản tình huống quả thực không song thấu. Mẫu thân mất sớm, phụ thân tự xa ngã, lại có nhiều như vậy đệ đệ muội muội mỗi người đều phải há mồm ăn cơm. Lại bởi vì có thu nguyệt như vậy cái có thể vì trường tỷ, đem trong nhà hết thầy an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Điều hòa phụ thân cùng bọn họ chi gian quan hệ. Khó được là tới rồi hiện tại nhà bọn họ hài từ hoạt bát rộng rãi, lại hiểu quy củ có giáo dưỡng. Gia nhân này trên người cũng không có xuất hiện nửa điểm toa thành này người bình thường ra trên người thường thấy đồi bại chi khí tương phản bày biện ra một mảnh bồng bột phát triển, vui sướng hướng vinh cảnh tưởng. Vũ văn duệ này mười mấy năm thấy là được máu tươi cùng phản bội, xem biến phồn hoa cùng tan tác nhân tính xấu xí mặt. Ở lúc ban đầu mộng tưởng bị hoàn toàn đánh nát sau, hắn vốn dĩ đã thói quen mang theo một chương mỉm cười mặt nạ, đứng ở một cái siêu thoát góc độ quan sát thế nhân buồn cười cử chỉ. Nhưng thu dương này người một nhà lại làm hắn nhịn không được muốn tĩnh hạ tâm tới, hào hào sinh hoạt. Ngẫm lại cũng là, hắn mẫu thân đều đã lớn như vậy tuổi tác thân thể cũng không tốt còn sẽ bị vô lượng người xa lánh, hắn cũng nên lưu tại trong thành yên ổn xuống dưới mới là. Chỉ là hắn trọng lực dị năng cưu cấp không lưng đeo cao thủ chi danh. Hiện tại lại là các gia tộc trong mắt đại thịt mỡ, Vũ Văn Duệ không thiếu được cùng những cái đó lá mặt lá trái một phen. Chỉ là làm hắn làm đại gia tộc trong tay quân cờ, hắn là không muốn. Vũ Văn Duệ nhìn trong tay hộp cơm túi, đại khái là thu nguyệt vì hắn mẫu thân cố ý chuẩn bị ra tới. Túi tẩy sạch sẽ, mặt trên lại theo Vũ Văn dòng họ này. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua hỏa lão ra từ cho hắn ra chủ ý. Hiện tại trong thành các đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, xé rách đến lợi hại. Nếu hắn ra nhập trình hiệu trưởng trung lập trận doanh ít nhất những cái đó gia tộc hẳn là sẽ có điều thu liễm. Nghe hỏa lão ra từ nói Thu ra cùng trình hiệu trưởng quan hệ không giống bình thường tương lai chỉ sợ là muốn kết làm thông ra. Vũ Văn Duệ lại nghĩ tới vừa mới thu phụ ở trong điện thoại tựa hồ cũng nhắc tới thịnh dục cái tên kia. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động lại rất mau bình tĩnh lại hắn là cũng không thể dễ dàng đứng thành hàng. Chỉ là Thu ra cứu hắn mẫu thân một mạng này phân tình nghĩa hắn luôn là phải trả lại. Không đề cập tới Vũ Văn Duệ như thế nào suy tính Thu Nguyệt tiếp điện thoại lúc sau, liền bắt đầu an bài. Nàng tính thời gian này, chỉ sợ phụ thân cùng Thịnh Dục còn không có ăn cơm, liền trước tiên chuẩn bị ra một cái thịt bò nổi trước đặt ở hòa thượng uy. Thu Dương cũng giúp đỡ đem cái bàn đều thu thập lưu loát. Nhưng thật ra Thu Tinh lầu bầu mặt, không cao hứng mà ngồi ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm. Đều cơm nước xong, Thịnh Dục lại đây làm cái gì? Nên không phải là có cái gì đại động tác đi. Thu Dương đi ngang qua thời điểm, vừa lúc nghe được lời này. Nhìn muội muội kia trương tức giận bánh bao mặt, không cấm lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn liền nhịn không được tiến lên, bắn Thu Tinh chán một chút cười mắng. Người suy nghĩ nhiều quá, có phụ thân nhìn thịnh dục không có khả năng đối đại tỷ làm cái gì. Hắn thanh âm vốn là không lớn, những người khác cũng chưa chắc có thể nghe thấy. Thu Tinh lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại hạ giọng nói. Chờ đại tỷ thật bị đoạt đi rồi có người sốt ruột thời điểm. Hai huynh muội khóe miệng hai câu, liền ai bận việc nấy đi. Qua bảy giờ Thu Phụ rốt cuộc mang theo thịnh dục đã trở lại. Chỉ là ngoài dự đoán mọi người chính là thịnh dục phía sau còn mang theo một cái rất lớn hành lý bao. Thu Tinh nhìn cái kia phá bao, hai mắt chừng to cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Thu Phụ sắc mặt khó coi mà đối thu Nguyệt nói. Nguyên bản thịnh dục ký túc xá mấy ngày hôm trước xuống dưới, lại bị khoáng sản hệ thạch chủ nhiệm ngăn cản trực tiếp cho người khác. Kia bang nhân là thật là xấu, cũng không nhắc nhở thịnh dục một phen. Nơi này tự nhiên còn đề cập đến chuyện khác, hiệu trưởng cũng không hảo trực tiếp cùng thạch chủ nhiệm xé rách mặt. Tựa hồ còn liên lụy đến thạch ra. Thịnh dục vốn định dọn về cũ phòng đi trụ nhưng kia phiến nguy phòng liền phải phá bỏ và di rời, phòng trụ cư nhiên nhảy ra trực tiếp lui hắn tiền. Hiệu trưởng vẫn luôn ở tại trường học nhà bọn họ phòng ở đang ở cải tạo. Mấy ngày nay các ngươi vẫn luôn cùng thịnh dục ở chung. Hắn làm người rốt cuộc như thế nào các ngươi đại khái cũng đều rõ ràng. Ta nghĩ nhà chúng ta không phải còn có có dư phòng ở sao. Chi bằng làm thịnh dục trước trụ tiến vào. Hảo sao quả nhiên trực tiếp chính là đại chiêu. Thu tình hung hăng chừng mắt nhìn Thu Dương liếc mắt một cái Thu Dương đã choáng váng. chương 66 Mấy tháng trước Thu Nguyệt kiến thức đến thịnh dục thuê phòng ở liền cảm thấy kia không phải người trụ địa phương. Mấy ngày nay, nàng cũng vẫn luôn ở quan tâm thịnh dục xin ký túc xá sự tình. Tự nhiên cũng nghe hắn nói lên qua ký túc xá xuống dưới sự tình. Nàng nguyên bản còn vì thịnh dục cảm thấy cao hứng tính toán vì hắn đặt mua một bàn mừng nhà mới rượu. Nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ mọc lan tràn ra này đoạn thị phi tới. Mấu chốt là vị kia khoáng sản hệ thạch chủ nhiệm Thu Nguyệt cũng từng nghe từ lão sư nói lên quá. Thạch chủ nhiệm cháu ngoại dị năng cấp bậc thấp làm người không cầu tiến tới thác quan hệ đến huấn luyện trường học công tác. Người này ngày thường công tác qua loa đại khái tham ô trong trường học tiền, lại thích ở sau lưng loạn giảng người khác thị phi. Từ lão sư thật sự dung không dưới hắn, lúc này mới đem hắn khai trừ rồi. Sau lại từ lão sư còn cố ý nhắc nhở Thu Nguyệt một câu kêu nàng ngày thường nhiều lưu ý chút. Tuy nói vì kia thạch chủ nhiệm chỉ có dị năng thất cấp chân càng cũng tàn phế. Nhưng hắn là thạch gia trực hệ con cháu. Kia lão không tu vi người tệ quá từng nhiều lần bị tuôn ra hắn cùng trong trường học nữ học sinh quan hệ ái muội Nhưng trình hiệu trưởng một chốc cũng không làm gì được hắn. Ta cùng hắn quăng tám xào cũng không tới quan hệ, hắn tưởng trả thù cũng trả thù không đến ta trên đầu. Nhưng thật ra thu nguyệt ngươi trở về lúc sau, vẫn là nhắc nhở phụ thân ngươi hai câu đi. Vạn nhất bên kia lại là giận chó đánh mèo đến nhà các ngươi đâu? Thù Nguyệt cũng không phải cái gì không dành thế sự thiếu nữ, tự nhiên biết Thâm Uyên Thành sóng ngầm kích động, các đại gia tộc cho nhau liên hệ, rồi lại cho nhau chế hành. Bọn họ rất có khả năng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền cho nhau đối địch ở Thâm Uyên Thành nhấc lên mưa dền gió dữ. Cũng có thể bởi vì cộng đồng ích lợi tiêu tan hiểm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa. Vào lúc ban đêm Thu Nguyệt về nhà lúc sau, liền gọi điện thoại đem việc này cùng Thu Phụ nói. Thu Phụ chỉ nói, ta cũng không về khoáng sản hệ quản cùng thạch chủ nhiệm không tương quan liên. Hắn cũng chỉnh không được ta. Nếu hắn thật sự không biết xấu hổ, một hai phải chọc tới ta trên đầu ta cũng không ngại, làm hắn thể hội một hồi đến tư thượng vị dị năng giả uy hiếp. Thu Nguyệt nghe xong lời này lúc này mới yên lòng, lại không nghĩ rằng không đến vị kia thạch chủ nhiệm cư nhiên trực tiếp đối thịnh dục hạ tay. Xem như trực tiếp đánh trình hiệu trưởng mặt, cố tình trình hiệu trưởng nhất thời còn không làm gì được hắn. Này gián tiếp thuyết minh trình hiệu trưởng ở cùng thạch ra đánh giá chung, chiếm hạ phong. Nguyên nhân chính là như thế, mới không thể không ủy khuất thịnh dục. Lúc này, lại nghe xong bào thai tiểu ngũ vội vàng hỏi. Chẳng lẽ là muốn thịnh dục ca trụ ta tiểu gác mái sao? Thu phụ lại nói nói. Đương nhiên không phải, một tầng trừ bỏ ta và ngươi mẹ nó phòng ngủ. Không phải còn có hai gian phòng cho khách một gian thư phòng, một gian phòng chơi sao. Tùy tiện đằng ra một gian cấp thịnh dục liền hào. Hắn cũng là có phòng bị cũng không tính toán làm thịnh dục làm lầu hai cùng nhà hắn hai cái tuổi tương đương thanh xuân mạo mỹ nữ nhi có điều liên quan. Chỉ là thu phụ rốt cuộc cảm thấy việc này cũng theo chân bọn họ ra thu nguyệt có điểm liên hệ. Dĩ vãng, hắn lại thiếu trình hiệu trưởng nhân tình, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý chuyện này. Chỉ là hắn vừa dứt lời thua thanh liền vẻ mặt tức giận mà nói. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì là một cái thành niên nam nhân cùng ta đại tỷ ở tại cùng cái dưới mái hiên. Ba, người như thế nào có thể không mang tỷ của ta thanh danh tự tiện quyết định đâu. Chờ tương lai tỷ của ta phải gả người, nếu nhà chồng lấy việc này dẫm nàng khinh thường nàng, này nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng thâm yên thành nữ hài nếu không vào đại học nói, 18 tuổi nên bàn chuyện cưới hỏi nàng nói được nói có sách mách có chứng hơn nữa hoàn toàn chính là từ thực tế xuất phát trong lúc nhất thời ngay cả thu phụ cũng phản bác không được cuối cùng chỉ phải cao mày bại hạ trận tới ngược lại là thu dương cái này tương lai một nhà chi chủ mấy ngày nay không thiếu bị công nhân đốt lò người giáo huấn nhân tình sự cố tại đây loại thời khắc hắn đương nhiên còn có chút tâm tư tính toán thịnh dục dọn tiến trong nhà lợi cùng tể Ở Thu Dương xem ra, trong nhà nhiều cấp quan trọng tay đấm giữ nhà hộ viện chưa chắc là cái gì chuyện xấu. Hơn nữa, lấy phụ thân hắn hiện tại trạng huống, đại thể cũng là như vậy tưởng đi. Đến nỗi Thu Nguyệt hôn sự Thu Dương ý tưởng trước sau chưa từng thay đổi. Hắn không lên tới bát cấp Thu Nguyệt tạm thời không suy xét kết hôn gà chồng. Chờ hắn lên tới bát cấp lúc sau, tự nhiên sẽ chọn cái hợp ý tới cửa con rể. Nếu nhà trai trong nhà dám đối với Thu Nguyệt có bất luận cái gì bất kính Thu Dương đương trường liền đem bọn họ xử lý. Nơi nào đến phiên nhà chồng người như vậy thiêu ngạo, Đúng là bởi vì như thế Thu Dương mới đối Thu Tinh cách nói không cho là đúng. Hơn nữa, lấy hắn đối Thu Tinh hiểu biết kia nha đầu chưa chắc sẽ sợ đại tỷ nhà chồng. Chỉ là lấy việc này đừng lấy cơ tưởng đem thịnh dục đuổi ra đi thôi. Thu Tinh gần nhất không xem đau xót tình yêu kịch tổng xem một ít mẹ chồng nàng dâu loạn đấu cầu huyết gia đình kịch. Chỗ tốt một chút nhìn không ra ác bà bà như thế nào khi dễ tiểu thức phụ chiêu số Thu Tinh lại nhớ kỹ ở trong lòng. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ đều có thể học đi đôi với hành, lấy tới đối phó thịnh dục. Không thể không nói, nhà bọn họ tam muội cũng quá thông tuệ chút. Chỉ tiếc này đó tiểu thông minh trước nay vô dụng ở chính đạo thưởng. Thu Dương tuy rằng không phản đối, lại cũng không có khả năng quang minh chính đại duy trì thịnh dục. Trong lúc nhất thời hai bên liền rằng co xuống dưới, thẳng đến Thu Nguyệt mở miệng nói. Ta kết hôn vẫn là không ảnh sự đâu. Nói nữa giống Thu Tinh nói cái loại này nhà chồng, ta tình nguyện không cần. Thịnh sư huynh phía trước 5 lần 7 lượt giúp ta, giúp tiểu tứ, liền cùng nhà chúng ta một phần từ cũng không sai biệt lắm. Hiện tại hắn nếu không có cái đặt chân địa phương, chi bằng tạm thời ở nhà chúng ta ở lại. Lại không phải không phòng ở. Thu Tinh nghe xong lời này, trong lòng thầm mắng chính mình ngốc đại tỷ. Này đều khi nào còn một cái kính vì người khác suy nghĩ đâu cư nhiên liền chính mình thanh danh cũng không để ý, quả thực chính là dẫn sói vào nhà. bởi vì thu tinh thật sự quá sinh khí, bánh bao mặt tức khắc trở nên tức giận. nàng cũng không tốt ở mọi người trước mặt phản bác thu nguyệt chỉ là dùng cặp mắt kia sâu kín mà nhìn nàng, tựa như mau bị khí khóc dường như. nói rõ nàng một lòng vì thu nguyệt mưu hoa, thu nguyệt lại không biết tốt xấu, ngược lại bị thương muội muội tâm. thu nguyệt tự nhiên không muốn muội muội chịu ủy khuất như vậy, vội vàng còn nói thêm. Nói cách khác chúng ta cùng thịnh dục sư huynh nhận cái kết nghĩa về sau lấy huynh muội tương xứng thế nào. Nghe xong lời này, thịnh dục thiếu chút nữa không đứng vững. Này lại là cái quỷ gì chủ ý. Hắn vì gần quan được ban lộc mới tìm mọi cách muốn dọn đến thu gia chủ. Nhưng làm hắn buồn bực chính là thu nguyệt kia nha đầu tâm cũng không biết hoài đến địa phương nào đi. Nhìn không ra hắn một phen tình ý còn chưa tính. Cư nhiên luôn muốn nhận hắn làm ca ca đem hắn trở thành bằng hữu Này giống lời nói sao, không có huyết thống quan hệ nam nữ chi gian, nào có cái gì thuần túy hiểu nghị. Vứt bỏ những cái đó dễ nghe lại phù hoa cách nói, trở về đến bản chất một người nam nhân liều mạng cũng thường tiếp cận một cái tốt đẹp nữ tử còn còn không phải là bởi vì hắn muốn ngủ nàng nghĩ đến mau điên rồi sao. Thịnh dục vì chính mình gian nan truy thê chi lộ đều mau sầu đã chết. Thu tinh bên kia vừa nghe tỷ tỷ muốn nhận thịnh dục đương ca, đương trường liền thay đổi thái độ, lại đối thu phụ nói. Tỷ của ta nói này phương pháp nhưng thật ra cái thưởng sách. chi bằng làm thịnh dục ca nhận chúng ta làm muội muội đi. Cứ như vậy, đại gia cũng tồn tại một dưới mái hiên cũng ít vài phần xấu hổ coi như là người trong nhà ở chung. Này đó hài từ cũng không biết thịnh dục chân chính thân phận. Nhưng thu phụ lại có thể đoán ra cái đại khái tới. Thịnh dục xuất thân cùng trải qua thật sự quá mức đặc thù cũng chính là hắn hiện tại tuổi quá tiểu còn hiện ra không ra. Nhưng một khi hắn hoàn toàn lớn lên thành thục tương lai đơn giản chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là đứng ở vạn người phía trên, trở thành toàn nhân loại thần tưởng. Một khác điều chính là đứng ở nhân loại mặt đối lập cùng tang ti ma thú làm bản. Người như vậy theo chân bọn họ ra kết kết nghĩa, quả thực chính là nói giỡn. Thu phụ chỉ là miễn cưỡng ứng từ trình hiệu trưởng tạm thời làm thịnh dục ở trong nhà tiểu chủ. Chờ trình hiệu trưởng bên kia tìm được phòng ở, lập tức liền đem thịnh dục tiếp đi. Hắn chỉ phải lại cùng Thu Tinh giải thích nói, nơi nào giống như ngươi nghĩ đến như vậy phiền toái. Trình hiệu trưởng đã xuống tay vì thịnh dục chuẩn bị phòng ở chậm thì chỉ trụ giam 3 bữa, lâu là trụ thượng một tháng. Nơi nào còn một hai phải ngươi này tiểu nha đầu đem nhân ra đương gia nhân ở chung. Coi như bạn bè thân thích tới, ngươi nha đầu này liền chắp vá mấy ngày đi. Thịnh dục bên kia hiển nhiên cũng không nghĩ đương ca, hắn một lòng chỉ nghĩ đương đại tỷ phu. Vì thế tiếp theo lão sư nói nói. Thu tinh, người yên tâm, liền tính không nhận kết nghĩa ta cũng sẽ đem người đương muội muội đối đãi. Thu tinh lại cảm thấy thịnh dục cười đến giống cái hồ ly, khẳng định bất an hào tâm. Ngoài miệng nói liền ở vài ngày, trên thực tế, không chừng một ở lại, liền ăn vạ không chịu dọn đi rồi đâu. Nàng còn tưởng tiếp tục cùng phụ thân đấu tranh đi xuống. Lúc này, thu dương lại kéo nàng một phen còn nói thêm. Người không muốn thịnh sư huynh cùng đại tỷ ở cùng cái dưới mái hiên ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Thu Tinh thở phì phì hỏi. Thu Dương còn nói thêm. Người còn nhớ rõ ta là học gì đó sao? Người còn không phải là đi theo hỏa lão ra từ học tập điểm Hàn Điện sao? Có cái gì nhưng nói. Thu Tinh không hài lòng mà nói. Thu Dương lại nói chờ ngày mai về nhà thời điểm, ta cấp lầu hai cửa thang lầu thêm một cánh cửa, không phải được. Cái gì ngoạn ý? Thu Tinh nghe xong lời này, cả người đều ngây ngần cả người. Thu Dương còn nói thêm. Ta cùng Vũ Văn nãi nãi ở chung rất khá, nhà bọn họ có cái môn cũ từ bỏ. Phía trước Vũ Văn nãi nãi còn gọi ta kéo về đi bán tiền đâu, ta không đáp ứng. Ngày mai ta liền qua đi đem kia đạo môn kéo trở về, ấn ở lầu 2, ngươi xem coi thế nào. Nghe xong lời này, Thịnh Dục bị thức giận đến giờ khóc giờ cười, khóe miệng thẳng chù chiều. Hảo sao tương lai cô em vợ, cậu em vợ một cái so một cái kỳ ba. Người bình thường ai sẽ nghĩ đến cho chính mình ra lầu 2 thêm một cánh cửa nha. Hơn nữa, nếu hắn không có đoán sai nói, vị kia vũ văn nãi nãi chính là 20 năm trước có tiếng khoáng sản ra đi. Trong nhà nàng thay thế cũng môn có thể là giống nhau môn sao? Chỉ sở cũng là đặc thù kim loại chế tạo ra tới siêu cấp phòng ngự môn đi. Thịnh dục này còn không có đi vào thu gia đại môn, đã bị dùng để phòng cao giai ma thú đại môn cấp phòng bị thưởng. Càng nhưng khí chính là thua tinh nghe xong lời này, thậm chí không lại suy xét liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Lại đối Thu Dương nói, Hảo Nha theo ý ngươi nói đến đây đi, nhị ca liền giữa ngươi, vô luận như thế nào, giữ cửa làm cho cùng cố điểm. Thu Dương gật đầu nói, này ngươi yên tâm, ta hàn kỹ thuật khá tốt, lại vừa thấy Thu ra mấy cái hài tử thế nhưng không có một cái cảm thấy cấp lầu hai thêm cái phòng trộm môn sẽ không có phương tiện. Tương phản, bọn họ chăm miệng một lời mà nói, thêm cái môn Hảo Nha, như vậy liền không cần lo lắng an toàn. Chỉ có đơn thuần đáng yêu tiểu tuyết vẻ mặt tò mò hỏi song bào thai Lo lắng cái gì an toàn Song bào thai liền nói nói Kỳ thật nhà chúng ta sở hữu môn đều nên thay đổi Mấy ngày hôm trước ta đồng học còn nói nhà bọn họ tao ăn trộm đâu Tiểu tuyết lúc này mới hiểu được vội vàng nói Thêm môn đi, nhị ca nhiều hơn vài đạo môn Thu Dương gật đầu nói Hào, kết quả là không tốt chỉ có thịnh dục cái này người từ ngoài đến Hơn nữa, ngay cả Thu Phụ cũng rung túng bọn nhỏ hồ nháo. Cứ như vậy, sở hữu công việc đều thương lượng hào. Thu Nguyệt liền tống cổ phụ thân cùng thịnh dục cùng nhau ăn trước cơm chiều đi. Nàng chính mình lại tính toán đến kia gian trong khách phòng thu thập một phen. Thu Nguyệt cũng biết Thu Tinh cùng thịnh dục không đối phó cũng không dám để cho nàng hỗ trợ. Đến nỗi trong nhà mặt khác tiểu hài từ thật lâu không có cùng phụ thân gặp mặt Thu Nguyệt mừng rỡ bọn họ vây quanh phụ thân đảo quanh. Cuối cùng, Thu Nguyệt một người vào căn nhà kia, lại không nghĩ Thu Dương đi theo nàng vừa tiến đến, một bên giúp nàng trợ thủ, một bên hỏi nàng. Tỷ, ngươi đối thịnh dục thật sự không có nửa điểm ý tưởng sao? Nếu hắn thích thượng ngươi, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Thu Dương hỏi cái này lời nói thời điểm biểu tình dị thường nghiêm túc. Nếu Thu Nguyệt nói phải gả thịnh dục kia Thu Dương tương lai liền tìm cách vì tỷ tỷ đô ra một phần giống dạng sính lễ tới hơn nữa hắn cũng sẽ nỗ lực cùng sư mẫu học tập bằng đoàn thời gian thành công thăng cấp cao thủ chi lâm làm thì thì cường hữu lực hậu thuẫn nhưng thu nguyệt lại lắc đầu nói các ngươi này đó hài tử không khỏi nghĩ đến quá nhiều thịnh sư huynh lựa chọn nhiều như vậy như thế nào cũng không phải là ta nha chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường có chút huynh muội tình nghĩa thôi thu dương thật sự vì tỷ tỷ chỉ độn cảm thấy phát sầu Bất quá này cũng không tính cái gì chuyện xấu, khiến cho thịnh dục tiếp tục buồn giàu đi thôi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 67, trừ bỏ thu nguyệt thiệt tình hoan nganh thịnh dục bên ngoài thu ra nhân tâm đều không lớn thống khoái. Cùng ngày ăn cơm thịnh dục liền dọn vào thu nguyệt thu thập tốt phòng cho khách chủ. thu phụ cũng lần đầu tiên giữ lại, chỉ là hắn không có ngủ ở cùng thê từ cộng đồng trong phòng. Tương phản lại ngủ ở trên gác máy, đảo như là từ trước hắn cùng thê tử nháo mâu thuẫn thời điểm, bị đuổi tới trên gác mái dường như. Thu Nguyệt săn sóc phụ thân, sắp ngủ trước lại cho hắn chuẩn bị dùng chung thuốc rán. Rán hảo lúc sau, nàng liền rời đi. Thu phụ nhìn tàn trên cánh tay rán thuốc rán tuy rằng xanh mượt tươi mát khả quan. Nhưng ở cùng kim loại cánh tay liên tiếp chỗ làn da cũng đã biến thành màu đen. Như vậy thì thối, giống như ngoài thành tang thi giống nhau, còn sẽ mang theo một chút hương vị. Nếu là nhà người khác kiều kiều lặng lẽ tiểu cô nương thấy vậy tình hình, đại khái đều sẽ cảm thấy buồn nôn, đồng thời hận không thể cách hắn rất xa. Nhưng nhà hắn đại nữ nhi khen ngược chẳng những không cảm thấy hắn cái này đương cha dơ bẩn ghê tờm, ngược lại tìm mọi cách giúp hắn trị thương. Chỉ tiếc năm xưa bệnh cũ, rốt cuộc có chút không còn kịp rồi. Hắn cũng chính là này một hai năm sự, ở biết chính mình tuy thời bỏ mạng lúc sau thu phụ cũng không có quá mức bi thương về oài. Tương phản, hắn ngược lại cảm thấy có thể qua đi làm bạn thê tử cũng là chuyện tốt. Chỉ tiếc đại nữ nhi thu nguyệt trừ bỏ không có dị năng, tất cả đều hào. Thu nguyệt tâm địa thiện lương, săn sóc người khác còn một lòng che chờ đệ đệ muội muội Lại không khỏi có chút thiên chân, nhìn không thấu người khác đáy lòng đáng ghê tờm. Thu dương đang ở chậm rãi trưởng thành, dị năng thập phần xuất chúng, không phục thiên tài chi danh. Chỉ tiếc hắn chỉ có 16 tuổi, vô pháp đảm đương chiếu cố gia đình trọng trách đến nỗi tam muội thu tinh vẫn là cái hài từ đâu hôm nay xem nàng đối thịnh dục làm ra những cái đó sự căn bản là không nhúc nhích đầu óc chỉ bằng bản năng sằng bậy thịnh dục nhưng thật ra còn hào sẽ không đối tam muội thế nào nhưng nếu là gặp được bụng dạ khó lường nam nhân kia hài từ chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn lại nói tiểu tứ kia hài từ tuy nói tính tình trầm ổn làm việc cũng sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm nhưng hắn rốt cuộc vẫn là quá yếu ớt. Thời khắc mấu chốt ngạnh muốn hắn khiêng lên gia đình trọng trách chỉ sợ sẽ đem hắn bức từ. Dư lại ba cái hài từ tuổi tác quá nhỏ, suốt ngày chỉ biết vây quanh thu nguyệt truyền. Này bảy hài từ đều là hắn cùng thê từ kết tinh thu phụ lại sao có thể buông tay mặc kể. Nếu không hắn cho dù chết tái kiến thê từ thê từ cũng sẽ oán trách hắn. Nghĩ vậy chút thu phụ trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Chuyện tới hiện giờ vẫn là đến đi con đường kia. Thu Phụ nguyên bản không nghĩ miễn cưỡng đại nữ nhi làm bất luận cái gì nàng không muốn làm sự tình. Chỉ tiếc hắn đã không có thời gian che chờ bọn họ trưởng thành. Thu Phụ uống xong nữ nhi tỉ mỉ vì hắn điều phối nước canh, chỉ cảm thấy trong bụng một đoàn ấm áp. Ở mùa đông, thật sự không có như vậy một nồi nhiệt canh, làm người thoải mái tự tại. Thu Phụ híp mắt đột nhiên nhớ tới năm rồi vào đông, mỗi khi hắn về nhà tới, thê từ cũng là cẩn thận vì hắn chuẩn bị thượng một chén nhiệt canh. Nàng Tổng nói ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt, vẫn là không uống quán ba Uống nhiều điểm nhiệt canh, ngủ cũng có thể thơm ngọt. Nghĩ đến như vậy tình cảnh, thu phụ đôi mắt càng thêm ướt át lên, hắn lại nhịn không được thở dài. Yên tâm, ta sẽ cho bọn nhỏ làm ra tốt nhất an bài. Bên kia chuyển qua thiên tới, thịnh dục liền đem một tháng tiền thuê nhà cho thu nguyệt. Thu nguyệt vội vàng thoái thác nói, không cần, dù sao ngươi chỉ là tiểu trụ mà thôi, lại không ý kiến gì đó. Thịnh dục lại nói nói, ở tại nhà ngươi, như thế nào cũng đến cấp tiền thuê nhà. Phía trước ăn không uống không như vậy nhiều bữa cơm còn chưa tính. Về sau một ngày tam cơm đều phải phiền toái ngươi, tiền cơm cũng muốn cấp. Thu Nguyệt vốn định cự tuyệt thu tinh lại hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà trừng mắt thịnh dục. Rất có một loại tỷ tỷ nếu không thu hắn tiền, liền phải lập tức đem thịnh dục đuổi đi thư thế. Thu Nguyệt thật sự có chút khó xử, liền đem thịnh dục cấp tiền thu vào trong túi lại đối thịnh dục nói, kia về sau ta nhiều chọn chút ngươi thích đồ ăn, tổng không thể làm ngươi tiêu tiền còn chịu ủy khuất. Thu Tinh vừa định phun tào, Thịnh Dục lại rất tự giác mà nói, từ trước ta cũng không ăn qua cái gì giống dạng thứ tốt, đều là ở nhà các ngươi dưỡng điêu ăn uống. Nhưng phàm là ngươi làm ta đều thích ăn, ngươi tùy ý làm thì tốt rồi. Thu Nguyệt bị hắn khen đến có chút mặt đỏ, Thu Tinh lại nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu. Vuốt bông ngựa Này thật sự có chút quá mức Thu Phụ liền nhịn không được giống lên nàng một tiếng. Thu Tinh còn không chạy nhanh ăn ngơi cơm sáng, đi học bị muộn rồi. Thu Tinh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Thu Phụ khó được thấy thịnh dục cùng Thu Nguyệt như vậy ở chung, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Trình hiệu trưởng rốt cuộc vì cái gì năm lần bảy lượt làm ơn hắn, làm thịnh dục thể hội gia đình ấm áp. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới nhà bọn họ thế tất sẽ khích lệ Thu Nguyệt một phen. Tu phụ sợ hắn loạn điểm uyên ương phổ liền thực trắng ra mà nói cho trình hiệu trưởng nhà ta đại nữ nhi tùy nàng mẫu thân tới rồi cái này tuổi tác vẫn cứ không có dị năng giao động nhưng trình hiệu trưởng lại quanh co lòng vòng mà nói kỳ thật có hay không dị năng cũng chưa quan hệ người trẻ tuổi yêu đương chủ yếu vẫn là đến tính tình hợp nhau thu nguyệt diện mạo hảo tính cách ôn nhu hiếu kính cha mẹ lại sẽ quản gia còn có một tay hảo chủ nghề. Chỉ cần nhà trai đôi mắt không hạt khẳng định sẽ thấy nàng hào. Nói nữa liền tính là cùng phi dị năng già kết hôn, sinh ra hài từ cũng chưa chắc kém. Đặc biệt là nhà ngươi gen so bình thường gia đình hảo đến nhiều, đáy thượng liền có yêu thế. Phàm là những cái đó đầu óc không hồ đồ gia đình là sẽ không để ý những cái đó thế tục dân cư chung lời đồn. Tương lai nói vậy sẽ có rất nhiều nam hài vì thu nguyệt vung tay đánh nhau. Người cái này đương phụ thân, nhưng có vội. Khi đó Thu Phụ nghe trình hiệu trưởng như vậy khen hắn nữ nhi tự nhiên là có chung vinh dự còn có chút lâng lâng. Cũng liền không có hướng thâm thường. Chính là gần nhất này từng cọc từng cái sự tình xuống dưới, lại xem thịnh dục đối đãi Thu Nguyệt thái độ. Thu Phụ cũng là người từng trải tự nhiên một chút liền hiểu được. Này thịnh dục đại khái là thật coi trọng Thu Nguyệt, trình hiệu trưởng cái kia đương tra, luôn luôn đối thịnh dục áp dụng nuôi thả chính sách nhi từ mặc kệ làm cái gì, hắn không những sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ thêm chút lừa. Như vậy nghĩ đến trình hiệu trưởng nên không phải là tưởng theo chân bọn họ ra kết thân đi. Nói như vậy, nhà bọn họ thế tất sẽ cuốn đến trình ra những chuyện lung tung lộn xộn đó giữa đi. Trình ra ở thâm yên thành cũng coi như là nhãn hiệu lâu đời khoa học kỹ thuật gia tộc. Đường khác gia tộc tận sức với thông qua liên hôn, mở rộng huyết mạch thời điểm trình ra lại nắm giữ khoa học kỹ thuật thay đổi dị năng giả thân thể tố chất kỹ thuật. Thậm chí cũng là sớm nhất một cái tiến hành thân thể cải tạo gia tộc. Ban đầu thời điểm thâm nguyên thành người đều đem Trình ra làm như khoa học quái nhân đối đãi Rất dài một đoạn thời gian Trình ra cũng không bị thế nhân tiếp thu thậm chí đã chịu quá xa lánh. Trình ra cũng từng bị bắt chuyển tới ngầm trốn tránh lên, giấu tài. Chính là trải qua hơn trăm năm thời gian chuyển rời, mọi người tư tưởng không ngừng tiến bộ. Hơn nữa các đại gia tộc lẫn nhau chế hành Trình ra cuối cùng vẫn là dựa vào cường đại khoa học kỹ thuật một lần nữa về tới đại chúng tầm nhìn trước mặt. Mặc kệ dị năng cải tạo thất bại nhiều ít lệ vẫn cứ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vọng tưởng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn thay đổi chính mình nhân sinh. Cũng bởi vậy trình gia dần dần biến thành thâm uyên thành cao cấp nhất gia tộc. Cũng có mặt khác gia tộc muốn noi theo trình gia, nhưng ở một ít hàng đầu giải phẫu chung, bọn họ lại rốt cuộc không phải trình gia đối thủ. Nghĩ đến trình gia trải qua hơn trăm năm tinh phong huyết vũ, gia tộc thành viên chi gian cảm tình phi thường đạm mạc. Tương phản cạnh tranh lại dị thường kịch liệt, bọn họ luôn luôn chỉ ngưỡng mộ cường già coi trọng ích lợi căn bản không để bụng vị kia cường già có phải hay không cải tạo người. Thu phụ cân nhắc tốt nhất vẫn là đừng làm thu nguyệt cùng trình ra có điều liên hệ. Nếu tương lai nhất định phải có điều liên hệ kia ít nhất không thể làm thu nguyệt dừng ở hạ phong tới rồi trình ra nhậm người khi dễ. Đột nhiên thu phụ một cái không cẩn thận thế nhưng đem bát cơm đánh nghiêng. Thu Nguyệt vội vàng tiến lên cầm lấy rẻ lau, giúp hắn thu thập cái bàn. Lại hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Thu Phụ chỉ phải lung tung nói, ta thật đúng là già rồi, này cánh tay máy có chút không dùng tốt. Thu Dương lại tiếp lời nói, ngài cái kia cánh tay máy cánh tay làm được một chút đều không khoa học hoàn toàn chính là ngài dùng kim loại dị năng sinh đua ngạnh làm ra tới. Ngài cũng không cần nóng vội, chờ mấy ngày nữa ta đem máy móc nguyên lý học minh bạch liền giúp ngài chế tạo một cái tốt nhất kim loại cánh tay. Thu phụ nghe xong lời này trong lòng có chút cảm động. Này đó hài từ bất trí bất giác liền trưởng thành cũng biết đau lòng lão phụ thân rồi. Nhưng trong miệng hắn lại mắng. Vậy ngươi còn không hào hào đi theo hòa sư phó học tập ngàn vạn đừng cho người tìm phiền toái. Nhân ra cái loại này thân phận nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ đã là ngươi thiên đại phúc phận. Thu dương hiện tại sớm đã qua phàn nghịch kỳ cũng biết phụ thân nghiêm khắc biểu tượng hạ là đối hắn cái này trường từ thật sâu chờ mong. Vì thế, hắn liền gật đầu nói, ngài yên tâm ta biết như thế nào hành xử. Ta đây nghe lớp học bổ túc những cái đó kiến tập lão sư nói trước chút trận ngươi thường xuyên xin nghỉ. Thu phụ nhíu mày chừng hắn, trong lúc nhất thời không khí trở nên ngưng trọng lên. Thu dương vội vàng nói, ta cũng cùng ngài nói qua sao ta cũng không phải đi chơi mà là đi bệnh viện xem vũ văn nãi nãi đi. Ngài không biết kia bang nhân thật sự khi dễ người. Cư nhiên tưởng bằng vào uy áp đoạt vũ văn nãi nãi xem bệnh tự hào. Cũng may ta cũng không yếu, phản dùng uy áp cướp về. Những người đó mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày ấy tổng cảm thấy nếu ta không đi bệnh viện nhìn chằm chằm, những người đó nên xử hoài. Ta mới cùng sư phó thỉnh giả. Bất quá, hiện tại vũ văn đại ca đã trở lại, vũ văn nãi nãi bên kia cũng không cần ta nhìn. Ta sẽ mau chóng đem xin nghỉ mấy ngày nay bổ trở về. Đúng rồi, ba, Vũ Văn Đại ca ngày hôm qua còn đã tới. Nói qua chút thời gian còn muốn tới bái phòng ngài đâu. Vừa vặn ngày hôm qua, Thu Phụ cũng nghe Trình Hiệu trưởng nói lên Vũ Văn rồi. Trình Hiệu trưởng còn nhịn không được khen Thu Dương hai câu. Nhà ngươi này đó hài từ đều dưỡng thực hào, tính cách khoan dung phúc hậu, vận khí tốt tự nhiên liền tới rồi. Như vậy nhiều người nghĩ mọi cách muốn cùng cưu cấp mạo hiểm ra Vũ Văn Duệ rắt được tuyến. Nhưng nhà người tiểu Thu Dương đều không cần chủ động đi phía trước thấu, Vũ Văn Duệ chính mình liền sẽ đưa tới cửa. Đến bây giờ Thu Phụ mới hiểu được lại đây, nguyên lai Thu Dương tiểu tử này xin nghỉ chiếu cố Vũ Văn Lão Thái Thái. kia Vũ Văn Lão Thái Thái tự nhiên chính là Vũ Văn Duệ mẫu thân. Không thể không nói, này thật đúng là một phần khó được thiện duyên. Hắn lại đối Thu Dương nói. Nói cái gì bái phỏng không bái phỏng, lần sau chúng ta lại đi sư phó của ngươi ra, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, ngồi ngồi liền xong rồi. Người làm về điểm này không đáng giá nhắc tới chuyện tốt lại không phải vì ham người khác báo đáp. Nói nữa, mọi người đều rất bận, khiến cho hắn ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. thu phụ cũng không tưởng bằng bạch dùng vũ văn rồi ân tình này. Chỉ nghĩ tận lực làm nhà chuyện này, ai biết tương lai sẽ thế nào đâu. Nếu hắn không còn nữa, mấy cái hài từ gặp được việc khó thời điểm, chỉ hy vọng Vũ Văn Duệ xem ở hắn mẫu thân trên mặt ra tay giúp Thu ra một phen. Vậy không thể tốt hơn, Thu Dương vội vàng gật đầu nói. Ta đã biết sẽ cùng Vũ Văn Đại ca nói. Một bữa cơm xuống dưới chính là ở này đó nhỏ vụn việc nhỏ chung vượt qua. Chờ đến cơm nước xong, Thu Nguyệt còn cố ý cấp Thu Phụ chuẩn bị một cái đại hộp cơm, thậm chí còn có một thùng canh, lại dặn dò hắn, liền tính tạm thời không trở về nhà cũng muốn hào hào chiếu cố chính mình. Thu Phụ đáp ứng rồi, lại dặn dò Thu Nguyệt, thiếu vì những cái đó bướng bình hài từ nhọc lòng, nhiều hơn chiếu cố chính mình. Thu Phụ mỗi lần trở về tổng cảm thấy đại nữ nhi lại gầy. Đặc biệt là mặt khác hài từ bị dưỡng trắng trẻo mập mạp một đám liền cùng tiểu bánh mì tiểu đạn pháo dường như ngược lại sấn đến dáng người cao gầy thu nguyệt có chút yếu đuối mong manh thu nguyệt chỉ phải cười giải thích nàng vẫn luôn ở tập thể hình đem thịt mỡ luyện thành cơ bắp nhìn gầy chút đào cũng luyện xuất lực khí tới trên thực tế thể trọng cũng không có biến nhẹ nàng thậm chí còn cười tùm tìm về phía phụ thân triển lãm nàng cánh tay thượng kia khối tiểu lão thử giống nhau cơ bắp nhìn như vậy nguyên khí tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi thu nguyệt thu phụ cũng nhịn không được nở nụ cười hắn còn nói thêm Ta nói cũng không ngừng việc này, ngươi nha tận lực nhiều yêu thương chính mình một ít đi. Đánh tiểu liền giúp đỡ mẹ ngươi, chiếu cố các đệ đệ muội muội. Mẹ ngươi mỗi lần một cùng ta nháo, liền sẽ nói, đáng thương ta tiểu thu nguyệt một ngày ngày lành cũng chưa quá quá, mẹ ngươi đối với ngươi nhưng ái náy. Cho nên, thu nguyệt nha, ngươi liền tận lực làm chúng ta yên tâm lại cũng hảo hảo chiếu cố chính mình đi. Thậm chí cưng chính mình một chút cũng không có việc gì. Nói, hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ thu nguyệt đầu. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt thậm chí nhớ tới khi còn nhỏ phụ thân cũng từng như vậy vuốt nàng đầu nhỏ. Khi đó, nàng thực thích ôm lấy phụ thân chân. Ở nho nhỏ nàng xem ra phụ thân chính là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Tại đây tòa thâm nguyên thành, so bất luận kẻ nào đều cao lớn vĩ ngạn Chính là bất trí bất giác chung, nguyên lai nàng thân cao đã sắp đuổi theo phụ thân rồi. Chỉ cần hơi hơi ngẩn đầu lên tới là có thể cùng phụ thân nhìn thẳng. Thu Nguyệt biết phụ thân vết thương cũ đã rất nghiêm trọng. Chỉ là một chốc một lát nàng thật sự không biết như thế nào mới có thể chữa khỏi hắn. Chính quy bán đấu giá sờ tìm không thấy bọn họ muốn tinh hạch. Như vậy thông qua ngầm chợ đen có không bắt được đâu. Thu Nguyệt thậm chí thường chẳng sợ không phải động vật tinh hạch. tang thi tinh hạch cũng không cái gọi là liền tính là không thể gặp minh lộ dị năng giả tinh hạch cũng đúng. Chỉ cần có thể cứu cứu phụ thân liền hào. Liền ở Thu Nguyệt đầy cõi lòng tâm sự âm thầm sững sơ thời điểm Thu Tinh đột nhiên đầy nàng một chút Tỷ, trở về đi, phụ thân đã sớm đi rồi, ngươi còn ngẩn người làm gì nha Thu Nguyệt chỉ phải nói Hảo, vào đi thôi Nói xong, liền mang theo Thu Tinh về phòng Bên kia, vừa vặn thu dương buổi chiều không có thiết học giữa trưa tan học sau Hắn liền đi vũ văn nãi nãi trong nhà vẫn an nàng Thuận tiện liền nhắc tới tưởng ở lầu hai ấn cái môn sự tình Vừa lúc Vũ Văn Duệ cũng ở, liền thực nhiệt tình mà đi theo Thu Dương, lại đây thu ra thăm nhìn một phen. Hắn xem xong thu ra những cái đó cũ xưa cửa sổ, liền nói. Đây đều là mười mấy năm lão đồ vật lúc trước còn xem như tốt nhưng phóng tới hiện tại, đã cũ nát không thành dạng Miễn bàn để phòng cướp, ngay cả miêu A cầu A đều phòng không được. Nếu có cơ hội ta đào thưởng giúp ngươi sửa chữa một chút. Nhưng ngươi này cả gia đình người thật sự không hảo an trí. Chi bằng ta trước giúp ngươi giữ cửa cửa sổ đều cấp thay đổi. Lại hơi chút thu thập một chút, Thù Dương vốn đang tưởng cự tuyệt nhưng Vũ Văn Duệ lại mặt trầm xuống tới, nói. Ta đem ngươi đương thân huynh đệ xem, ngươi muốn đem ta đưa người ngoài, liền không cần hào. Về sau, ngươi cũng đừng đăng ta ra môn, đỡ phải ta mẹ lại mắng ta suốt ngày nơi nơi lãng cũng không vì ta huynh đệ làm điểm thật sự. Thù Dương bị đổ trở về, không có biện pháp cuối cùng chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Chờ đến buổi tối thịnh dục tiếp Thu Nguyệt từ lớp học bổ túc về đến nhà vừa thấy, chỉ cảm thấy đã không quen biết căn nhà này. Mình cửa sổ tịnh mấy, bóng minh ngói lượng, cả tòa phòng ở liền giống như mạ một lớp vàng giống nhau. Hảo sao, một buổi trưa công phu, phòng ở an bảo hệ số bạo tăng thập cấp. Hơn nữa còn dùng thượng đặc biệt nước sơn, cả tòa phòng ở thậm chí có thể đối ma thú cùng tang thi khởi đến ẩn hình hiệu quả. Thu Nguyệt về đến nhà, liền hỏi Thu Dương, này rốt cuộc sao lại thế này? Thu Dương lúc này cũng chính hối hận đâu. Vũ Văn Đại ca nói được dễ nghe cũng chỉ thay đổi cửa sổ. Không nghĩ tới hắn trực tiếp tìm tới một cái dị năng thi công đội, ba cái giờ, liền đem trong phòng trong ngoài ngoại sửa chữa lại một lần. Xong việc Vũ Văn Đại ca còn vỗ Thu Dương bả vai nói. Nếu không chê phiền toái, nhà các ngươi người tới trước bên ngoài trụ thượng hai cái buổi tối ta đem mỗi một mảnh ngói đều cho các ngươi đổi thành tốt nhất. Thu Dương lại hoàn toàn cười không nổi. Này không phải đã biến thành tốt nhất sao? Đại ca ngươi lo lắng, Vũ Văn Duệ lại khinh bỉ nói, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là không ra khỏi thành kiến thức quá, mí mắt thật sự quá thiền. Này cũng là có thể chắn chắn ngũ cấp một chút tiểu tang thi tính cái gì tốt nhất. ngũ cấp dưới tang thi còn chưa đủ hào, đáng tiếc Thu Dương căn bản là không làm gì được Vũ Văn Duệ cái này lão bánh quẩy cùng hắn so đo chỉ có chính mình tức giận phân. Tới rồi lúc này, Thu Dương chỉ có thể cùng Thu Nguyệt giải thích nói. Đều là Vũ Văn Đại ca một mảnh tâm ý, ta thật sự thoái thác không được, hắn nói hắn chuẩn bị ở trong thành khai cái thi công đội nhà chúng ta coi như luyện tập. Thu Nguyệt không muốn thiếu người nhân tình, cũng biết Vũ Văn Duệ khẳng định cũng không muốn thiếu bọn họ nhân tình. Cuối cùng cũng chỉ đến nói, vậy tạm thời trước như vậy đi, chờ ngày nào đó Vũ Văn nãi nãi nếu là nguyện ý, không bằng mời nàng tới nhà chúng ta làm khách tỷ đệ hai từng người trò chuyện thịnh dục đứng ở cửa thang lầu thấy cái kia lò so thức đầy kéo môn cả người đều không tốt giã ngoại có loại giết ma thú phương pháp chính là kia loại này tài chất khoa kéo võng trực tiếp đem ma thú vây ở võng chung lại loạn đao thọc chết như vậy là có thể dùng ít sức nhiều thịnh dục lại nghĩ đến chính mình tình cảnh cư nhiên bị hạ thấp cùng cấp thấp ma thú cùng tiêu chuẩn này rốt cuộc là ai ra chủ ý nha vừa vặn lúc này xong bào thai tiểu mũ hấp thấp từ trên lầu chạy tới hưng phấn mà thu nguyệt nói Đại tỷ ta gác mái trở nên thật xinh đẹp nha. Thu Nguyệt vội vàng đi theo hắn cùng nhau đi lên nhìn xem, Thu Dương lại bụng mặt, không muốn nói lời nói. Thu Nguyệt đi lên vừa thấy, lại hỏi, này vẫn là nhà chúng ta gác mái sao? Như thế nào biến thành hai gian đứng đắn phòng ngủ, còn có cái tiểu phòng khách? Nóc nhà thượng cư nhiên còn lộng cái năng lượng mặt trời quang điện bàn cùng tiếp vũ khí. Thậm chí còn trang tịnh thủy hệ thống, này không khỏi cũng biến hóa quá lớn. Thu Dương chỉ phải ấp úng nói. Vũ Văn Đại ca nói ấn cái này hệ thống lúc sau, nhà chúng ta điện phí ngày thường ít nhất có thể tiết kiệm được một nửa tiền. Thái Dương đủ hoặc là nhiều mùa mưa tiết có thể dư lại toàn bộ tiền. Ta tưởng tượng thì tỷ ngươi như vậy tiết kiệm tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Thu Nguyệt bất đắc dĩ mà thở dài còn nói thêm. Nơi này chỉ sợ đều có thể bình thường chủ nhân đi. Thu Dương cứng đờ gật gật đầu. Không có biện pháp nếu đã trang hoàng hảo, bọn họ một nhà cũng chỉ có thể nhận. Hai ngày sau thu miệt lúc nào cũng đều có thể phát hiện trong nhà chỗ đặc biệt không ngừng không gian lớn rất nhiều. Ngay cả tầng hầm ngầm cũng làm ra hai cái phòng ngủ tới còn đều mang theo cửa sổ. Thấy thế nào, này đều không giống như là nửa ngày thời gian trang hoàng ra tới. Xem ra Vũ Văn Duệ thi công trong đội thổ hệ nham hệ dị năng giả khẳng định không ít. Bất quá, nghĩ lại tưởng cũng là, hắn vốn dĩ chính là thăm dò học giả xuất thân, mang theo đội viên tự nhiên lấy thổ hệ nham thạch hệ dị năng giả chiếm đa số. Phòng ở trở nên tốt như vậy, đưa tiền nhân ra nhân ra khẳng định sẽ không muốn. Thu Nguyệt liền làm thu dương mời Vũ Văn Đại ca cùng hắn thi công đội viên ăn một đốn bữa tiệc lớn. Yêu cầu này Vũ Văn Duệ tự nhiên đáp ứng rồi. Chỉ là này cơm không thể ở thu ra ăn, thu ra vốn dĩ người liền nhiều, hơn nữa thịnh dục có tám khẩu tử thi công đội cũng có người cái người. Vì thế, Vũ Văn Duệ rước khoát thỉnh thu ra người đến bọn họ thi công đội tổng bộ đi. Hắn còn cố ý hỏi thu nguyệt một chút kiến nghị không kiến nghị cùng khác đầu bếp cùng nhau hợp tác nhiều làm mấy bàn ra tới. Mấy năm nay, hắn mẫu thân lẻ loi một mình nhận được trong tiểu khu lão hàng xóm nhóm chiếu cố. Vũ Văn Duệ liền muốn mượn cơ hội này thỉnh đại gia ăn cơm cảm tạ đại gia một phen. Hơn nữa, hắn đã không tính toán lại ra khỏi thành đi, cũng cũng không chuyển nhà, chỉ là cấp tiểu khu hộ gia đình miễn phí trang bị thang máy tu một chút lâu mặt. Tu Nguyệt tự nhiên không thành vấn đề. Ta phối hợp ngài bên kia đầu bếp giúp hắn đánh cái xuống tay đi. Cứ như vậy, hai người định ra thời gian chuẩn bị làm một hồi tiểu khu yến hội chủ yếu chính là vì tiếp đón những cái đó lão hàng xóm nhóm. Thu phụ về nhà lúc sau, phát hiện trong nhà biến thành dáng dấp như vậy tự nhiên cũng vô pháp lại tiếp tục từ cao tự đại. Vì thế, hắn liền quyết định đi theo bọn nhỏ cùng nhau dự tiệc. Tịnh dục cũng coi như là nửa cái thu ra người tự nhiên cũng là muốn cùng đi. Thu nguyệt đáp ứng vũ văn duệ muốn tới phòng bếp hỗ trợ, vừa đến sớm, liền mang theo thu tinh trước một bước xuất phát. Cứ như vậy, tới rồi ước định thời gian, thu ra lão lão tiểu tiểu mặc chỉnh tề, liền xuất phát. Thù phụ người này luôn luôn không yêu cùng người kết giao tới rồi cái loại này đại hình tụ hội trường hợp hắn không khỏi có chút biệt nữ. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào chủ động cùng như vậy nhiều xa lạ lão nhân ra chào hỏi. Lại không nghĩ rằng căn bản cũng không cần hắn chủ động tiếp đón. Những cái đó lão nhân lão thái thái vừa thấy thu dương, liền xôi nổi tiếng lên nói. Lão đồng sự tiểu đồ để, hôm nay cái không giúp vũ văn nãi nãi đem sofa dọn ra tới, phơi nắng nha. Thu Dương bị bọn họ nháo thói quen, đào cũng không vội không bực, ngược lại cười hì hì cùng này đó bác gái đại gia Vân An. Tiếp theo lại bị Thu Phụ làm giới thiệu, những cái đó lão nhân lão thái thái liền đem Thu Phụ vây quanh lên, chủ động cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Thu Phụ tuy rằng tuổi trẻ, lại cũng thực mau dung nhập này đó ẩn sĩ cao thủ giữa. Lúc này Thu Nguyệt cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi, lại đây tiếp bọn họ. Lại rất mau bị một khắc sóng người vây quanh cầm đầu lão thai thái giữ chặt Thu Nguyệt liền nói. Tiểu Nguyệt nghe nói hôm nay là ngươi chủ bếp nguyên bản chúng ta không nghĩ tới, lại bởi vì tham ăn, vẫn là lại đây. Tiểu Nguyệt hôm nay có hay không kia nói khoai tây hầm thịt. Ngồi ở trên xe lăn lão nhân cũng hỏi. Thu Nguyệt nhìn nàng các đồng sự, vội vàng còn nói thêm. Đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu các lão sư liền chờ hảo đi. Nói, nàng lại đem Thu Phụ kéo qua tới, hướng Thu Phụ giới thiệu này đó đều là ta ở lớp học bổ túc tiền bối ta vừa qua khỏi đi làm tuổi lại tiểu trời xa đất lạ rất nhiều chuyện đều lộng không rõ ít nhiều này đó các tiền bối luôn là giúp đỡ ta ta lúc này mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn được đến kia công tác thu phụ tự nhiên cũng hiểu được trước trường mới mẻ người xấu hổ đặc biệt là nơi này còn trộn lẫn hợp lại khoáng sản hệ chu chủ nhiệm cháu ngoại những cái đó phá sự. Vì thế, hắn phát ra từ nội tâm mà đối này đó thân thì có chút tàn khuyết lão nhân ra, nói tạ. Cảm tạ bọn họ đối thu nguyệt chiếu cố. Những cái đó các lão sư sôi nổi nói. Nơi nào là chúng ta chiếu cố nàng, rõ ràng là tiểu nguyệt chiếu cố chúng ta. Tổng cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya, còn sẽ cố ý làm tốt cơm, nấu canh. Cũng mệt nàng không chê chúng ta phiền toái. Còn có tiểu dương kia hài từ một qua đi, nhưng không ngừng lão hòa kia sạp sự chúng ta những người này ai có việc tốn sức chuyện phiền toái đều không cần tiếp đón tiểu dương kia hài từ liền chủ động giúp chúng ta làm. Thật sự quá chi kỳ, thu tiên sinh thật là dưỡng hai cái khó được hào hài từ. Thu phụ vội vàng nói, hồ thẹn, hồ thẹn ta đối bọn họ nhiều có thua thiệt. Cũng mất công thu nguyệt là cái có thể chủ sự. Thu phụ nghe đại gia, ngươi một lời ta một ngữ khích lệ bọn nhỏ. Đột nhiên cảm thấy so với hắn lên tới cửu cấp thời điểm còn muốn vinh quang. Này có thể xem như trong đời hắn, nhất phong cảnh đắc ý, nhất thỏa thuê đắc ý lúc. Nguyên lai, tất cả mọi người như vậy thích nhà hắn hài tử. Thu phụ đời này, tuổi trẻ khi tranh cường đấu tàn nhẫn, một lòng tưởng lên tới thập cấp. Sau lại gặp thu nguyệt mẫu thân, liền đem tâm toàn bộ đặt ở trên người nàng. Người khác đều nói, hắn anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bị mỹ nhân buộc chết ở hôn nhân trong thành. Cũng có nói hắn làm người hồ đồ chui đầu vô lưới đi vào hôn nhân ngục giam. Nhưng thu phụ lại biết hắn nghĩ muốn cái gì. Hắn đời này chỉ nghĩ cùng thu nguyệt mẹ nó thành thật thiên định, bình bình đạm đạm đi xong đời này. Mà kệ là thật hồ đồ cũng hảo, là đào binh người nhu nhược cũng thế, hắn chỉ nghĩ nắm thê từ tay, bạch đầu dai lão, chỉ thế mà thôi. Đáng tiếc thế sự vô thường, hắn rốt cuộc không có thể như nguyện. Mấy ngày nay thu phụ thường xuyên lâm vào bi thương chung, vô pháp thực kiềm chế. Hắn tổng cảm thấy chính mình sống uổng phí cả đời, rốt cuộc chẳng làm nên trò chống gì căn bản chính là cái lão phế vật. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được lại đây, hắn nhân sinh cũng không có như vậy thất bại. Hắn cùng thê tử sinh hạ hài tử, như thế xuất sắc, như thế mà loa mắt, bọn họ kế thử hắn cùng thê tử trên người đồ tốt nhất. Hai đứa nhỏ như vậy tuổi trẻ, rồi lại là cái dạng này sáng ngời lại ôn nhu. Tu phụ thậm chí cảm thấy, bọn họ nhân sinh cũng nên như vậy sáng ngời đi xuống. Từ trước, hắn tổng sợ chính mình thời gian vô nhiều tổng sợ chính mình cái gì đều làm không thành, liền phải đi. Giờ khắc này, hắn lại thầm hạ quyết tâm. Hắn chết cũng liền đã chết lại vô luận như thế nào đều phải vì bọn nhỏ mưu đến một tiền đồ ra tới. Liền tính vận dụng những cái đó lão quan hệ cũng không quan trọng, liền tính cừu tử nhất sinh cũng không quan hệ, hắn thế thất muốn bác thượng một bác. Lúc này, ngồi ở hắn bên cạnh hỏa lão ra từ đột nhiên kêu hắn. Tiểu Thu, ngươi làm sao vậy? Ngẩn người làm gì nha? Thu phụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đại khối cắn ăn, cười đến có chút ngây ngốc bọn nhỏ. Hắn lúc này mới nói: Hỏa lão ca ta này đó hài tử bất chi bất giác liền trưởng thành. Hiện tại nhìn bọn họ ta chỉ cảm thấy trong lòng tính tính mềm mại, rồi lại phá lệ thống khoái tự tại. Hỏa lão gia từ còn nói thêm: Vốn dĩ chính là hào hài tử, ngươi cao hứng cũng là hẳn là không bằng chúng ta cùng nhau uống một chén. Hào, Thu phụ vội vàng cầm lấy chén rượu, hai ly tương chạm vào, phát ra thanh thúy tiếng vang. chương 68, Thu ra hài từ đại cô nương ôn nhu săn sóc, rất biết chiếu cố người con thứ hai tính cách sang sàng, tiêu sái lại không câu nệ tiểu tiết. Bất luận là trong tiểu khu lão nhân ra, huấn luyện ban lão sư, vẫn là vũ văn duệ thi công đội đám kia tháo hán từ Thu Dương thực mau là có thể theo chân bọn họ hòa mình. Trừ cái này ra tam nữ nhi linh động đáng yêu, động bất động liền cố lấy một chương tiểu bao từ mặt nói chuyện cũng thập phần đậu thú tứ nhi tử an tĩnh ôn hòa tuy rằng không yêu ngôn ngữ, lại rất có ánh mắt. Hơn nữa, ba cái tiểu nhân hoạt bát đáng yêu, nói một ít đồng ngôn đồng ngữ, chọc đến lão nhân gia tâm đều mau hóa. Cứ như vậy, tiếp theo bọn nhỏ, đều không cần thu phụ chủ động, liền có một ít người chủ động cùng hắn chào hỏi. Vũ văn nãi nãi thậm chí chủ động lôi kéo hắn tay, một cái kính mà cảm tạ thu phụ dưỡng tốt như vậy hài từ. Nếu không phải thu dương dốc lòng chiếu cố nàng, luôn là khuyên nàng bồi nàng giải buồn thu nguyệt mỗi ngày cho nàng chuẩn bị phong phú cơm cho bệnh nhân. Vũ văn lão Thái thái một mình một người nằm ở trên giường bệnh, đã sớm cảm thấy sinh hoạt không thú vị, hận không thể đã chết tính. Thu phụ vội vàng ôn thanh an ủi này lão Thái thái. Ngày lành về sau còn lâu dài đâu? lần trước thu nguyệt còn nói đâu ngài muốn cảm thấy phiền chán có thể đi trước nhà ta tiểu trụ một đoạn thời gian ít nhiều vũ văn tiên sinh nhà ta phòng ở hiện tại bị thu thập thập phần rộng thoáng đang nói vũ văn duệ đột nhiên xen vào nói nói thu tiên sinh không khỏi quá khách khí ta cùng thu dương là bằng hữu tu sửa nhà bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì so với thu dương thu nguyệt tỷ đệ hai ngày đó đối ta mẫu thân làm thật sự kém đến quá xa Vũ Văn Duệ năm nay 36 tuổi cựu cấp trọng lực dị năng giả. Lúc này hắn tuy rằng ở Thâm Yên Thành còn không tính nổi danh. Nhưng những cái đó tin tức linh thông các đại gia tộc lại đều biết Vũ Văn Duệ đối cánh đồng hoang vu rõ như lòng bàn tay. Rất nhiều khoáng sản mạch khoáng, hắn đều rõ ràng. Hơn nữa, Vũ Văn Duệ vẫn là vẻ mặt liền mau dâu, bề ngoài ăn mặc thập phần tùy tiện. Nhìn qua cùng thu phụ là cùng bối người. Cho nên, nghe hắn một ngụ một cái cùng Thu Dương làm bằng hữu Thu Phụ liền cảm thấy có chút xấu hổ. Thu Phụ vốn dĩ liền không am hiểu lời nói cũng may Vũ Văn Duệ lại là cái thực phóng đến khai người. Phàm là hắn nhận định huynh đệ chính là hắn huynh đệ. Hắn cũng mặc kệ đối phương tuổi lớn nhỏ thân phận như thế nào. Hơn nữa hắn đối Thu Phụ nói chuyện khi thái độ chân thành. Thường xuyên qua lại, hai người đảo cũng hàn huyên vài câu. Nói chuyện chung Thu Phụ liền thuận miệng hỏi ngoài thành hướng đi. Vũ Văn Duệ tự nhiên cũng cùng hắn nói chuyện một ít, nhìn thấy nghe thấy. Thậm chí còn nói một ít cao dai ma thú phân bố lĩnh vực, sinh hoạt đặc điểm. Thu phụ liền âm thầm ghi tạc trong lòng. Vũ Văn Duệ chỉ là thật sâu nhìn Thu phụ liếc mắt một cái, đảo cũng cũng không có nói khác. Cứ như vậy, trừ bỏ thịnh dục đi theo Thu Nguyệt bên người mua nước tương, cọ cơm ăn bên ngoài, tham gia lần này tụ hội người, trong lòng đều phá lệ thoải mái tự tại. Đặc biệt là chơi đến cao hứng khi, Thu gia tiểu lục đương trường biểu diễn một chút trôi nổi. Đậu đến vũ văn nãi nãi vui vẻ đến không được cố ý lại đem xong bào thai gọi vào nàng trước mặt hào một đốn khích lệ. Thu phụ nhìn bọn nhỏ như vậy náo nhiệt trong lòng lại càng thêm bình tĩnh lên. Thẳng đến hỏa lão ra từ lại lôi kéo hắn cùng người khác đi uống rượu. Thu phụ trên mặt mới lại nhiễm ba phần ý cười. Nhưng mà này hết thảy tự nhiên trốn bất quá Thu Nguyệt cặp mắt kia. Chờ đến yến hội sau khi kết thúc về đến nhà Thu Nguyệt liền trừ cái không tìm được thịnh dục công bằng hỏi. Ngươi biết như thế nào tiến vào chợ đen ngầm bán đấu giá sở sao? Thịnh dục hiếp lại đôi mắt đột nhiên mờ to rất nhiều, hắn do dự một chút mới nói nói. Ta khi còn nhỏ cũng có một hai cái có thể ở chung bằng hữu. Trong đó một cái liền không ở bên ngoài kiếm ăn, ngươi muốn nguyện ý nói ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Chỉ là ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu, cựu cấp kim hệ tinh hạch không đúng sự thật bát cấp cũng đúng. Ngươi được tin tức liền cho ta biết ta nghĩ cách đem tiền thấu ra tới. Phải nhanh một chút, Thu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Thịnh dục nhấp nhấp khóe miệng còn nói thêm. Ngầm chợ đen cùng những cái đó bên ngoài thượng bán đấu giá sở không giống nhau. Cũng không có ít giá rõ ràng kia vừa nói. Gặp may mắn nói, khả năng sẽ lấy giá thấp bắt được đồ tốt nhất xui xẻo nói. Trả giá vài lần đại giới cũng có khả năng bắt được hào hóa. Ta sẽ trước giúp ngươi lưu ý, chỉ là ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền. Thu Nguyệt dương mắt nhìn hắn, gần từng chữ một mà nói. Đại khái có thể có 140 vạn, lại nhiều nói ta có thể trước cùng trường học bên kia cho mượn một bốt khoản tiền. Nói, lại rũ xuống đôi mắt nói. Vạn bất đắc dĩ ta lại cùng lão sư bên kia mượn điểm tiền khẩn cấp. Chỉ là bọn hắn trong nhà tuy rằng gia cảnh không tồi, nhưng sư mẫu vẫn luôn ở bên ngoài, sang năm liền phải đã trở lại. Ta thật sự không nghĩ làm phiền bọn họ, người trước giúp ta hỏi thăm một chút bên kia cơ số đi. Thịnh dục gật gật đầu Thu Nguyệt lại đột nhiên cầm hắn tay cắn răng nói. Những cái đó lai lịch không rõ tinh hạch chỉ cần cấp bậc thích hợp ta cũng chiếu thu. Nói lời này thời điểm, nàng ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Thịnh dục phản nắm lấy tay nàng nói. Người yên tâm còn có ta đâu. Thật sự không được ta cũng có thể lấy ra một ít tiền tới. Lão sư sự chính là chuyện của ta ta lại không phải người ngoài. Thu Nguyệt tức khắc có chút cảm động quả nhiên thời khắc mấu chốt Thái Dương Vương vẫn là thực đáng tin cậy. Liền ở thịnh dục muốn thừa cơ biểu quyết tâm thời điểm, Thu Tinh đột nhiên ở ngoài cửa nói. tỷ đã trễ thế này, ngươi còn không lên lầu đi, đều quấy dày thịnh dục sư huynh nghỉ ngơi. Có nói cái gì không thể chờ ngày mai đang nói chuyện nha. Thu Nguyệt lúc này mới hướng về phía thịnh dục gật đầu, lại đối Thu Tinh nói. Liền tới rồi, nói, nàng liền rời đi phòng cho khách tiến lên nhéo Thu Tinh bánh bao mặt nói. Hảo sao, ngươi này tiểu nha đầu quản khởi tỷ tỷ ngươi tới. Còn nói ngươi không phải tiểu bà quản gia, Thu Tinh bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười, vội vàng hướng bên cạnh trốn đi. Nhưng Thu Nguyệt mau tay nhanh mắt không thuận theo không buông tha mà đuổi theo muốn thu thập nàng. Hai tỷ muội cứ như vậy nháo làm một đoàn, trong phòng khách thực mau liền truyền đến Thu Tinh từng trận tiếng cười. Tịnh dục ngồi yên ở trong phòng, trầm mặc thật lâu sau, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình giao động, trong lòng lại nhịn không được thầm mắng. Thu tinh nha đầu này, ác bà bà đương đến càng ngày càng thuần thục. Chỉ cần có thể chia rẽ hắn cùng Thu Nguyệt nha đầu chết tiệt kia thật đúng là khi nào đều có thể đột nhiên thoát ra tới bổng đánh nguyên ương. Đáng tiếc đây là tương lai cô em vợ thịnh dục lại không thể thật sự cùng nàng so đo. Thật đem nàng dọa sợ Thu Nguyệt là muốn mắng chửi người. Nghĩ đến đây, thịnh dục trong lòng càng thêm buồn khổ. Cuối cùng chỉ phải ngã vào trên giường, thật sâu mà hút sàng đan thượng kia cổ tơi mát mùi hương mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như thành công trụ tiến thu gia sở hữu sự tình đều như hắn trước đó kế hoạch tốt như vậy. duy nhất phải đợi chính là kia viên cựu cấp kim hệ tinh hạch đến nỗi nó rốt cuộc là cái cái gì lai lịch thịnh dục là không thèm để ý, hắn quyết định ngày mai lại nghĩ cách cùng vị kia lão bằng hữu liên lạc một chút. cứ như vậy thịnh dục nhắm mắt lại thực mau liền ngủ truyền qua thiên tới thu gia như nhau thường lui tới. Thu Nguyệt dậy thật sớm vì người nhà chuẩn bị tốt phong phú cơm sáng, lúc này mới kêu mọi người lên, rửa mặt thu thập ăn cơm sáng chuẩn bị đi học. Thu ra hài từ gà bay chó sủa thập phần náo nhiệt. Thu Nguyệt rồi lại mượn cơ hội này, đi nhìn nàng hoa hồng đằng. Gần nhất đột nhiên hạ nhiệt độ Thu Nguyệt có chút sợ hãi này cây độc đinh cũng chịu không nổi đi. Cho nên tan học thời điểm, nàng liền trực tiếp đi vu ra vấn an lão sư thuận tiện thỉnh giáo một phen. Lão sư lại nói nói. Cánh đồng hoang vô thượng thực vật biến dị phần lớn là không sợ giá lạnh. Nhưng thật ra những cái đó trái cây rau dưa, bình thường hoa cỏ, ngươi tạm thời không cần loài. Những cái đó cây non chịu không nổi mùa đông, thu nguyệt tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lão sư lại nói lên phía trước thu nguyệt đưa cho hắn kia bao hạt giống. Ta đối cánh đồng hoang vô thực vật cũng coi như thập phần quen thuộc nhưng ngươi lần trước cho ta kia bao hạt giống cư nhiên có mấy viên ta đều không quen biết. Thu Nguyệt liền giải thích một phen vũ văn rợi kia đoạn trải qua. Ai ngờ vô phụ nghe được nguyên thủy rừng rậm bên ngoài thế giới cũng lộ ra vẻ mặt hướng tới chi sắc. Nguyên lai xuyên qua kia phiến rừng rậm cưng nhiên là bình nguyên, nói vậy nơi đó chính là thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương đi. Thu Nguyệt vội vàng cũng nói, đại khái đi, vô phụ còn nói thêm, nếu có thể ở nơi đó kiến cái gia viên, không có tăng thì cũng không cần cái gì dị năng giả, hẳn là cũng không tồi đi. Thu Nguyệt cũng nhịn không được tâm sinh hướng tới, tiên đoán trong mộng nàng mang theo đám kia tang thi tiểu để, nếu có thể tới rừng rậm bên kia an tĩnh mà sinh hoạt tựa hồ cũng thực không tồi. Ngày đó, vô phụ cùng Thu Nguyệt các hoài khát khao, hàn huyên thật lâu. Thẳng đến mặt trời xuống núi Thu Nguyệt mới vội vội vàng vàng tính toán về nhà đi. Vu gia ly thu gia vốn dĩ cũng không xa, Vu phụ ngay từ đầu muốn gọi điện thoại kêu Thu Dương đi tiếp Thu Nguyệt. Nhưng Thu Dương hôm nay vừa vặn muốn đi làm Thu Tinh còn muốn giúp đỡ bọn nhỏ chuẩn bị cơm chiều Thu Nguyệt tự nhiên cũng liền không nghĩ quấy giày bọn họ. Vô phụ ngẫm lại nhà bọn họ bên này thuộc về xa hoa khu nhà phố Thu Nguyệt ra bên kia chị An cũng coi như không tồi, liền đồng ý làm Thu Nguyệt chính mình đi trở về. Chỉ là trên đường trở về, nói đến có chút kỳ quái Thu Nguyệt tổng cảm thấy có người ở đi theo nàng. Bởi vì phía trước gặp được quá mức diễm Thu Nguyệt phòng bị tâm tương đối cường, liền vội vàng chạy đến người nhiều ánh sáng địa phương. Lại quay đầu lại nhìn lại, lại chỉ có thể nghe thấy vài tiếng tiếng vọng toàn bộ đường cái lại không có một bóng người. Trong không khí nhiều một cổ nói không nên lời hương vị. Thu Nguyệt tức khắc cảm thấy không tốt lắm, liền phản phất nàng không cẩn thận xâm nhập một cái khác thứ nguyên thế giới. Nàng vội vàng hướng bên cạnh kia gian cửa hàng nhìn lại bên trong đăng hòa huy hoàng, lại một người đều không có. Lại một nhìn kỹ, người phục vụ cũng hảo, khách hàng cũng hảo, đều tứ tông ngang dọc mà ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Quả nhiên có dị năng giả đối này phố sử dụng dị năng. Thu Nguyệt càng thêm cảnh giác lên, này hiển nhiên không phải thật đánh thật công kích đảo như là tinh thần công kích một loại Loại phương thức công kích này là trong mộng Thu Nguyệt nhất am hiểu chiêu thức. Lại nói tiếp nàng tinh thần lĩnh vực có thể phóng xuất ra một nghìn mét tả hiểu viên. Do so người này khẳng định mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ tiếc lúc này nàng còn không có tinh thần dị năng, cũng chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần, nghĩ cách chống cự cái loại này tinh thần công kích. Lúc này Thu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Thu Dương từ trên cao rơi xuống, ngã thành bánh nhân thịt máu tươi ràn rụa. Thu Tinh ngã vào vũng máu trong tay còn cầm một cây đao. Thu Vân bị ném ở thí nghiệm trên đài chết ngất qua đi. Xong bào thai bị tễ thành bánh nhân thịt nho nhỏ Thu Tuyết ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Này đó là Thu Nguyệt sâu trong nội tâm nhất không muốn đối mặt sự tình. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn nhất định phải Thu Nguyệt mấy dục phát cuồng. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại hét lớn. Giả, đều là giả, chỉ là ác mộng. Mà kệ thế giới này có bao nhiêu không xong, có bao nhiêu tàn khốc, bọn họ người một nhà nhất định sẽ hào hào sống sót. Chỉ cần nàng không có chết đi, nàng đệ đệ muội muội một cái đều sẽ không thiếu. Lúc này bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến trở về hiện thực. Có cái ăn mặc hắc y phục nam nhân đột nhiên từ trong bóng tối, đi bước một đi rồi ra ra tới, hắn thậm chí vỗ tay nói. Thực hảo có thể khiêng lấy ta chiêu này sóng âm công kích chỉ có ngươi một cái Thu Nguyệt tinh thần dị năng quả nhiên không giống bình thường. Thu Nguyệt nghiêng đầu vừa thấy cao mày nói. Vũ Văn Bách như thế nào là ngươi? chương 69, Vũ Văn Bách hướng Thu Nguyệt phương hướng cố ý đến gần vài bước lúc này mới còn nói thêm. Ngươi còn nhớ rõ sao cao một thời điểm chúng ta cùng nhau được tuyển giáo nội được hoan nghênh nhất nam sinh nữ sinh. Còn lộng cái nghi thức chúng ta cùng nhau đứng ở trên đài lãnh thưởng còn chụp ảnh chụp đặt ở bảng thông báo. Xong việc ta từng tưởng mời ngươi đương giáo nội tiệc tối chủ trì, nhưng ngươi lại cự tuyệt. Lại sao lại, ngươi càng ngày càng thấp điều chậm rãi đã bị đạm ra mọi người tầm mắt. Nhưng ta nhưng vẫn đều ở nhìn chăm chú vào ngươi. Ta không rõ có người rõ ràng điều kiện như vậy xuất sắc. Như thế nào sẽ tình nguyện lựa chọn bình phàm độ nhật cũng không muốn trở thành mọi người tiêu điểm đâu. Đổi vị tự hỏi một chút nếu ta ở vào ngươi cái loại này vị trí. Chỉ sợ sẽ nghĩ cách truyền gia phụ thân danh hào, hung hăng mà hưởng thụ một chút mặt khác đồng học nhìn lên cùng hâm mộ đi. Ta chú ý ngươi ba năm, nguyên bản nghĩ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại lần nữa cùng nhau đứng ở trên đài. Nhưng mà ngươi lại lựa chọn một loại khác cách sống. Mỗi ngày đều sẽ làm mỹ vị mê người đồ ăn, xinh đẹp thơm ngọt tiểu bánh kem ngươi sẽ thủ công chế tác quần áo, khâu vá một ít lông xù xù tiểu món đồ chơi ngươi đem đệ đệ muội muội chiếu cố rất khá ở hài từ khác đã chịu khi dễ thời điểm ngươi cũng sẽ đứng ra chậm rãi ta liền phát hiện chẳng sợ chỉ là xa xa mà nhìn ngươi cũng sẽ phát ra từ nội tâm mà cảm giác thực ấm áp nói tới đây vũ văn bách kia trương anh tuấn trên mặt trở nên ôn hòa rất nhiều thu nguyệt đứng ở một bên rũ đầu lẳng lặng nghe cũng không có ngôn ngữ vũ văn bách bắt đầu nói được này đó đối với thu nguyệt thật giống như là đời trước phát sinh sự tình Cũng không phải nàng chính mình tình nguyện từ bỏ phù hoa, lựa chọn điệu thấp mà là không thể không điệu thấp hành xử. Cao một thời điểm, Thu Nguyệt lần đầu tiên phát hiện chính mình giống như vĩnh viễn đều không có dị năng. Nàng không ngừng lớn lên giống mẫu thân, ở dị năng thiên phú phương diện hơn phân nửa cũng di chuyển mẫu thân. Khi đó Thu Nguyệt đối với thâm yên thành đối đãi phi dị năng giả thái độ cảm thấy khó hiểu cùng khủng hoảng. Tuổi còn nhỏ thời điểm, nàng bởi vì thâm ái mẫu thân cũng không cảm thấy không có dị năng liền sẽ thế nào. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, chỉ cần rời đi ra môn, chung quanh tất cả mọi người sẽ nói cho nàng, không có dị năng đó là một loại thật lớn tội lỗi. Chẳng sợ người kia cái gì chuyện xấu cũng chưa làm qua, chỉ là đi ở trên đường cái, liền sẽ vô duyên vô cớ lọt vào dị năng giả khi dễ thậm chí đòn hiểm. Thu Nguyệt 16 tuổi khi, chính mắt thấy quá một vị không có dị năng lão nhân, bị mấy cái táo bạo người trẻ tuổi đánh đến đầy đầu là huyết. Nhưng mà chung quanh những cái đó dáng người cường tráng nam nhân, lại không có một cái nguyện ý vươn viện trợ tay. Liền bởi vì kia lão nhân thị phi dị năng giả, đi ngang qua thời điểm, không không cẩn thận chạm vào người khác quần áo một chút. Thu Nguyệt cảm thấy khiếp sợ lại sinh khí, nàng rất muốn chạm đi ra ngoài, đem kia mấy cái người trẻ tuổi đuổi đi. Nhưng nàng lại cái gì đều làm không được, nàng chân như là bị dính ở thân thể cũng bị sợ hãi chi phối. Nàng đột nhiên thực sợ hãi, những cái đó táo bạo người trẻ tuổi phát hiện nàng không có dị năng, sau đó dùng đồng dạng tàn nhẫn thủ đoạn thương tổn nàng. Kia sự kiện cơ hồ thành Thu Nguyệt tuổi dậy thì lớn nhất một bóng ma. Từ kia lúc sau, nàng liền bắt đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm kiên quyết không làm ra nổi bật sự tình. Thu Nguyệt chỉ hy vọng đem chính mình trôn ở trong đám người thả trôn đến càng sâu càng hào. Nàng vẫn luôn không dám đi tưởng vị kia lão nhân cuối cùng rốt cuộc thế nào. Có cái gì người hào tâm đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Nhưng kia lại thành nàng bóng đè trước sau khắc vào trong đầu vứt đi không được. Thẳng đến sau lại có tiên đoán mộng Thu Nguyệt biết chính mình đời này đều không thể có dị năng trừ phi đã chết biến thang thi. Nhưng nàng chính là không muốn chết còn nếu muốn biện pháp làm người nhà sống được hào hào. Đúng là bởi vì muốn dùng hết toàn lực đối kháng cái kia trong mộng tương lai. Thu Nguyệt ở bất chi bất giác chung cũng trở nên dũng cảm lên. Nếu hiện tại tái ngộ thấy những cái đó tuổi trẻ sao động người thanh niên, lung tung khi dễ không có dị năng lão giả thu nguyệt nhất định sẽ đứng ra, lớn tiếng đem bọn họ đuổi đi. thẩm uyên thành tuy rằng đối dị năng giả có các loại phúc lợi, nhưng pháp luật quy định quá, dị năng giả không thể đối phi dị năng giả sử dụng bạo lực. Cho dù là hiện tại biết rõ Vũ Văn Bách không có hảo ý thu nguyệt lại không hoảng loạn. Tương phản nàng đứng ở nơi đó giống như là một cây nho nhỏ cây tùng Thậm chí đại khí đều không có xuyễn một chút, vẫn là trầm ổn lại bình tĩnh. Vũ văn bách ngược lại bị nàng loại khí chất này hấp dẫn ở, hắn tiến lên tinh tế đoan trang nàng, sau đó nói. Tinh thần dị năng chỉ là trong truyền thuyết dị năng, bị viết ở sách cổ trong đời sống hiện thực căn bản là không bị chứng thực quá. Tuy nói ta thừa nhận người có tinh thần dị năng, nhưng đến dị năng cấp bậc khảo thí khi người tinh thần dị năng 10 có 8-9 chắc không ra. Người vẫn là sẽ bị phân đến phi dị năng giả. Thu nguyệt ngươi đại khái còn không biết đi. Thịnh dục kỳ thật là trình ra bồi dưỡng ra tới hạ nhậm gia chủ. Liền tính ngươi lại thích hắn, trình ra cũng sẽ không làm ngươi vào cửa. Tương phản, bọn họ thậm chí sẽ sử dụng hết thầy thủ đoạn âm thầm chèn ép ngươi, bắt ngươi làm khống chế thịnh dục quân cờ. Ngươi quá yếu chỉ biết gây trở ngại thịnh dục tiền đồ, nói không chừng tương lai hắn sẽ hận ngươi. Nhưng ta liền không giống nhau, bách ra tuy rằng là nhãn hiệu lâu đời quý tộc căn từ cũng đã lạn. Từ trước bọn họ chỉ cần trời sinh dị năng giả gia đình thành viên, hiện tại đã bắt đầu tiếp thua ta như vậy cải tạo giả. Ta tự nhiên cũng biết hiện tại thân phận cùng tình cảnh. Ta phía trước ăn vào kích phát dị năng dược vật, bách gia là sẽ không muốn ta con nối dõi, tự nhiên cũng sẽ không khống chế ta hôn nhân. Ta vĩnh viễn chỉ là bách gia quân cờ, nhưng ta lại có hôn nhân tự do. Thu nguyệt chỉ cần ngươi nguyện ý gật đầu, ta tưởng cưới ngươi làm vợ. Ta hiện tại đã thất cấp đỉnh, chỉ cần có cái cơ duyên, lập tức là có thể lên tới bát cấp. Có thể nói, ta so phụ thân ngươi càng thêm có tiền đồ. Kết hôn sau ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì. Ngươi liền lưu tại trong nhà, làm thích sự tình liền hào. Ngươi thậm chí có thể tiếp tục chiếu cố ngươi đệ đệ muội muội. Chỉ cần ta về nhà thời điểm, ngươi đoan một chén nóng hầm hập mặt cho ta là được. Thu nguyệt ta thích ngươi ba năm, so thịnh dục còn muốn hiểu biết ngươi. Cứ việc ngươi chưa từng có xem qua ta, nhưng ta lại đã sớm nhận định ngươi là ta tương lai thê tử. Cho nên Thu Nguyệt đáp ứng ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm trở nên mềm mại giống như Nhung Thiên Nga giống nhau, lại mang theo một cổ trí mạng lực hấp dẫn. Hắn thậm chí bắt tay đáp ở Thu Nguyệt trên vai Thu Nguyệt mặt sau dựa vào cửa kính, muốn tránh cũng chưa địa phương trốn. Bất chí bất giác trong Thu Nguyệt ý thức đang ở biến mơ hồ, nhưng mà ngay sau đó nàng lại cường tự chấn định xuống dưới. Vũ Văn Bách sở dĩ nói như vậy nói nhiều, hắn kỹ năng hẳn là thanh âm đi. Nếu là Thu Nguyệt đỉnh kỳ, căn bản không sợ này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Nhưng lúc này nàng lại như là theo miệng hồ lô uổng có một bụng bàn lĩnh lại đảo không ra. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên lan tràn khởi một cổ hơi mang mùi thanh thơm ngọt vị. Thu Nguyệt nghe kia cổ hương vị, đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng vũ văn bách lại đột nhiên đau đầu lên, hắn theo bản năng mà che lại cái mũi, quay đầu cười lạnh nói. Nguyên lai like là tiểu hình đường Muội tới, ngươi không phải đã cùng Thu Nguyệt hoàn toàn chặt đứt liên hệ sao? Nếu phía trước ngươi đều nhịn xuống, hiện tại tốt nhất cũng tiếp tục nhịn xuống đi. Vì bình thường đồng học hỏng rồi chính mình tiền đồ, nhưng không quá có lời. Chư thơm mát lại vẫn là từ bóng ma đã đi tới. Thu Nguyệt vừa nhìn thấy nàng liền hoảng sợ, lúc này chư thơm mát trang điểm đã hoàn toàn thay đổi. Từ trước nàng cắt đơn giản oa hoa đầu ăn mặc cũ xưa lại trình tề sạch sẽ giáo phục. Vừa thấy chính là cái thành thật có khả năng lại giản dị cô nương. Nhưng lúc này chưa thơm mát lại một thân áo da quần da dưới chân dẫm lên một đôi cao eo dày ủng. Trên đầu đỉnh màu tím đầu tóc trên mặt cũng họa dày đặc khói sông trang. Đặc biệt là mắt trang là hắc lông mày lại là màu tím cơ hồ làm người thấy không rõ nàng diện mạo Nàng trên môi cũng là tím đen tím đen. Như vậy ăn mặc trang điểm dưới, chưa thơm mát tự nhiên toát ra một cổ trương dương đến cực điểm khí chất. Nàng híp như hồ ly điếu mắt đối vũ văn bách nói. Liền tính không phải bằng hữu ta cũng không có khả năng làm ngươi như vậy đối đãi thu nguyệt. Thế nào, ngươi làm bất quá thịnh dục liền đối nữ nhân hạ độc thủ Thật đúng là có đại tiền đồ. Chỉ là ta từ trước đến nay không thể gặp gia tộc người làm này đó gà gáy cầu trộm hoạt động huống chi một khi đắc tội thịnh dục, hắn lại đi trả thù bách ra một hồi, không cẩn thận ngộ thương rồi ta thì tính sao là hào. Vũ văn bách nghe xong lời này, không cấm cười lạnh nói. Nói như vậy, tiểu hình đường muội ngươi thị phi muốn tranh vũng nước đục này không thể. Ngươi không khỏi cũng quá, không biết trời cao đất rộng. Lại nói như thế nào, ngươi thất cấp trung kỳ, ta thất cấp đỉnh, ta cũng so ngươi cao nửa cấp. Cũng không phải ngươi tưởng bài bố là có thể bài bố. Chưa thơm mắt nghe xong lời này lại cười nói Thật không phải ta coi thường đường ca ngươi, ngươi dị năng là thanh ta là khí vị, ngươi lập tức chưa chắc đánh đến chết ta, ta lại biết như thế nào đối phó ngươi này dị năng. Cùng lắm thì ta đem hai chỉ lỗ tai lộng điếc, xem ngươi còn có thể đối ta tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ta dị năng lại không giống nhau, mấy ngày nay không thiếu cùng những cái đó độc hoa độc thảo ngâm mình ở một chỗ. Ngươi lại như thế nào lợi hại, cũng đến thở dốc đi, chỉ cần ngươi còn thở dốc ta liền có bảy thành nắm chắc lập tức độc chết ngươi. Nói lời này khi chư thơm mát lộ ra một cổ âm lãnh hơn nữa nàng kia phó trang khẩu vị trang dung, người xem không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Người vũ văn bách bị thức giận đến cả người phát run. Nhưng vừa nhớ tới chư thơm mát trở lại bách ra làm ra những cái đó sự tới từng cọc từng cái không một không ra cổ tàn nhẫn kính. Nếu nàng nguyện ý thỏa hiệp liền sẽ liên hợp nàng phụ thân ở bách gia chiếm hạ tiên cơ lại nói. Nhưng chư thơm mát lại cố tình muốn tự thọc một đao trước đem nàng phụ thân chỉnh suy sụp. tới rồi hiện tại cơ hồ sở hữu bách người nhà đều cảm thấy chư thơm mát là cái lục thân không nhận kẻ điên. Hơn nữa, nha đầu này có thủ tất báo. Người khác thiếu hạ nàng nợ, nàng chết sống đều phải đòi lại tới. Đồng dạng, người khác đối nàng ân đức nàng cũng vẫn luôn khác trong tâm khảm. Hiện tại bách thị gia tộc thượng tuổi, lại bị tiểu sắc đào rỗng thân mình, hơn nữa con của hắn vô dụng, nữ nhi lại không có thể thành công cùng thịnh dục liên hôn, ngược lại còn bởi vậy đắc tội thịnh dục. Gần nhất mấy tháng, bách gia trên dưới đều ở nghi ngờ gia chủ năng lực, còn có rất nhiều gia tộc thành viên, muốn bước gia chủ thoái vị nhường hiền. Nói đến cũng khéo, cố tình vị kia tiếng hô thuận vị người thừa kế bách gia bối phận tối cao cô nãi nãi, lại đối chư thơm mát ấn tượng thực hào, một lòng nghĩ diều rắt nàng. Cô nãy nãy đời này không có con cái, lại tương đương nhìn chúng chư thơm mát. Gần nhất đang định làm chư thơm mát sửa họ bách qua kế cho nàng đương nữ nhi. Cho nên chư thơm mát lúc này mới có chính diện đối kháng Vũ Văn Bách tự tin. Vũ Văn Bách cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc vẫn là không có biện pháp trực tiếp cùng chư thơm mát động thủ. Cuối cùng chỉ phải hư lạnh một tiếng, nhường ra một bước lộ tới. Chư thơm mát một bên đề phòng hắn, một bên đối thu nguyệt nói. Tiểu Nguyệt đến ta bên này, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thu Nguyệt vội vàng vài bước chạy qua đi cầm chư thơm mát tay. Chư thơm mát ngón tay run rẩy một chút lại không có ném ra nàng. Ngược lại cuồng thiếu đối vũ văn bách nói. Vẫn là câu nói kia, đường huynh, nam nhân chi gian chiến tranh cũng đừng liên lụy đến nữ nhân trên người. Đường huynh tư chất như vậy hảo, dị năng cũng thập phần đặc thù, hoàn toàn có thể lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Muốn ta nói, ngươi chi bằng ra khỏi thành bác thượng một bác. Nếu tương lai ngươi bằng tự thân vũ lực thành công nghiền áp thịnh dục. Đến lúc đó, ngươi lại tưởng cưới thu nguyệt ta không nói hai lời cho các ngươi bị thượng một phần hào lễ. Đến nỗi này đó nhận không ra người sự, về sau vẫn là không cần làm. Làm nhiều ngay cả nhân gia cô nương bản thân cũng nên khinh thường ngươi. Này rõ ràng chính là được thiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, vũ văn bách đều nể tình thả người chưa thơm mát còn đang nói nói mát. Vũ Văn Bách bị nàng tức giận đến không được khá vậy không dám sau lưng đánh lén, sợ liên lụy Thu Nguyệt. Chỉ là nhìn chư thơ mắt thật cẩn thận che chờ Thu Nguyệt rời đi, nàng hoàn toàn không thèm để ý chính mình phía sau lưng, lại đem Thu Nguyệt che vừa vặn. Buồn cười vị này đừng muội sinh đến thấp bé khô gầy cương nhiên cam tâm cho người khác đương lá chắn thịt. Ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tưởng. Vũ Văn Bách nhìn hai cái tiểu nữ hài nắm tay cùng nhau rời đi bộ dáng, đột nhiên cũng liền không có tức giận như vậy hắn phát hiện vị này tiểu hinh đường muội kỳ thật cũng rất có ý tứ ngày thường bày ra một bộ nóng lạnh gì cũng ăn bừa bãi dạng không chút do dự phản bội phụ thân không kiêng nề gì khi dễ ra chủ nữ nhi nhưng kết quả là miệng nàng ngạnh mà nói cũng không đem thu Nguyệt trở thành bằng hữu kỳ thật đều là lừa quỷ đi nàng so bất luận kẻ nào đều càng coi trọng này đoạn hữu nghị đua hà tánh mạng không cần cũng muốn bảo hạ thu Nguyệt chỉ là nhìn thu Nguyệt như vậy tín nhiệm ỉ lại chưa thơm mát Vũ Văn Bách đột nhiên có chút ghen ghét Hắn tựa hồ chưa từng có như vậy một cái có thể dựa vào bằng hữu Bên kia thẳng đến đi ra này phố chưa thơm mát mới buông ra thu nguyệt tay Nàng một bên lưu ý phía sau, một bên từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hền Thậm chí có chút màu đen máu mũi từ nàng trong lỗ mũi chảy ra Nhưng chưa thơm mát lại cố không được như vậy rất nhiều, vội vàng đối thu nguyệt nói Ngốc đứng làm cái gì chạy nhanh đi, về nhà đi Ai biết Vũ Văn Bách cái kia bệnh tâm thần có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý nha. Ta nhưng đánh không lại hắn. Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện chư thơm mắt cũng không phải đồ son môi, nàng môi sợ dĩ là hắc chỉ sợ là chúng độc phản ứng. Thấy như vậy tiểu hình thu Nguyệt nhịn không được chảy xuống nước mắt tới. Tiểu hình chính mình tình trạng đều như vậy gian nan, lần này lại còn liều mạng tánh mạng muốn cứu nàng tới. Chư thơm mắt lại có chút bực nhịn không được mắng. Này đều khi nào, ngươi khóc cái gì? Nhưng nàng trong thanh âm, lại rốt cuộc mang theo vài phần suy yếu. Thu Nguyệt vội vàng lấy ra khăn tay cho nàng sát máu mũi, chưa thơm mắt muốn đẩy ra nàng, lại rốt cuộc không dám có động thủ. Đối với hiện tại nàng tới nói, Thu Nguyệt thật sự quá yếu. Tiểu hình sợ không cẩn thận khống chế không hào lực đảo, lại bị thương Thu Nguyệt. Chỉ phải miệng nàng thượng lại nói nói, người tốt nhất không cần lây dính đến ta trên người đồ vật. Ta đã là cải tạo người tuy nói chỉ có khí vị có độc ai biết ta trên người rốt cuộc biến thành cái dạng gì. Nói lời này khi nàng nhịn không được rời mắt cố ý không đi xem Thu Nguyệt. Thu Nguyệt lại một phen giữ chặt tiểu hên tay, nói. Nếu ngươi đã trở lại, liền cùng ta trở về đi. Mà kệ ngày mai thế nào ít nhất làm ta cho ngươi làm bữa cơm ăn đi. Chưa thơm mắt nguyên bản không nghĩ đáp ứng, nhưng mấy ngày nay nàng tao ngộ quá nhiều không song sự. Khó được còn có người nghĩ nàng, nhớ thương nàng, không chê nàng dơ cũng không chê trên người nàng hương vị ghê tởm. Còn nguyện ý nắm tay nàng, nghĩ nấu cơm cho nàng ăn. Cực tuyệt lời nói tới rồi bên miệng tiểu hình như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng chỉ phải nói, đi thôi ta đưa ngươi về nhà đi. Thu Nguyệt gật đầu đáp ứng rồi, dọc theo đường đi chưa thơm mắt thập phần khẩn trương, sợ vũ văn bách lại đến đánh lén. Cũng may những cái đó lo lắng đều là dư thừa. Vũ Văn Bách cũng không có tái xuất hiện, ngược lại là Thu Nguyệt vẫn luôn nắm tiểu hình tay, làm cho nàng lòng bàn tay đều trở nên ấm áp lên. Thực mau chư thơm mát trên người hương vị thay đổi, không hề là kia cổ nguy hiểm mê người ngọt hương khí. Tương phản trên người nàng biến thành một cổ dâu tây bơ bánh kem hương vị. Thu Nguyệt nhịn không được hỏi, tiểu hình đây là ngươi dị năng, người có thể khống chế hương vị. Chư thơm mát nói, là nha ta còn là cái phế sai thời điểm, người liền nói ta dị năng rất lợi hại. Khi đó ta còn chưa tin, lại không nghĩ rằng trải qua dị năng cải tạo thật sự trở nên lợi hại lên. Liền ta ba ba đều không phải đối thủ của ta. Nói cách khác nàng cũng không dám ngạnh khái Vũ Văn Bách. Dị năng giả chi gian mỗi một bậc tranh lệch đều là lạch trời. Chưa thơ mát cùng Vũ Văn Bách kém nửa cấp này đã cũng đủ Vũ Văn Bách đem nàng chỉnh đã chết. Cho nên chưa thơ mát mới có thể cố ý nói chút tàn nhẫn lời nói, làm Vũ Văn Bách có điều cố kỵ. lúc này mới thành công cứu thu nguyệt. Nếu không Vũ Văn Bách một khi thiết hạ tâm tới, thu thập nàng, chư thơm mát cùng Thu Nguyệt đều là không được hào. Hai người thực mau tới rồi Thu ra. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Thu ra mấy cái đại, vừa lúc vội vội vàng vàng ra tới tìm Thu Nguyệt. Ngay cả thịnh dục cũng ra tới, hơn nữa hắn gấp đến độ sắc mặt đại biến. Mọi người vừa thấy Thu Nguyệt đã trở lại, vội vàng tiến lên hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta nguyên bản cho rằng lưu tại Vũ gia ăn cơm, gọi điện thoại qua đi, vừa định đi tiếp ngươi. Vụ lão sư lại nói, người ba cái giờ phía trước liền ra cửa. Thu Nguyệt lúc này mới phát hiện nàng bị vũ văn bách mệt nhọc tam giờ. Vội vàng lại lôi kéo trư thơm mát, đối người trong nhà giải thích nói. Ta bị người vây khốn, ít nhiều tiểu hình đem ta cứu ra. Tiểu hình khó được ra tới, ta hiện tại cũng không nghĩ kỹ càng tỉ mỉ cùng các người giải thích chỉ nghĩ về đến nhà, cấp tiểu hình làm điểm cơm ăn. Nàng ngữ khí thập phần nghiêm túc, mọi người không lay truyền được nàng, chỉ phải nhường ra một cái lộ tới. Trường 70, lúc đầu chưa thơm mát còn sợ mọi người ghét bỏ nàng này thân trang điểm này phúc trang dung. Nàng vốn đang tính toán vạn nhất Thu Nguyệt những cái đó huynh đệ không vui thấy nàng, nàng lập tức quay đầu liền đi. Nhưng đừng cho Thu Nguyệt chọc phiền toái. Nói đến cùng, nàng biến thành hiện tại này phiên bộ dáng, chính mình đều có chút chướng mắt chính mình. Chỉ tiếc ngày thường Thu Nguyệt tính cách ôn ôn nhu nhu, đối đệ đệ muội muội quan tâm lại sủng ái. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, nàng tùy tiện nói ra một câu tới, những cái đó huynh đệ lại không có không thuận theo. Ngay cả thịnh dục đều chủ động nhường ra một cái lộ tới. Thu Nguyệt lại quay đầu lại đối tiểu hình nói, hảo, đi thôi, bọn họ đại khái đều ăn xong cơm chiều. Hôm nay liền hơi chút làm điểm, hai ta cái cùng nhau chắp vá điền điền bụng. Nói, nàng lại giữ chặt chư thơm mát tay. Chư thơm mát có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí một lần muốn buông ra Thu Nguyệt tay. Nhưng Thu Nguyệt lại nắm thật sự khẩn, mang theo một loại không dung cựu thuyết thiên định. Cứ như vậy, hai người cùng nhau song song đi vào trong viện. Song bào thai cùng tiểu tuyết chạy đến trong sân tới, vốn là vì nganh đón đại tỷ. Vừa thấy đến chư thơm mát này phó đà phẫn, đầu tiên là bị nàng hoảng sợ Bất quá, song bào thai bên trong gió thu lập tức nhận ra nàng tới, lại kêu một tiếng. Tiểu hình tỷ tỷ, người thật lâu không có tới tìm ta đại tỷ. Giọng nói còn mang theo vài phần thân cận chi ý. Ngay sau đó tiểu lục mưa thu cũng nói, vừa lúc đại tỷ làm dâu tây bánh kem không ăn xong ta đây liền đi đưa cho tiểu hình thịt tỷ thị ăn. Nói, hắn liền vội vội vàng mà chạy về trong phòng. Luôn luôn ngoan ngoãn tiểu tuyết cũng chạy đến tiểu hình bên kia, nắm tay nàng nói. Tiểu hình tỷ, ngươi gần nhất đi đâu? Chưa thơm mắt đột nhiên cảm thấy, này đó hài tử đều cùng thu nguyệt là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Bọn họ cũng không phải dùng hai mắt xem người, mà là ở dụng tâm xem người. Nói như vậy có phải hay không chỉ cần nàng kia trái tim không có thay đổi quá. Chẳng sợ liền tính là đã từng bị ngâm mình ở nước bẩn, bị dẫm đến bùn lầy chung, nàng cũng vẫn là đã từng cái kia nàng đâu. Trong lúc nhất thời chưa thơm mát trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thu Nguyệt lại đối mấy tiểu tử kia nói, các người tiểu hình thì còn không có ăn cơm chiều đâu, đại thì cũng không ăn. Hảo các người trước không cần xảo nàng, đến trong phòng lại lưu đi. Mấy cái hài từ lúc này mới tránh ra lộ tới. Thu Nguyệt vội vàng đem Trư thơm mát làm vào nhà trong phòng ánh đèn sáng tỏ. Chư thơm mát kia một thân chật vật suốt cuộc tre lấp không được sôi nổi hiền lộ không ra. Thu Nguyệt thế mới biết tiểu hình cứu nàng cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Tường phản tiểu hình trên người nhiều vài đạo vết thương có thể thấy được cũng là trải qua một phen khổ chiến. Thu Nguyệt bất chấp mặt khác vội vàng mang theo tiểu hình tới rồi nàng trong phòng lấy ra hòn thuốc tới tưởng giúp nàng xử lý miệng vết thương. Nhưng chư thơm mát lại không nghĩ làm Thu Nguyệt nhìn đến thân thể của nàng, cười khổ mà nói nói. Ta hiện tại toàn thân tựa như khoai lang tím giống nhau, người vẫn là tha ta đi coi như cho ta lưu chút mặt mũi. Thu Nguyệt vội vàng lấy ra một bộ quần áo của mình, đặt ở chư thơm mát bên người còn nói thêm. Vậy người trước chính mình thu thập một chút trong phòng đồ vật tùy tiện sử dụng, phòng tắm ở phòng trong phòng. Ta đi trước làm điểm đồ ăn, lại đến kêu ngươi. Chư thơm mát lúc này mới gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Thu Nguyệt đi rồi, nàng mới có tâm tư đánh giá này gian nhà ở phòng không lớn, lại trang trí thành tông màu ấm, trên tường treo Thu Nguyệt rất nhiều ảnh chụp, chứ thơm mắt nhịn không được qua đi vừa thấy, lại phát hiện kia mặt trên cương nhiên còn dán nàng cùng Thu Nguyệt cùng nhau chụp đến đầu to chiếu. Kia vẫn là có một lần các nàng hai cái tranh mua khi trở về Thu Nguyệt chỉ vào bên cạnh mau chiếu máy móc nói. Muốn hay không cùng nhau chụp ảnh. Chúng ta trong ban những cây đó nữ sinh giống như rất lưu hành chụp loại này ảnh chụp. Nghe nói là vì chương kiến hiểu nghị chưa thơm mát do dự mà đáp ứng rồi. Vậy chụp một chương đi. Nói xong, liền cùng Thu Nguyệt cùng nhau đứng ở máy phía trước. Hai người đầu dự thật sự gần, Thu Nguyệt lại cho các nàng bỏ thêm cái đào tâm hình. Chụp ảnh thời điểm, Thu Nguyệt vẫn luôn nhắc nhở nàng. Tiểu hình, người muốn cười, cười đến ngọt ngào. Nhưng Chư Thơm Mát lại căn bản cười không nổi, cuối cùng chỉ để lại một trưng ngạnh bang bang mặt, biểu tình cũng có chút ngây ngốc, không biết suy nghĩ cái gì đâu. Nhưng Thu Nguyệt lại cười đến vẻ mặt thỏa mãn, thậm chí còn đem đầu trộm dựa vào nàng trên vai. Sau lại, Chư Thơm Mát đặc biệt thích kia chương đại đầu chiếu, đến bây giờ còn đem ảnh chụp đặt ở trong bóp tiền tiểu tâm chân quý. Lại không nghĩ rằng, Thu Nguyệt cư nhiên đem ảnh chụp cắt thành đào tâm cùng người nhà ảnh chụp dán ở bên nhau. Chưa thơm mắt nhịn không được nhẹ nhàng mà vuốt ve ảnh chụp kia chương tươi đẹp gương mặt tươi cười, nhịn không được nói. Còn hảo ngươi không xảy ra chuyện gì, bằng không nhưng làm sao bây giờ đâu. Cho nên nói, nữ hài tử vẫn là không cần như vậy ôn nhu. Dễ dàng chiêu lạn đào hoa, nàng đối với ảnh chụp lại nhảy mà nói không ít lời nói. Sau đó cởi ra kia thân áo ra, lộ ra khoai lang tím giống nhau thân thể. Bách gia bác sĩ đã từng nói qua chờ đến ám hệ năng lượng rút đi, nàng làn ra liền sẽ khôi phục nguyên bản nhan sắc. Nhưng bách người nhà nhưng vẫn an bài nàng cùng những cái đó độc hoa độc thảo ngốc tại cùng nhau tiểu hình không ngừng mà thích ứng các loại có độc hương vị. Nàng trong thân thể ám hệ năng lượng căn bản là cười không đi, ngược lại bắt đầu biến tím. Chưa thơm mắt đánh trong lòng cảm thấy, nàng đã không giống người. Nhưng này lại có thể thế nào? Nàng so bất luận kẻ nào đều sống được muốn hào. Nàng còn muốn so sở hữu bách người nhà đều sống được lâu dài Nàng trả thù tâm như vậy cường Nếu không vì chính mình trong khoảng thời gian này đã chịu cực khổ lấy lại công đảo Nếu không vì nàng mẫu thân mấy năm nay nhận được cực khổ đòi lại cái công đảo Kia nàng làm người lại có ích lợi gì đâu Chưa thơ mắt vốn tưởng rằng nàng sớm đã vững tâm như thiết Lại không nghĩ rằng một gặp được thu nguyệt nàng kia viên ý chí sắt đá rồi lại lần thứ hai sống lại đây Nàng có thể cảm nhận được cái loại này ấm áp, cũng có thể cảm nhận được thu ra người đối nàng khoan dung cùng hậu đãi Thậm chí chư thơm mát sẽ sinh ra một loại ảo giác. Có lẽ, nàng đi được trước nay đều không phải một cái bất quy lộ. Bất luận cái gì thời điểm, nàng tưởng xoay người quay đầu lại, liền có thể trở lại thu nguyệt bên người. Ngồi xuống uống ly trà cùng nàng tâm sự, nhẹ nhàng một chút. Chỉ là thực mau chư thơm mát liền đem loại này ý tưởng khắc chế. Nàng không muốn làm hồi từ trước cái kia không có bất luận tác dụng gì, chỉ có thể liều mạng dẫy dụa, liều mạng làm công chính mình. Chư thơm mắt thực mau buông này đó tâm tư, đi phòng tắm, dùng nước ấm tẩy đi trên người máu đen, làn da thực mau khôi phục thành bình thường, căn bản là không cần dùng dược trị liệu. Nàng tự lành năng lực càng ngày càng cường, chư thơm mắt thở dài, cầm thu nguyệt cho nàng, mặt trên mang theo vịt con đổ án khăn lông, lau khô thân thể thay thu nguyệt cho nàng chuẩn bị quần áo. Nàng hiểu biết thu nguyệt tình huống, thu nguyệt là sẽ không vì chính mình chuẩn bị quần áo mới. Nhưng trên người nàng cái này quần áo lại rất tân, tựa hồ không có mặc quá vài lần. Tài chất giữ ấm rồi lại mềm mại thoải mái, hơn nữa trên dưới là một bộ trước ngực còn mang theo cái đáng yêu phim hoạt họa gương mặt tươi cười. Vốn dĩ chưa thơm mát ăn mặc nó, tựa hồ có chút chẳng ra cái gì cả. Chính là ở rút đi nùng trang lúc sau, trừ bỏ vành mắt tương đối trọng, môi nhan sắc vẫn là không quá bình thường. Tóc tuy rằng là màu tím, nhưng lại nhu thuận mà khoác ở nàng phía sau. Chưa thơm mắt cả người thoạt nhìn giống như cháo trắng rau xào giống nhau nhạt nhẽo, gương mặt kia vẫn là banh có lăng có rác trong ánh mắt cũng không có một tia thần thái. Nhưng nàng lại vẫn là biến thành bình thường cao trung sinh. Đúng lúc này Thu Nguyệt đẩy cửa ra kêu nàng, thật sự quá muộn, chia tay cơm không quá phương tiện ta liền nghĩ không bằng chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi. Vừa lúc bọn họ buổi tối cũng ăn cái lẩu còn để lại không ít thịt cùng rau dưa. Nhìn nàng kia trương hỉ khí dương dương mặt, chư thơm mát tâm cũng đi theo phi dương lên. Nàng gật gật đầu, nói hảo ăn lẩu đi. Thu Nguyệt còn nói thêm, nổi chi hảo ngươi cũng mau xuống dưới đi. Chư thơm mát lại gật gật đầu, dẫm lên dép lê chậm gì gì mà hướng ngoài cửa đi đến. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng tần suất cũng trở nên cùng Thu Nguyệt giống nhau thong thả, ngay cả nàng tâm cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Dưới lầu bọn nhỏ chính ghé vào cùng nhau các làm khác. Thu ra tiểu ngũ đang ở dơ tả tay, song bào thai đệ để cùng tiểu tuyết ở một bên nhìn hắn, thậm chí còn sẽ giúp hắn đếm hết cố lên cổ vũ. Bên kia Thu Dương ở vội vàng đọc sách học tập. Có khi hắn sẽ bắt lấy đầu, hỏi thịnh dục, sư huynh cái này công thức ngươi sẽ sao? Thịnh dục nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua thuận miệng nói. Này không phải sơ trung vật lý khóa thượng giảng sao, Thu Vân đều sẽ ngươi khi đó công khóa đều nuốt vào trong bụng đi. Thù Dương nhìn con mọt sách tiểu tứ liếc mắt một cái tiểu tứ đang theo bóng dáng của hắn tiểu nhân chơi bẻ thủ đoạn đâu. Thu Dương vội vàng thu hồi tầm mắt nếu làm hắn hướng đi tứ đệ thỉnh giáo công khóa, hắn là vô luận như thế nào cũng không muốn. Thu Dương Tổng cảm thấy như vậy thật sự có tổn hại hắn tương lai một nhà chi chủ uy nghiêm. Cho nên hắn tình nguyện ở thịnh dục bên này bị châm chọc hai câu cũng muốn tiếp tục hướng thịnh dục thỉnh giáo. Thù Dương nguyên bản là không nóng nảy, nhưng từ hắn hạ quyết tâm, phải vì phụ thân chế tạo một cái cánh tay máy cánh tay lúc sau, liền đem toàn bộ nhiệt tình cùng tinh lực đầu nhập đến học tập chung. Thù Dương cảm thấy hắn càng sớm học xong, càng sớm đem cánh tay chế tạo ra tới, phụ thân vết thương cũ là có thể dễ chịu điểm. Hắn cũng không phải kẻ điếc người mù tự nhiên biết tỉ tỉ vì cái gì như vậy liều mạng học tập thảo dược học. Cũng may Thịnh Dục cũng biết lấy lòng tương lai cậu em vợ cứ việc ngoài miệng có chút ghét bỏ Thu Dương từ trước không nghiêm túc học tập lại vẫn là đem những cái đó tri thức điểm từ đầu đúng chỗ giúp hắn loát một lần. Thịnh Dục thậm chí còn chỉ ra Thu Dương kia chương bước đầu thiết kế trên bàn vẽ không đủ điểm. Thật sự như vậy thiết kế máy móc cánh tay nói, chỉ sợ 5 căn ngón tay cũng không có người tưởng tượng như vậy linh hoạt. Thu Dương vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn hắn còn nói thêm. Cái này cánh tay thiết kế đồ, là sư phó cố ý tìm tới cấp ta, làm ta trước học sờ thấu chính mình tìm ra thật xấu, lại sửa lại nó kia cũng liền không sai biệt lắm. Tịnh ca, ngươi là quái vật sao, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tịnh dục nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, hơi mang ghét bỏ mà nói. Ngươi từ ích đại thư viện mượn mấy quyền vật lý tiến giai thư xem minh bạch ngươi cũng liền biết. Thu Dương lại nói nói, tạm thời vẫn là tính ta phải trước đem khóa trước bồ thưởng. Bằng không mượn thư ta cũng xem không hiểu. Hai người chính trò chuyện đột nhiên nghe thấy Thu Tinh cười lạnh một tiếng âm ngoan mà nói. Không biết xấu hổ tiểu quả phụ người cũng có hôm nay. Còn không đem nàng kéo xuống đi trầm giang. Nàng nói lời này thời điểm cơ hồ cùng trong tivi diễn ác bà bà trung niên nữ diễn viên là đồng bộ hơn nữa một chữ cũng chưa kém. Lại nói tiếp Thu Tinh thật đúng là cách trời sinh diễn viên. Đơn từ phát huy tới nói nàng so trong tivi ác bà bà còn muốn ác độc. Thu Dương nghe xong nàng lời nói, sau trên cổ lông tơ đều phải căn căn đứng lên tới. Lại nhìn về phía thịnh dục kia trương cười đến giống mặt nạ giống nhau gương mặt, Thu Dương tức khắc liền cảm thấy có chút xấu hổ. Thu Tinh ác độc đối tượng nhưng còn không phải là trước mắt vị này lão huynh sao. Những cái đó từ trong TV học hào thủ đoạn chuyển qua thiên liền toàn dùng ở thịnh dục trên người. Lại nói tiếp Thu Dương thật sự nhịn không được muốn vì thịnh dục điểm một loạt ngọn nến. Lúc này Thu Nguyệt lại nhịn không được mắng một câu. Thu Tinh, muốn xem tivi ngươi phải hảo hảo xem, không được lung tung phối âm. Quái dọa người, Thu Tinh lúc này mới cắt một tiếng, còn nói thêm. Ta đã biết, Thu Nguyệt lúc này mới quay đầu cười đối chư thơm mát nói. Nhà của chúng ta người trừ bỏ có điểm cổ quái, mặt khác nhưng thật ra còn khá tốt. Tiểu Hinh, đừng để ý đến bọn họ ăn nhiều một chút thịt đi. Nói Thu Nguyệt liền cấp chư thơm mát vớt một chén nhỏ thịt ra tới. Chưa thơm mát xuyên thấu qua trong nồi phiêu khởi xương trắng, nhìn Thu Nguyệt chỉ cảm thấy phi thường ấm áp. Thu Nguyệt còn nói thêm, mùa đông thật sự không có gì so ăn đốn cái lầu càng bồng. Chưa thơm mát cũng đồng ý, cũng không phải là sao cái lầu quá tuyệt vời. Hai người liền đều cúi đầu, bắt đầu hướng cái lầu tiến công. Các nàng đều đói bụng bằng hữu trước mặt cũng không cần làm bộ khách khí, chỉ cần lộ ra đồ tham ăn bản tính kia một mặt liền hào. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh. Tiểu tứ thao tác bóng dáng tiểu nhân đi mở cửa, lại chỉ thấy Thu Phụ vội vàng đi vào môn tới, liền mở miệng hỏi. Thế nào tìm được ngươi đại tỷ không có? Thu Dương lúc này mới nói, tỷ của ta chính mình đã trở lại. Vừa mới lại cấp trường học gọi điện thoại, ngài như thế nào vẫn là đã trở lại. Thu Phụ lại tiến lên trên dưới đánh giá Thu Nguyệt một phen, lúc này mới thở hồn hển nói. Kia có thể là một người khác không đem lời nói truyền tới. Ta hôm nay tan tầm sau, vốn dĩ đi ra ngoài làm việc. Trở lại trường học nghe nói người đại tỷ tí mất tích lập tức liền gấp trở về. Cũng không nghe bọn hắn tiếp tục nói gì đó. Thu Nguyệt lúc này đã giúp đỡ phụ thân cởi ra áo ngoài, lại cầm một chén trà nóng đưa cho hắn, mới nói nói. Việc này nói ra thì rất dài, đích xác ra điểm ngoài ý muốn, lại là tiểu hình đã cứu ta. Ba, ngày buổi tối ăn cơm sao? Thu Phụ lắc lắc đầu còn nói thêm. Chưa kịp, Thu Nguyệt vội vàng nói kia vừa lúc cùng ta cùng tiểu hình cùng nhau ăn chút đi. Thu phụ nhìn tiểu hình liếc mắt một cái, liền hỏi nói. Không quấy dày các người bằng hữu liên hoan sao? Thu nguyệt lại nói nói. Đều là người một nhà tiểu hình cũng không ngại đi. Trên thực tế, chư thơm mắt thập phần khẩn trương, lại vẫn là cứng đờ mà nói. Không ngại, thu phụ cũng là cái sảng khoái người, trực tiếp từ khai túi lấy ra hai hộp điểm tâm, đối thu dương nói ta ở nơi khác thấy bánh kem cửa hàng đánh gãy nhớ rõ các ngươi đều thích ăn dâu tây bánh kem liền mua đã trở lại ngươi cắt cho đại gia phân phân đi Thù dương tiếp nhận bánh kem lại lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói cái này thẻ bài siêu quý còn không có tỷ của ta làm tốt lắm ăn ngài lãng phí này tiền làm cái gì tỷ của ta buổi sáng cũng làm bánh kem thu phụ nghe hắn lại nhải có chút không kiên nhẫn làm bộ muốn giáo huấn hắn Thu Dương lúc này mới ngậm miệng, vài bước chạy tiến phòng bếp thiết bánh kem đi. Thu Phụ đi theo Thu Nguyệt cùng nhau ngồi vào bên cạnh bàn. Thu Nguyệt cũng cho hắn thịnh một chén nước sốt. Thu Phụ lúc này mới đối Chư Thơm mát nói: Tiểu hình đi Thu Nguyệt thường xuyên nhắc tới ngươi, nói các ngươi chơi đến nhưng hào. Vốn dĩ bạn tốt không nên như vậy khách sáo. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ngươi giúp Thu Nguyệt đại ân. Đường thúc thúc đại biểu chúng ta toàn gia đến hào hào cảm ơn ngươi. Chư Thơm mát vội vàng nói. Thu thúc thúc ngài thật sự quá khách khí. Hai người lại nói vài câu lời khách sáo, lại ở thu nguyệt thu xếp hạ ăn nổi lừa nổi tới. Nguyên bản chưa thơm mát có chút lo lắng đề phòng, sợ thu phụ nhìn ra nàng là cải tạo người. Nhưng sau lại, nàng lại đột nhiên minh bạch. Thu phụ nói như thế nào cũng là từng đạt tới cựu cấp đỉnh dị năng cường giả, Hắn nhãn lực cùng kiến thức khẳng định khác hẳn với thường nhân. Có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn liền xem thấu chính mình thân phận. Chỉ là bởi vì Thu Nguyệt nguyện ý đem nàng làm như bằng hữu Thu Phụ liền nguyện ý đem nàng trở thành nhà mình vãn bối đối đãi Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Thu Phụ thậm chí một chút cũng chưa khách khí, giống đói cực kỳ dường như ăn uống thỏa thích những cái đó ma thu lát thịt. Thu Nguyệt bên kia cũng ăn được thập phần vui sướng, ngược lại là chư thơm mát lực hiện có chút câu nể. Chư thơm mát đột nhiên cảm thấy nàng thật sự không cần thiết như vậy. Vì thế cũng học thu ra cha con hai người, rộng mở cái bụng ăn lên lúc này thu tinh đột nhiên nói một tiếng ta đột nhiên nghĩ tới hôm nay là chúc mừng thâm nguyên thành thành lập nhật tử cũng kêu tết đoàn viên cho nên bánh kem mới mua một tặng một chỉ là nhà chúng ta như thế nào đều đem cuộc sống này cấp đã quên tiểu tuyết nhỏ giọng mà nói một câu nhà chúng ta mỗi ngày ăn bánh kem tự nhiên cũng không cần chờ ngày này chưa thơ mát đột nhiên nhớ tới mẫu thân cùng đệ đệ đại khái còn đang chờ nàng về nhà đi vì thế vội vàng đứng dậy đối thu nguyệt cùng thu phụ nói Thu thúc thúc ta hôm nay cũng đến chạy nhanh về nhà đi xem. Ta đều đã lâu không đi trở về. Thu Nguyệt vội vàng nói. Chờ một chút, nói xong, liền chạy tiến trong phòng bếp dẫn theo thu phụ mới vừa mua bánh kem nói. Cái này ngươi mang về đi. Bằng không hiện tại chỉ sợ mua không được. chư thơm mắt sốt cuộc vẫn là nhận lấy. Nàng nguyên bản tính toán đổi về chính mình kia bộ quần áo. Thu Nguyệt lại giữ chặt tay nàng nói. Vẫn là đừng thay đổi, a gì thấy lại nên thương tâm, liền xuyên cái này đi. Nói, nàng liền đem chư thơm mát kia bộ áo da cất vào trong túi. Lại lấy ra khăn quàng của mũ cấp chư thơm mát mang hảo, nói. Vốn là tính toán đưa cho người tân niên lễ vật ta chính mình bệt, may mắn hôm nay gặp được ngươi. Nói, liền ôm lấy chư thơm mát còn nói thêm. Tiểu hình, ngươi nhưng nhất định phải hào hào. Chư thơm mát nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta nhất định so tất cả mọi người sống được càng lâu. Cứ như vậy Thu Nguyệt vẫn luôn đem chư thơm mát đưa đến ngoài cửa. Chư thơm mát lặp lại thúc giục nàng Thu Nguyệt lúc này mới xoay người trở lại trong phòng. tới rồi trước bàn Thu Phụ chính vẻ mặt như suy thư gì mà ăn rau xanh vừa thấy Thu Nguyệt liền hỏi nói. Tiểu hình nàng tiến hành quá cải tạo đi. Thu Nguyệt gật gật đầu. Thu Phụ còn nói thêm. Ta xem nàng hiện tại này trạng thái hẳn là xem như không tồi đi ta có thể cảm giác được nàng rất mạnh. Ít nhất có thất cấp. Thu Nguyệt lại nói nói. Tiểu hình nàng bị không ít tội, bị buộc đến kia phân thưởng mới quyết định tiếp thu cải tạo. Nàng cái kia gia tộc căn bản không đem nàng trở thành người xem. Thu phụ lại híp lại con mắt nói. Nhà chúng ta cùng những cái đó gia tộc còn không quá giống nhau. Thu nguyệt không có người sẽ bức ngươi, ngươi muốn hay không cũng nếm thử một chút dị năng cải tạo. Ta cẩn thận hỏi tham qua thân thể cải tạo nói ảnh hưởng là nhỏ nhất. Lời này vừa nói ra, trình gian phòng ở đều trở nên an tĩnh xuống dưới tu ra sở hữu hải từ bao gồm thịnh dục đều nhịn không được nhìn về phía bọn họ bên này. Trong tivi cái kia ác bà bà tê tâm liệt phế mà kêu. Ta ngậm đắng nuốt cay mà giữ người lớn như vậy, người lại vì một cái phong lưu tiểu quả phụ đối với ta như vậy. Thu Nguyệt lại ngẩn đầu, nhìn về phía phụ thân hắn nói. Ta không nghĩ tiếp thu cải tạo thực nghiệm có kia số tiền không bằng nhiều mua điểm xương sườn cho ta ăn. Thu phụ lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, tiểu nguyệt ta là nghiêm túc, tiền sự tình ngươi không cần suy xét, chỉ cần ngươi đồng ý, ba giúp ngươi tìm cái thích hợp bệnh viện. Bên kia xác suất thành công là rất có bảo đảm. chương 71, nếu còn có thể có khác biện pháp, thu phụ kỳ thật cũng không nguyện ý làm nữ nhi tiếp thu dị năng cải tạo. Tương phản, hắn cũng tưởng đem này đó nhi nữ đều hộ với cánh chim dưới, nhìn bọn họ một đám trưởng thành. Chỉ là hôm nay hắn cố ý đi tìm trình hiệu trưởng, thuyết minh chính mình tình hình gần đây cùng với quyết tâm. Hiệu trưởng suy xét luôn mãi, đầu tiên là khuyên hắn, không bằng từ từ, nói không chừng sự tình còn có mặt khác chuyển cơ. Nhưng thu phụ đi ý đã quyết vô luận như thế nào, hắn đều phải ra khỏi thành rèn luyện lần này. Trình hiệu trưởng liền kiến nghị hắn, hảo hảo an bài trong nhà ít nhất chờ đến mùa xuân lại ra khỏi thành. Như vậy tính ra, nhiều lắm nhiều nhất còn có 3 tháng. Thu phụ vừa mới đã ở dị năng giả làm việc đại sảnh treo lên chính mình tư liệu chỉ còn chờ tự do săn thú đội liên hệ hắn. Thu phụ nhiều năm không có một mình ra khỏi thành, lại cùng các gia tộc đều không có liên hệ. Huồng có dị năng bát cấp cũng chỉ đến đập nồi dìm thuyền từ bên này vào tay. Một khi hắn nhích người ra khỏi thành, đó là căn cứ bác mệnh đi. Nếu này một chuyến, hắn cũng đủ gặp may mắn thuận lợi bắt được bát cấp hoặc cửu cấp tinh hạch hết thầy đảo còn hảo thuyết. Nhưng nếu là hắn vận khí không tốt chết ở tang thi ma thú lợi chảo dưới. Trong nhà này bảy hài tử, lại nên làm thế nào cho phải. Vì nay chi kế cũng chỉ có nghĩ cách tăng mạnh thu nguyệt tự thân thực lực. Nguyên bản thu phụ nhiều ít còn có chút do dự. Nhưng vừa mới hắn mắt lạnh nhìn tiểu hình khí sắc còn hành thân thể trạng huống cũng coi như không tồi. Đến nỗi quầng thâm mắt hắc môi chỉ cần chờ đến ám hệ năng lượng thối lui liền hào. Thù phụ cũng không trông cậy vào thu nguyệt cải tạo lúc sau có thể có bao nhiêu cường. Chỉ ngóng trông tương lai nàng có dị năng cấp bậc người khác liền lại không dám dễ dàng khi dễ nàng. Nếu không liền chỉ bằng thu nguyệt như vậy dung mạo như vậy tính tình chỉ sở cũng sẽ giống lão vương thê tử giống nhau. Bị buộc bất đắc dĩ gả cho một dị năng giả lão nhân hoặc là cấp quyền cao chức trọng dị năng giả đương tiểu lão bà. Thu phụ ở trong thành ngây người nhiều năm như vậy xem quen rồi này đó bát nháo sự tình. Hắn chỉ hy vọng Thu Nguyệt có thể hào hào, đến nỗi có phải hay không cải tạo người cũng liền không như vậy cố kỳ. Nhưng Thu Nguyệt lại vẻ mặt nghiêm túc mà đối phụ thân nói. Nhưng ta cũng không thường tiếp thu dị năng cải tạo, Thu Nguyệt lại không thể nói ở trong mộng nàng đã làm dị năng cải tạo nhưng lại thất bại. Giúp nàng làm cải tạo bác sĩ đến cuối cùng mới cầm kiểm tra kết quả đối nàng nói. Tình huống của ngươi thật sự đặc thù thân thể của ngươi căn bản vô pháp ngưng kết ra dị năng hạch tới. Lại tiếp tục tiến hành cải tạo chỉ sở cũng là không có tác dụng. Buồn cười chính là khi đó, gia sản của bọn họ đã bị đào rỗng, bệnh viện bên kia mới đến ra như vậy kết luận tới. Khi đó Thu Nguyệt Thương Tâm lại tuyệt vọng, thậm chí không có nghĩ tới chuyện này có phải hay không một cái âm mưu. Có phải hay không có người cố ý ám hại nhà bọn họ. Theo sát chính là một cọc lại một cọc gia đình bi kịch. Thẳng đến thu nguyệt biến thành tang thi mới biết được nàng sở dĩ không thể kết thành dị năng hạch là bởi vì nàng dị năng đến từ chính nàng đại não. Người khác sở hữu dị năng kết tinh là một cái nho nhỏ hạch nàng lại là toàn bộ đại não không ngừng sinh ra dị năng. Ở thông qua loại này đặc thù dị năng ảnh hưởng đến người khác đại não. Nếu nói vũ văn bách dị năng là thông qua nào đó đặc biệt sóng âm tiến hành khống chế. Như vậy thu nguyệt dị năng chính là trực tiếp khống chế sóng điện não. Nhìn phụ thân cùng Thu Dương kia vẻ mặt khó hiểu chi sắc Thu Tinh cũng vẻ mặt không tán đồng. Thu Nguyệt chỉ phải đối bọn họ giải thích nói. Phía trước phụ thân cùng ta đề qua dị năng cải tạo sự. Hơn nữa chúng ta trong ban có cái mật chi mai cũng làm cải tạo. Vừa vặn mã hoa nhài thân tích ra cũng đang định làm cải tạo. Chúng ta liền ở ngầm làm một ít điều tra. Sau đó ta liền phát hiện một vấn đề. Phi dị năng giả sở dĩ sẽ không sinh ra dị năng là bởi vì trong cơ thể không có dị năng hạch. Dị năng cải tạo thủ đoạn chủ yếu chia làm hai loại, một loại là trợ giúp cấp bậc thấp dị năng giả để cao dị năng. Loại tình huống này tương đối muốn đơn giản đến nhiều, nhưng mà thất bại suất cũng rất cao. Một loại khác là thông qua kích thích làm phi dị năng giả học sinh giờ dị năng hạch. Này liền như là từ không thành có phi dị năng giả bản thể sẽ đã chịu rất lớn thương tồn. Có thể nói ở nhận hết tra tấn lúc sau, rất có thể vẫn là vô pháp học sinh giờ dị năng hạch. Thậm chí có một phần nghiên cứu tư liệu biểu hiện, loại này thực nghiệm một khi thất bại, rất có thể sẽ biến thành tang thi. Nói tới đây Thu Nguyệt tâm bỗng nhiên run một chút. Nàng thật giống như ở trong lúc lơ đắng, đụng chạm tới rồi nào đó chốt mở. Ở nàng trong đầu thậm chí xuất hiện một cái giống thật mà là giả hình ảnh. Thu Nguyệt đầu đột nhiên đau đớn lên, nàng theo bản năng mà không muốn nhìn đến những cái đó. thịnh dục thấy nàng tình huống không đúng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lại đối thu phụ nói. Lão sư Thu Nguyệt không muốn làm cải tạo liền không cần làm Kia cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt ngài không cần cố ý dọa nàng Thu Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại vẻ mặt tái nhợt mà giải thích Ta nhìn đến những cái đó ảnh chụp thật sự thật là đáng sợ Ta không muốn biến thành người như vậy Liền tính không có dị năng hạch chúng ta cũng có thể sống sót Vì cái gì muốn biến thành cái loại này quái vật Thu Phụ thấy nàng kinh hồn chưa định bộ dáng cũng không hảo nói cái gì nữa Thù dương Thu tinh hai người hai mặt quen biết nếu dị năng cải tạo giải phẫu thật sự như tỷ tỷ theo như lời như vậy đáng sợ. Chi bằng không làm hào, nhưng lại nhìn về phía phụ thân, lại phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt lo lắng sốt ruột bộ dáng. Hai anh em không hiểu ra sao, bọn họ nhịn không được ở mọi người nghỉ ngơi sau, lại tụ ở hai tầng ban công đổi thành tiểu trà thính đồng thời mở miệng hỏi. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Phụ thân vì cái gì thoạt nhìn như thế bất an? Lúc này, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một cái sâu kín thanh âm. Phụ thân đại khái muốn ra khỏi thành tham gia săn thú đội Huynh muội hai người vội vàng quay đầu đi, hỏi. Tiểu tứ, người biết chút cái gì? Thu vân lại nhàn nhạt mà nói. Bất quá là suy đoán, cái kia nhãn hiệu bánh kem chỉ có dị năng giả làm việc đại sảnh phụ cận mới có cửa hàng. Phụ thân ở ít lớn hơn ban, cũng không có gì giao dịch phải làm, hắn đi dị năng giả làm việc đại sảnh còn có thể làm cái gì? Tuyên bố thông cáo tìm kiếm tự do săn thú đội Huynh muội hai người chăm miệng một lời hỏi. Tiểu tứ gật gật đầu còn nói thêm. Phụ thân thương thế chỉ sợ căng không được bao lâu. Nghe xong lời này, thu tinh không hiểu ra sao, ngược lại mở miệng hỏi. Phụ thân làm sao vậy? Không phải hảo hảo sao? Thu dương nhìn nàng, thở dài, nói. Cánh tay hắn thượng năm xưa vết thương cũ, năm đó thi độc chưa thanh hiện tại đã khuếch tán. Thu tinh nghe xong lời này, nhịn không được mở to hai mắt. Nàng đôi mắt càng ngày càng hồng, cơ hồ sắp khóc ra tới, Thu Tinh lại ngoan cố mà không muốn rơi lệ. Thu Vân cũng nói, mẫu thân ở khi, phụ thân trạng huống còn tính có điều khắc chế. Mẫu thân qua đời sau, đại khái là bi thương quá độ, đã chịu cảm xúc ảnh hưởng, phụ thân đại khái lại phát tác quá. Kỳ thật, phụ thân cũng không phải cố ý không muốn về nhà. Khả năng hắn cũng sợ chúng ta lây dính thượng thi độc. Đại tỷ cũng là vì như vậy, mới liều mạng học tập thảo dược học chi thức. Chỉ tiếc nàng làm những cái đó thuốc mỡ tuy rằng có thể trình độ nhất định ước chế thi độc khuếch tán. Cũng đã quá muộn, trừ phi bắt được bát cấp cưu cấp kim hệ tinh hạch phụ thân đại khái cũng là vì ra khỏi thành bác một bác. Nghe đến đó Thu Tinh rốt cuộc nhịn không được nước mắt đại tích đại tích mà rơi xuống. Nàng nắm chặt nắm tay, hung hăng mà đấm chính mình hai hạ lại mắng. Kết quả là chỉ có ta cái gì cũng không biết. Còn thế nhưng là một ít tùy hứng hồ nháo sự khó trách các ngươi đều không phản đối thịnh dục tiếp cận đại tỷ đâu. Thù dương không thể gặp muội muội như vậy thương tổn chính mình, vội vàng giữ chặt tay nàng nói, ngươi đừng nói như vậy chính mình. mấy ngày nay không phải ngươi vẫn luôn ở giúp trong nhà tỏa chấn sao? tì tì cùng ta đi làm công, trong nhà ngoài ngõ đều dựa vào ngươi lo liệu. cũng mất công ngươi có kiên nhẫn, ngay cả nấu cơm trình độ cũng đề cao không ít đại tỷ ở ngầm cùng ta nói mất công có cái thu tinh như vậy săn sóc muội muội bằng không ta cũng không dám ôm nhiều chuyện như vậy thu tinh chính là nhà chúng ta nhất chi kỳ tiểu áo bông móc lửng đại tỷ như vậy thích ngươi chúng ta đều tin tưởng ngươi ỉ lại ngươi thu tinh ngươi như ngàn vạn đừng trách chính mình thu dương khó được lấy ra huynh trưởng tư thái tới ôn thanh tế ngữ an ủi muội muội nhưng hắn bất an an ủi còn hảo lời này vừa nói ra tới thu tinh lại ô ô mà khóc lên Còn đem bánh bao mặt trôn ở thu dương trên vai. Nàng một bên khóc một bên oán trách nói. Là ta quá chỉ đột đều không có phát hiện các ngươi quá đến như vậy vất vả. uổng phí ta phía trước còn tưởng rằng ta làm đều là chính xác sự tình. Nguyên lai ta là cái hồ đồ trứng. Nàng tuy rằng đã tận lực hạ giọng nhưng cũng tồn tại một cái tầng lầu thu nguyệt ngủ đến lại nhẹ. Vì thế bên này còn không có nói ra nguyên cớ thu nguyệt đã khoác áo ngủ cầm đèn pin đem bọn họ ba cái bắt tại trận. Thấy vậy tình cảnh Thu Nguyệt mở miệng liền phê bình Thu Dương. Người như thế nào lại chiêu tiểu tinh. Thu Dương nguyên bản tưởng nói. Ta oan uổng ta không có. Nhưng Thu Tinh liền tính khóc lóc còn không tự giác mà sử dụng ác độc mẹ kế nhất am hiểu thủ đoạn lén lút mà ninh Thu Dương bụng một chút. đau đến hắn nói không ra lời tự nhiên cũng không giải thích cái gì. Lúc này Thu Nguyệt đã muốn chạy tới bọn họ bên người kéo Thu Tinh còn nói thêm. Hảo tiểu tinh đừng khóc. Không bằng, hôm nay ngươi liền cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ đi. Có cái gì luồn quẩn trong lòng, cũng cùng tỷ tỷ hảo hảo nói nói. Nếu là ngươi nhị ca sai, tỷ tỷ giúp ngươi mắng hắn. Thu tinh tự nhiên là gật đầu đồng ý. Chờ đến thu dương hoãn quá mức tới, lại ngẩng đầu vừa thấy thu tinh liền cùng bị ủy khuất tiểu miêu dường như thành thành thật thật đi theo thu nguyệt bên người, bị nàng mang về. Hắn nhịn không được quay đầu đối thu vân nói. Thu tinh nàng muốn chết một bên khóc lóc một bên còn âm ta liền chưa thấy qua loại này phá hài tử, ta xem nàng chính là muốn điên. Thu Vân lại nói nói, tam tỷ ở đại tỷ trước mặt luôn là sĩ diện. Thu Dương tức khắc cảm thấy thực vô ngữ cuối cùng chỉ là mắng một câu. giống nàng như vậy tính cách cổ quái nha đầu cũng không biết nàng rốt cuộc giống ai. loại này muội muội thật sự quá chán ghét. nếu trong nhà nữ hài tử đều giống Thu Nguyệt thì tốt rồi. Thu Vân lại thình lình nói một câu. đại tỷ tuy rằng ngày thường thực ôn nhu cũng nguyện ý chiếu cố ta cảm xúc. Nhưng thực tế thượng nàng kỳ thật thực quyết đoán, ta đột nhiên thực sợ hãi, mấy ngày nay nàng ở sau lưng mưu hoa chút cái gì. Sau đó, đột nhiên có một ngày, chờ đến sự tình một khi tuôn ra tới, nhất định sẽ đem chúng ta đều dọa nhảy dựng. Đến lúc đó, nói không chừng nhị ca ngươi sẽ bị khí khóc đâu. Thù dương bất mãn mà nói, ngươi nói cái gì đâu, nhị ca chính là tương lai gia chủ ta sao có thể sẽ khóc. Nói, hắn lại mặt âm trầm, đáp ở tiểu tứ bả vai nói. Người tiểu tử này từ trở nên ái nói chuyện lúc sau, như thế nào càng ngày càng giống thần côn. Toàn bộ trong nhà, giống như liền không có ngươi không biết sự tình. Trách không được lần trước rợi ca còn làm hỏi ta, rốt cuộc có thể hay không làm ngươi qua đi kiêm trước đi đương giải trí phóng viên. Hiện tại ta mới suy nghĩ cẩn thận, hắn khi đó liền nhìn ra ngươi có paparazzi tiềm chất đúng không? Tiểu tứ nghe xong lời này cũng không giận, chỉ là nhịn không được sơ sờ, sờ cái mũi còn nói thêm. Công tác chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn ta nhưng thật ra không ngại đương paparazzi. Chỉ tiếc đại tỷ nếu biết việc này, khẳng định sẽ không đồng ý. Nàng lần trước còn cổ vũ ta, muốn nhiều cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Ta một lần hoài nghi, đại tỷ rốt cuộc có phải hay không cổ vũ ta yêu sớm nha. Bằng hữu của ta rốt cuộc chỉ có vu linh linh một người. Phốc Thu Dương nghe xong lời này, trực tiếp liền phun. Thực mau, hắn liền miến răng miến lợi hỏi ngươi đây là cùng ca khoe ra ngươi còn tuổi nhỏ liền có bạn gái sao. Tiểu tứ lần này không để ý đến hắn tương phản trực tiếp biến mất ở tại chỗ. thu dương lại vừa thấy tiểu tứ lại từ bên cạnh trong một góc chậm rãi đi ra còn nói thêm. Hảo ta muốn đi ngủ, lại vãn đại tỷ lại muốn nói. thu dương lại mắng, hảo tiểu tử, ngươi chừng nào thì nắm giữ chiêu này cương nhiên có thể dung nhập đến bóng dáng. Tiểu tứ lại không có nói chuyện, lại khoe ra giường như chơi một chút hư không tiêu thất. Chiều này thịnh dục cũng sẽ chỉ là thịnh dục lợi dụng chính là quang Thu Vân lại vận dụng bóng dáng kỹ xào. Không thể không nói, mấy ngày nay, hấp thu ám hệ tinh hạch lúc sau Thu Vân thân thể nguyên lai càng tốt. trừ cái này ra, bởi vì thịnh dục vẫn luôn giúp hắn khai thông dị năng, thuận tiện cũng sẽ dạy hắn một ít sử dụng dị năng kỹ xào. Đương nhiên, có chút đồ vật thịnh dục thích hợp dùng, Thu Vân lại chưa chắc thích hợp dùng. Nhưng Thu Vân vốn dĩ chính là cái ái đọc sách học tập, không hiểu đến đồ vật, hắn trực tiếp liền từ sách vở thượng tìm đáp án. Hơn nữa thịnh dục kiến thức cũng tương đương quảng, liền tính Thu Vân còn có không rõ thịnh dục cũng sẽ nghĩ cách giúp hắn giải quyết. Như vậy xuống dưới Thu Vân cương nhiên là thu gia dị năng trưởng thành nhanh nhất hài từ. Hơn nữa Thu Vân luôn luôn tâm tư mẫn cảm, đại khái là xem quen rồi sinh từ duyên cớ, rất nhiều chuyện hắn đều có thể đứng ở đại nhân góc độ, suy xét vấn đề cân nhắc lợi hại. Tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng Thu Vân lại cảm thấy Vu Linh Linh thực hào tính cách thực đáng yêu. Hắn lặp lại cân nhắc quá, nếu tương lai bọn họ đều trưởng thành, Thu Vân cũng vẫn là nguyện ý cùng tính cách ôn nhu, lại có điểm ngây ngốc Vu Linh Linh ở bên nhau. Đến lúc đó, làm Vu Linh Linh biến thành bọn họ gia đình thành viên tựa hồ cũng không tồi. Nguyên bản, Thu Vân cảm thấy đó là 10 năm về sau sự tình. Hắn cùng Vu Linh Linh chậm rãi ở chung, nước chảy thành sông liền hào. Nhưng hiện tại hắn lại có chút do dự. Một khi trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thế tất sẽ nhanh hơn tiến triển. Mau chóng đem thu ra cùng vô gia liên hệ lên. Nhà bọn họ hiện tại giống như là một tòa cô đảo bởi vì có phụ thân này cây che trời đại thụ che mưa chắn gió. Cho nên bọn họ mới có thể tự do tự tại trưởng thành. Nhưng một khi kia viên đại thụ đổ, dễ cây cũng sẽ bị tạc đoạn. Này tòa cô đảo rất có khả năng ở mưa rền gió giữ chung bị xả đến dập nát vì đêm này tòa tiểu đảo bảo lưu lại tới thế tất liền phải cùng khác đảo sinh ra các loại liên hệ cho nên thu vân kỳ thật là cái thứ nhất chân chính duy trì thịnh dục người hắn muốn không phải thịnh dục đối nhà bọn họ hiện tại mọi cách ân cần mà là càng kéo dài càng củng cố liên hệ nếu đại tỷ tốt nghiệp sau gả cho thịnh dục nói lấy thịnh dục đối nàng loại thái độ này bọn họ đoạn hôn nhân này quan hệ hẳn là còn tính ổn định đại tỷ cũng có thể đạt được hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt liền giống như mẫu thân giống nhau Bởi vì Thu Vân tuổi quá tiểu, hạn chế hắn tầm mắt hắn hiện tại nhìn đến mặt chỉ là tỷ tỷ hạnh phúc nhà mình có thể an ổn liền hào. Nhưng đứng ở Thu Phụ cái kia góc độ, liền sẽ suy xét càng bao lớn trên mặt sự tình. tới rồi hiện tại, hắn vẫn là không hy vọng Thu Nguyệt bị cuốn tiến trình ra sự tình. Chỉ tiếc không như mong muốn, Thu Phụ cùng Thu Nguyệt trao đổi không có kết quả truyền qua thiên tới, liền bớt thời giờ đi tìm hắn bằng hữu trình hiệu trưởng nói chuyện. Trình hiệu trưởng lúc này đang bị con của hắn ma đến không có biện pháp đang định kịch bàn Thu Phụ chạy nhanh đem nữ nhi gà vào đến nhà bọn họ. Cho nên phá lệ hoan nghênh Thu Phụ đã đến. Thu Phụ đi vào hiệu trưởng văn phòng khi gọi khí vừa lúc Thu được dị năng giả làm công đại sảnh tin tức kêu hắn mau chóng đi đại sảnh một chuyến. Thu Phụ lần trước đệ trình tư liệu đã bị một cái kêu màu tím cánh chim săn thú đội lựa chọn. Đại sảnh cán sự hy vọng Thu Phụ mau chóng qua đi cùng màu tím cánh chim đội trưởng A tử gặp mặt cũng ký xuống tương quan hiệp nghỉ. Thu Phụ lại bởi vì nữ nhi sự tạm thời đem ký hợp đồng sự tình buông xuống. Trình hiệu trưởng nghe xong Thu Phụ ý đồ đến, liền nói. Kỳ thật Thu Nguyệt nói rất đúng, muốn dự cường kích thích thủ đoạn kích phát ra phi dị năng giả tinh hạch vốn dĩ liền rất khó khăn. Trình ra bên kia đã nghiên cứu mấy trăm năm, xác suất thành công vẫn cứ tương đối thấp. Nói tới đây, trình hiệu trường đầy đầy tơ vàng mắt kính, lại hạ giọng nói. Chỉ là gần nhất một năm trình ra bên kia lợi dụng ám hệ năng lượng khai phá ra một loại kiểu mới dược tề. Hiện tại các loại thực nghiệm đều ở đổi mới, đã không cần thông qua thời gian dài xâm phao thực nghiệm. Mới nhất nghiên cứu thành quả là một loại khẩu phục dược tề, đệ nhất tề ăn vào đi thực nghiệm thể sẽ có rất lớn tiến triển. Nếu không có tiến triển cũng không cần dùng đệ nhị tề. Hơn nữa cái loại này dược tề đối thực nghiệm thì bản thân ảnh hưởng tương đối sẽ thiếu một ít. Chỉ cần một hai năm trong cơ thể ám hệ năng lượng liền sẽ tự nhiên thay thế đi ra ngoài. Trước mắt cấp thấp dị năng giả thông qua dược tề cải tạo dị năng đã thành công vài lệ Người nếu là nguyện ý chờ ta một tháng ta có thể giúp người lộng một ít phi dị năng giả có thể sử dụng dược tề ra tới. Đương nhiên cái này giá cả sẽ tương đối quý. Tu phụ vừa nghe, nguyên lai like còn có loại này thủ đoạn, liền quả quyết dứt khoát đối trình hiệu trưởng nói: "Kia việc này liền làm ơn ngươi, chỉ là không biết một liều dược yêu cầu bao nhiêu tiền." Trình hiệu trưởng nói: "Hiện tại trên thị trường giá cả đại khái 150 vạn tà hữu. Ta tuy rằng cùng trình ra bên kia quan hệ lãnh đạm, lại có thể nghĩ cách lấy 100 vạn tà hữu bắt lấy tới. Đến lúc đó, nếu ngươi đỉnh đầu không có phương tiện cũng không quan trọng, ta trước thế ngươi cầm." Thu phụ một mâm tính chính mình của cạch lập tức đáp ứng xuống dưới. Vậy phiền Toái hiệu trưởng ngươi, trình hiệu trưởng lại hỏi. Kia ra khỏi thành săn thú sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thu phụ nói, ta đã ở dị năng giả làm công đại sảnh báo danh, vừa mới có cái đội ngũ đã liên hệ ta. Trình hiệu trưởng nghe xong lời này, nhịn không được nói. Ngươi nha, như thế nào như vậy hồ đồ? Mấy năm nay, ngươi thân thủ mang theo như vậy nhiều đồ để ra tới, có rất nhiều người tham gia săn thú đội còn có tự giúp mình sáng lập săn thú đội. Ngươi cần gì phải tìm những cái đó lâm thời khâu săn thú đội? Đến lúc đó, những người đó sau lưng thọc ngươi một đao cầm ngươi tinh hạch phóng tới ngầm chợ đen một bán, ngươi từ đây cũng liền không tìm được người này. Nếu ngươi sợ phiền toái, chi bằng ta giúp ngươi liên hệ một cái đáng tin cậy điểm săn thú đội. Đến lúc đó, đều là ngươi mang quá đồ để. Hoặc là quen thuộc bạn cùng trường ít nhất liền an toàn nhiều. Thu phụ vốn đang tưởng chối từ trình hiệu trưởng lại nói nói. Ta cùng ngươi nhiều năm như vậy lão hữu hiện tại ta như từ lại mượn dùng ở nhà ngươi. Ngươi lại chối từ chính là không đem ta đương bằng hữu đối đái. Cuối cùng, thu phụ chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Xong việc ngẫm lại, lại cảm thấy trình hiệu trưởng thái độ thật sự có chút ái muội như thế nào giống như không tính toán làm con của hắn dọn đi rồi dường như. Tu Phụ lại cảm thấy khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều trình hiệu trưởng mới không phải cái loại này người. Chờ cùng hiệu trưởng liêu xong lúc sau Thu Phụ cố ý đi tranh dị năng giả làm công đại sảnh. Hắn tới rồi thời điểm còn sớm, liền nghe thấy cách đó không xa hai cái dị năng giả chính khe khẽ nói nhỏ. Trong giọng nói liền nói tới màu tím cánh chim Tu Phụ liền cố ý phóng thích dị năng. Màu tím cánh chim bên kia thật đúng là hại người, luôn là phái ra mỹ nữ nhiệt tình mà mời cao gia dị năng giả gia nhập bọn họ tiểu đổi. Làm cho những cái đó cao giai dị năng giả thần hồn điên đảo cũng không hào cự tuyệt Nhưng mỗi lần màu tím cánh chim từ ngoài thành săn thú trở về Những cái đó mới tới cao giai dị năng giả luôn là phát sinh các loại ngoài ý muốn Cố tình màu tím cánh chim kia vài vị nguyên thủy đội viên cấp bậc lại ở tiến bộ vượt bậc Bọn họ tổng có thể được đến không thể hiểu được tinh hạch Khen ngược giống kia chi đội ngũ sẽ ăn người dường như Một người khác còn nói thêm Không biết hôm nay lại có cái kia chịu chết sẽ bị lừa mỹ nữ đương. Đáng giận làm công đại sảnh bên này cũng bất thường tế điều tra một chút này chỉ đội ngũ. Nói giỡn, chỉ cần không phải gia tộc người ai còn quản mặt khác dị năng giả chết sống. Hiện tại thâm nguyên thành ai còn không nghĩ ôm lấy gia tộc đùi. Thù phụ bất động thanh sắc mà nghe thẳng đến màu tím cánh chim đội trưởng tới A tử là cái 30 tuổi tà hữu khôn khéo nữ nhân trên mặt hóa nồng trang diễm mặt nói chuyện lại rất có vài phần hào sảng. Nàng vừa lên tới liền phải mời thu phụ đi cách vách khách sạn lớn ăn bữa cơm. Còn ngôn ngữ ái muội mà tỏ vẻ các nàng yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện hợp tác điều kiện. Thu phụ lại đương trường huyền truyền từ chối. Vừa tới khi ta một vị lão bằng hữu mời ta gia nhập một khác chỉ săn thú đội ta đáp ứng rồi. Chúng ta lần này chỉ sợ không thể hợp tác rồi, lần sau rồi nói sau. Bên cạnh cái kia hồng y nữ hài vừa nghe lời này, liền có chút sốt ruột. Không đợi lão đại A tử đánh ám hiệu, nàng liền trực tiếp phát động dị năng. Nàng dị năng kêu mị hoặc trước mắt chỉ có tư cấp. Nhưng phàm là nam nhân háo sắc đối nàng nổi lên lòng xấu xa. Cho dù là dị năng cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều, hồng y nữ hài làm theo có thể đem cao thủ trực tiếp bắt lấy. Chỉ tiếc lần này nàng xuống tay đối tượng là thu phụ. Thu phụ trực tiếp một cái dị năng áp chế tạp qua đi, hồng y nữ hài đương trường một búng máu phun tới. Thu phụ lúc này mới vẻ mặt không vui mà nói, đây là làm sao vậy, cô nương này cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm đại, đừng lại có cái gì nội thương đi. Ba tử đương ra, ngươi vẫn là trước mang hài tử đi bệnh viện nhìn xem. Ta cũng cáo từ, nói, hắn liền xoay người rời đi. Hắn đi rồi, hồng y nữ hài mới đầy đầu mồ hôi lạnh mà nói. Tím tỷ vừa rồi cái kia lão nam nhân rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào không thượng câu nha. A Từ lại híp lại mắt nói, "Đại khái không phải sở hữu nam nhân, đều ăn chúng ta này một bộ đi." "Tiểu Hồng, ngươi không khỏi cũng quá không thận trọng, cũng chính là vừa rồi người này tính tình hảo, bằng không trực tiếp liền đem ngươi cấp phế đi. Hơn nữa, nhân gia thu thập ngươi còn có lý do, là ngươi trước hạ tay." Tiểu Hồng nghe xong lời này, cúi đầu nói, "Ta sai rồi, tím tỷ, chỉ là chúng ta lần này còn đi săn không đi săn." A Từ lại nói nói. Cái này liền tính, dù sao còn có mặt khác, chẳng qua ngươi đi về trước dưỡng thương đi. Vừa rồi người nọ rốt cuộc để lại ngươi một mảng, tuy rằng ẩn tàng rồi cấp bậc nhưng từ vừa mới uy áp xem ít nhất có bát cấp. Tiểu Hồng vẻ mặt kinh ngạc mà nói, bát cấp còn tìm dã đội, người này hào kỳ quái. Khả năng có cái gì lý do khó nói đi. Chuyện audio được đọc ở cỗ ốc đọc chuyện.com, trường 72, nhật tử như nước chảy đi qua thu phụ trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thường xuyên về nhà tới. Đồng thời, hắn cũng dọn vào nguyên lai phòng cư trú. phảng phất là vì hưởng thụ cuối cùng thiên luân chi nhạc. Hắn hiện tại cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải kiểm tra sở hữu hài từ dị năng. Thu Dương tuy rằng thực nỗ lực nhưng rất nhiều thời điểm, phụ thân đối hắn lại phá lệ nghiêm khắc. Rõ ràng đều là lông gà vò tỏi việc nhỏ, hắn vẫn là yêu cầu Thu Dương nghiêm túc đối đãi mỗi cái chi tiết nhỏ, gấp bội nỗ lực huấn luyện dị năng. Nếu Thu Dương đã sớm biết phụ thân trạng huống tính tình táo bạo hắn nhất định sẽ chống đối phụ thân. Chính là tới rồi hiện tại Thu Dương chỉ là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Vì phụ thân anh hùng hạ màn cảm thấy bi thương, đồng thời cũng vì gia đình tương lai lo lắng sốt ruột. Thu Dương chỉ phải hóa bi phẫn vì gấp bội nỗ lực đem sở hữu sức lực đều đầu nhập tới rồi cái kia máy móc cánh tay đi lên. Bởi vì thời gian cấp bách Thu Dương cầu sư phó cũng cầu thịnh dục. Hắn có đôi khi thậm chí vì một số liệu một cái nguyên lý, đọc sách đến hừng đông. Cũng may Thu Dương thân thể cường tráng, hơn nữa tuổi nhẹ tinh lực dư thừa. Tại đây loại trạng thái hạ cương nhiên cũng kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc hắn bản vẽ thông qua, ngay sau đó chính là chế tạo thành phẩm. Thu Dương bắt đầu tăng ca thêm giờ công tác cuối kỳ khảo thí sau, hắn liền đem sở hữu sức lực đặt ở này mặt trên. Thậm chí có đôi khi hắn đều không trở về nhà, sẽ tới hỏa lão ra từ trong nhà tiểu trụ. Lão gia tử trong nhà có cái công tác gian, Thu Dương rất khoát ăn ở tại nơi đó, thậm chí trắng đêm công tác. Thấy thế hỏa lão gia tử cũng là sẽ mắng chửi người. Thu Dương không thể không dừng lại, bởi vì có hỏa lão gia tử trông giữa Thu Dương, Thu Phụ cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Thu Nguyệt Tổng lo lắng đệ đệ thân thể theo không kịp lâu lâu, liền đưa qua đi một ít làm tốt đồ ăn. Hỏa lão gia tử cùng phu nhân sớm đã thành thói quen này tỷ đệ hai diễn xuất. Hỏa lão ra từ thậm chí treo gẹo nói, lấy khờ tiểu từ phúc nhà chúng ta thức ăn đào cũng cải thiện không ít. Công nhân đốt lò người liền cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi là chê ta làm đồ ăn khó ăn, chi bằng sang năm ta thật sự đi báo thu nguyệt kia nha đầu trù nghệ ban. Hỏa lão ra từ còn tưởng rằng đây là câu vui đùa lời nói, liền vội vàng nói. Ta nhưng không có ý ghét bỏ ngươi, ngươi cũng đừng lấy việc này chèn ép ta. Công nhân đốt lò người lại nói nói. Là ta chính mình đánh trong lòng tưởng báo ban học tập. Trước khác này khác chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi. Đích xác không nên tổng hướng ngoài thành chạy chi bằng học điểm hướng thú yêu thích an hưởng lúc tuổi già sinh hoạt đi. Này trong tiểu khu đại đa số hộ gia đình không đều là như thế này quá sao. Hỏa lão ra từ nghe xong lời này, vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu như thế kia thật là không thể tốt hơn, không đề cập tới đồng sự hai vợ chồng già tính toán như thế nào an bài. Bên kia kỳ thật cũng không ngừng Thu Dương, Thu ra trên dưới sở hữu hải tử, đều có chút bất an. Đặc biệt là Thu Tinh, gần đây tính tình đại biến. Nguyên bản liền sinh một chương bánh bao mặt, nàng lại luôn là tức giận, không muốn lý người. dỗi khởi thịnh dục tới, nàng trước nay đều là không lưu dư lực. Nhưng từ đã biết phụ thân sự tình Thu Tinh lại phản phất ở trong một đêm trưởng thành. Nàng hiện tại đã không xem phim bộ cũng sẽ không bắt bè thịnh dục. Tương phản nàng bắt đầu trở nên thích một người một chỗ, sau đó nghĩ mọi cách rèn luyện kim loại dị năng. Hiện tại, đại gia Tổng có thể thấy Thu Tinh cầm một cái kim loại cầu. Sau đó giống nhất đất dẻo cao su giống nhau, đem kim loại cầu tạo thành các loại hình dạng. Có đôi khi là cái cây muỗng, có đôi khi biến thành lược, có đôi khi lại là các loại tiểu động vật, có đôi khi thậm chí là phụ thân hoặc là đại tỷ hình người. Thu Nguyệt nhìn ra muội muội có tâm sự, ngày gần đây tới rước khoát tìm muội cùng phòng nghỉ ngơi. Thu Nguyệt luôn là ý đồ an ủi Thu Tinh, nhưng kia tiểu cô nương lại một câu đều không muốn nói. Ngù thời điểm, luôn là gắt gao mà ôm Thu Nguyệt cánh tay. Thu Nguyệt có đôi khi sẽ ở nửa đêm bừng tỉnh, lại phát hiện Thu Tinh chính đem nàng ôm thật chặt giống như là đã chịu kinh hách giống nhau. Không có biện pháp Thu Nguyệt chỉ là một lần lại một lần đối Thu Tinh nói. Không có quan hệ, mà kệ tương lai thế nào, nhà chúng ta đều có thể đi qua đi. Thu Tinh ở ác mộng chung tỉnh lại, nghe tỉ tỉ như vậy an ủi nàng, rốt cuộc banh không được lên tiếng khóc lớn lên. Thu Nguyệt chỉ phải đem muội muội ôm vào trong ngực vỗ nàng phía sau lưng, một lần một lần mà nói. Nhất định sẽ khá lên. Có như vậy một lần phát tiết dường như khóc lớn lúc sau, Thu Tinh cả người liền tỉnh lại đi lên. Nàng bắt đầu đem cái kia kim loại cầu biến thành một cái tiểu khung ảnh, sau đó ở trong khung ảnh nắn ra một cái lại một người giống tới. Chỉ là loại này kỹ xào thập phần khảo nghiệm kim loại dị năng lực khống chế. Này vừa lúc là thu tinh nhược hạng. Rất nhiều thời điểm thu tinh phân cao thấp suốt một buổi tối, làm ra mặt lại một chút đều không giống. Nàng ngẫu nhiên sẽ sinh chính mình khí, chính là tới rồi ngày hôm sau trừ bỏ làm việc nhà chiếu cố đệ đệ muội muội bên ngoài thu tinh vẫn là sẽ tiếp tục làm cái kia kim loại không ảnh. Thật giống như nàng ở chế tác trong quá trình chậm rãi tìm được rồi kim loại dị năng lạc thú. Theo Tết âm lịch tới gần Thu Nguyệt tận lực đem trong nhà bố trí đến hỷ khí dương dương. Bọn nhỏ đã nghỉ, không cần đi học. Thu Nguyệt khó được chủ động giúp đỡ từ lão sư kiêm chức rất nhiều chương trình học. Luôn luôn nghiêm túc từ lão sư đều bị Thu Nguyệt này tiểu cô nương chăm chỉ cảm động. Hắn thậm chí đối Thu Nguyệt nói, người chính là chúng ta chủ nghệ ban tương lai nòng cốt. Mặc kệ nói như thế nào Thu Nguyệt ngươi 4 năm sau nhất định phải chuyển thành chính thức hợp đồng. Thu Nguyệt trột dạ mà cười cười cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng hiện tại thực yêu cầu tiền, hơn nữa về sau rất có thể sẽ hướng trường học mượn một tuyệt bút tiền. Tự nhiên muốn gấp bội biểu hiện, trên thực tế Thu Nguyệt hy vọng thịnh dục bên kia mau chóng được đến tinh hạch tin tức. Chỉ cần có tinh hạch phụ thân bên kia cũng có thể ổn định xuống dưới. Nhà bọn họ cũng có thể truyền nguy thành an, đại gia cùng nhau khẳng định có thể nắm tay vượt qua cửa ải khó khăn. Đến nỗi tiền vấn đề Thu Nguyệt sẽ tiếp tục nghĩ cách. Không cần ở chủ nghệ lớp học khóa nhật từ Thu Nguyệt liền mang theo trong nhà bọn nhỏ chuẩn bị hàng Tết. Hạ tuyết thời điểm Thu Nguyệt cố ý đi góc tường nhìn thoáng qua. Nàng phía trước vì hoa hồng đằng đáp một cái nho nhỏ lều, nhưng kia cây sinh trưởng ở cánh đồng hoang vô thượng hoa hồng đằng lại như là ở phong tuyết chung mù qua đi giống nhau. Thu Nguyệt không khỏi có chút lo lắng, thậm chí muốn động thủ cấp hoa hồng đằng làm ra một cái giữ ấm lều tới. Nhưng mà ở nàng chuẩn bị động thu thời điểm, rồi lại lại lần nữa cảm thấy kia cổ tràn ngập lục ý ý thức. Thu Nguyệt đột nhiên liền minh bạch kia cây hoa hồng đằng cũng không cần người khác vì nó che mưa chắn gió. Tương phản, nó chỉ có ở phong tuyết chung mới có thể tiếp tục chân chính trưởng thành lên. Thu Nguyệt ngốc lập hồi lâu, cảm nhận được kia cổ lục ý trải qua thân thể của nàng, lưu kinh nàng huyết mạch theo nàng trái tim không ngừng bồng bột nhảy lên. kia một khắc Thu Nguyệt đột nhiên có thể nghe được đến bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống thanh âm. Nàng có thể cảm nhận được từng mảnh thật nhỏ tinh oánh dịch thấu bông tuyết, nhẹ nhàng mà bay xuống ở hoa hồng đằng tinh tế nộn diệp thượng, dễ chịu nó, an ủi nó, bị nó hấp thụ, hóa thành dinh dưỡng, chuyển biến thành tinh thần phấn chấn bồng bột màu xanh lục năng lượng. Thu Nguyệt thậm chí có thể nghe được trời cao trung chim nhỏ huy động cánh thanh âm, nghe đến ngầm chỗ sâu trong có điều mạch nước ngầm lưu chảy xiết chút ra. Liền phảng phất nàng rốt cuộc có thể chạm đến đến thiên nhiên bí mật giống nhau. Cái loại cảm giác này thật sự quá mức kỳ diệu. Thậm chí là Thu Nguyệt biến thành tang thi vương khi chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ Chỉ tiếc thời gian quá mức ngắn ngủi Thu Nguyệt ý thức cũng không có cùng Hoa Hồng đằng tiến thêm một bước câu thông, lại ngược lại về tới hiện thực. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống, tiến đến Hoa Hồng đằng bên cạnh, duỗi tay vuốt ve kia lục lục nộn nộn tế chi, nhịn không được thầm than nói. Người rốt cuộc là cái gì đâu? Vì cái gì chỉ có ta mới có thể cảm nhận được ngươi tồn tại. Nhưng mà lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại kia cây nộn mầm vẫn cứ là ở phong tuyết bên trong nặng nề ngủ Lúc này, song bào thai đột nhiên chạy tới, kêu nàng. Đại tỷ chúng ta đôi người tuyết được không? Hảo nha, Thu Nguyệt vội vàng đáp ứng xuống dưới. Lại chạy tới, mang theo bọn nhỏ đem tuyết trước chồng chất đến một chỗ thuận tiện làm trong viện dọn dẹp. Thu Tinh đứng ở hành lang, vẻ mặt quể oải mà nói. Hiện tại quét tuyết, đợi lát nữa lại hạ thật dày một tầng, này không phải uổng phí kính sao? Thu Nguyệt lại cười nói, kia có quan hệ gì, không phải thực vui vẻ sao? Tiểu Tinh còn không chạy nhanh kêu Tiểu Tứ cùng nhau ra tới hỗ trợ. Thu Tinh bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại vừa thấy sắp trời còn sớm cũng không phải làm cơm chiều thời gian. Vì thế, nàng liền xoay người về phòng đi kêu Tiểu Tứ. Cứ như vậy, tỉ đệ mấy người vô cùng cao hứng mà chơi khởi tuyết tới. Thu Dương vẫn là vội vàng ở hỏa lão ra từ trong nhà tăng ca thêm giờ mà chế tạo gấp gáp cánh tay máy. Thịnh dục suốt ngày không biết chạy ra đi làm cái gì, chỉ có buổi tối mới có thể trở về. Tù phủ cũng trở nên rất bận, lần cận Tết âm lịch thời điểm, hắn muốn bái phòng người đột nhiên biến nhiều. Trình hiệu trưởng mang theo hắn, liên tiếp đi tham gia rất nhiều lần dị năng giả tụ hội. Thu phủ cũng minh bạch này đó tụ hội là vì giúp hắn đáp thượng nhân mạch. Bọn họ chứng kiến đều là một ít tự do săn thú đội người. Thu phụ nại hạ tâm tư, tìm kiếm dấu vết để lại, phân tích này đó dị năng tiểu đội, rốt cuộc cái nào càng thích hợp hắn. Một khi tuyển hảo đội ngũ, không ngừng có thể tìm được tính tình hợp nhau đồng đội. Nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể giữ được tánh mạng của hắn đâu. Cho nên thu phụ đối chuyện này xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn vẫn là lần đầu tiên buông bát cấp dị năng cường già tự tôn, dụng tâm cùng người khác lui tới. Thu Nguyệt cũng biết phụ thân làm sự tình, bởi vậy mỗi lần Thu Phụ xuất phát nàng đều sẽ bị thượng một phần lễ vật. Những cái đó lễ vật cứ việc chỉ là một ít thủ công chế tác điểm tâm Thu Nguyệt lại hoa không ít tâm tư. Cho nên Thu Phụ lấy qua đi lúc sau, lại phá lệ có mặt mũi. Những cái đó dị năng giả ăn Thu Nguyệt điểm tâm, đều cảm thấy thập phần mỹ vị. Bọn họ thậm chí hướng Thu Phụ hỏi thăm Thu Nguyệt tình huống, muốn đem nhà mình vừa độ tuổi nam hài, giới thiệu cho Thu Nguyệt đương bạn trai. Thu phụ lại đều lời nói dịu dàng cự tuyệt, kia nhà đâu còn nhỏ đâu cũng chưa chính thức thành niên. Tương lai nàng còn muốn vào đại học lại niệm 4 năm thư. Bàn chuyện cưới hỏi còn sớm đâu, lại nói trong nhà hiện tại cũng không rời đi nàng. Những cái đó dị năng giả nhóm nghe xong lời này tuy nói mặt ngoài nghỉ ngơi đem Thu Nguyệt cưới về nhà tâm tư Nhưng tâm lý đối Thu Nguyệt lại xem trọng vài phần. Thời buổi này, tuổi trẻ cô nương luôn muốn cùng tuổi trẻ tiểu tử tranh phong phân cao thấp cùng nhau ra khỏi thành kiến công lập nghiệp. Nếu không chính là mỗi ngày trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, luôn muốn kết giao quý công tử đại thiếu gia, gả tiến có tiền đại gia tộc đương thiếu nãi nãi. Khó được có giống thu nguyệt như vậy cô nương, tính cách ôn nhu săn sóc thức đại thể cam tâm lưu tại trong nhà đương hiền nội trợ Cho nên người có tâm liền ở ngầm hỏi tham qua, thu nguyệt cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là có một chút không tốt. Nàng là tinh thần dị năng giả, hoặc là nói là đại não dị hóa giả. Chuyện này đã sớm ở phụ thuộc cao trung bên kia truyền đến vô cùng kỳ diệu. Người có tâm sau khi nghe ngóng, liền biết thu nguyệt cô nương này thực am hiểu cùng người giao tiếp. Ở nữ hải trung gian uy vọng rất cao. Nếu tương lai tăng thêm bồi dưỡng, thu nguyệt ra khỏi thành nói không chừng thật sự có thể trở thành thuần thú sư. Nếu là lưu tại trong thành, nàng về điểm này dị năng cũng cũng chỉ có thể sử dụng ở nhân tế kết giao mặt trên. Chỉ sợ liền dị năng cấp bậc khảo thí đều chắc không ra. thu phụ kết giao những cái đó dị năng giả có chút kiến thức hạn hẹp người, liền cảm thấy chắc không ra dị năng cấp bậc cô nương cưới về nhà sẽ bị người chê cười. Cũng liền nghỉ ngơi đối thu nguyệt phía trước tâm tư, nhưng lại có chút khôn khéo người, đầu tiên nhìn đến lại là thu gia gen hào. thu ra đời sau dị năng các không giống nhau, này quả thực chính là gen bảo khố giống nhau tồn tại. Nếu đem thu ra người cưới tiến ra môn tuyệt đối là kiện ban ơn cho con cháu rất tốt sự. Cho nên, những người đó chẳng những không cảm thấy thu nguyệt tinh thần dị năng có cái gì không tốt. Tương phản, bọn họ càng thêm vui cùng thu phụ tiến thêm một bước kết giao. Những người này trung gian liền có cái kêu Thôi Bạch Ngọc trung niên nam nhân. Thôi Bạch Ngọc cũng là đến từ thâm nguyên thành tầng dưới chót phi dị năng giả gia đình kim hệ dị năng giả. Khi còn nhỏ tôi ra nghèo khổ quán, Thôi Bạch Ngọc cũng đã chịu không ít kỳ thì cùng khác biệt đối đãi Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, lão tôi ra xấu chút kết hảo măng. Thôi Bạch Ngọc lần đầu tiên dị năng cấp bậc thí nghiệm chính là ngũ cấp. Lại nói tiếp này cũng coi như là quê quán kia một mảnh tối cao dị năng cấp bậc. Thôi Bạch Ngọc lãnh cách xù dị năng giả tiền trợ cấp việc đầu tiên chính là mang theo cha mẹ, dọn ly kia phiến bình dân khu. Từ đây, Thôi Bạch Ngọc liền bắt đầu hắn truyền kỳ nhân sinh Thôi Bạch Ngọc trước sau cự tuyệt các đại gia tộc mời, dựa vào 20 năm ở cánh đồng hoang vô đơn đả độc đấu thành lập một chi lấy kim loại dị năng giả là chủ cỡ trung săn thú đoàn. Trước mắt Thôi Bạch Ngọc đã bắt cấp lúc đầu, hắn thập phần coi trọng thu phụ thực lực cùng nhân phẩm cực lực thường mời thu phụ gia nhập đến bọn họ trong đội ngũ. Thậm chí còn đơn độc thỉnh thu phụ ăn cơm xong, thu phụ đối Thôi Bạch Ngọc bản nhân tính cách thập phần thưởng thức cũng nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu Đại khái là hai người nói đến quá mức đầu cơ Thôi Bạch Ngọc liền uống say. Uống, uống say lúc sau, hắn này há mồm liền mất đi khống chế, liền hỏi khởi thu phụ. Nghe nói lão thu ngươi tuổi trẻ khi cũng cực tuyệt đại gia tộc tiểu thư, sau lại cưới hiện tại vị này thê tử. Nếu không phải Thôi Bạch Ngọc như vậy cái xuất thân thu phụ thậm chí cảm thấy hắn là ở lấy chuyện xưa châm chọc hắn. Không có biện pháp thu phụ không muốn cùng tiểu quỷ so đo chỉ phải nói. Đến bây giờ ta cũng chưa từng hối hận, chúng ta hôn sao quá rất khá. Liền như vậy qua hơn phân nửa đời, còn có bảy cái đáng yêu hài tử, đời này ta cũng coi như thấy đủ. Thôi Bạch Ngọc hai mắt đỏ bừng mà nhìn hắn, nói. Cũng không phải là sao, vốn dĩ nhân sinh đã thực gian nan. Tự nhiên muốn tìm cái tâm ý nghĩ thông suốt nữ nhân quản nàng là dị năng giả, còn thị phi dị năng giả đâu. Thu Phụ còn nói thêm, lão thôi người cũng tuổi không nhỏ, nói vậy cũng tìm được người kia thành ra đi. Thôi Bạch Ngọc lại vẫy vẫy tay, nói: "Nào nha, ta còn đánh quang côn đâu? Lại nói tiếp ta đánh tiểu cũng có cái thanh mai trúc mã cô nương, hai chúng ta sớm liền luyến ái, ta vốn định qua 18 tuổi liền cưới nàng." Ai biết trong nhà nàng người thật sự không an phận, một lòng tưởng rời đi cái kia xóm nghèo, liền đem nàng chuốc say, đưa đi cấp lão nam nhân đương tiểu thiếp. Nói tới đây thôi, Bạch Ngọc cúi đầu uống lên một bát lớn rượu, hoãn một hồi lâu mới còn nói thêm: Chờ ta công thành danh toại sau, lại trở lại bên kia, nàng đã sớm đã chết. Ngay cả nàng sinh nhi từ kia hộ nhân ra cũng không muốn nhận. Bọn họ lão doãn ra vẫn là ở tại cái kia bình dân khu. Trong nhà già trẻ đều không thích ngọc phong kia hài từ. Hận hắn sinh ra cũng không có cấp trong nhà mang đến hướng tới sinh hoạt. Chỉ là cái không có dòng họ tư sinh từ. Ta thật sự xem bất quá mắt những cái đó người trưởng thành lan lộn một cái tiểu hài tử liền đem ngọc phong mang theo trên người cùng thân nhi tử giống nhau đối đãi Thu phụ liền nói, như vậy nghĩ đến, lão thôi ngươi cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thôi bạch ngọc lại xua tay nói, cuối cùng không phụ cố nhân, không phụ sơ tâm, hiện tại kia hài tử cũng trường đi lên kim hệ lục cấp ở ta thủ hạ làm việc. Không bằng ngày nào đó ta mang hài tử lại đây, làm lão thu ngươi nhìn xem. Tuy nói chưa từng vào đại học tại giã ngoại lại là đem hào thù. Có ta một bên nhìn tương lai hắn cũng coi như có cái tiền đồ. Thu phụ tức khắc cảm thấy không quá thích hợp chỉ là Thôi Bạch Ngọc uống nhiều quá, hai má ửng hồng, hai mắt vần đục nói đều như là lời say. Thu phụ cũng không dám nói cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác có lệ qua đi. Xong việc thu phụ tự mình đem Thôi Bạch Ngọc đưa về nhà. Mở cửa lại là cái người trẻ tuổi ở trong môn không kiên nhẫn mà kêu. Ai nha, đòi mạng đâu. Thẳng đến mở cửa thấy Thu Phụ chờ thôi bạch ngọc đầy mặt xô qua người trẻ tuổi Doãn Ngọc Phong lúc này mới đột nhiên thay đổi sắc mặt vội lại khách khí mà nói. Thúc Thúc luôn luôn không được bên này ở tại săn thú đoàn tổng bộ. Ngài đại khái hiểu lầm, Thu Phụ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, Doãn Ngọc Phong tức khắp trột dạ lên, lúc này mới tiến lên nói. Vị này Thúc Thúc không bằng ngài trước đem Thúc Thúc giao cho ta chiếu cố đi. Thu Phụ thấy hắn dáng người gầy yếu, chưa chắc có bao nhiêu đại lực khí. Liền tự mình đem Thôi Bạch Ngọc đưa về đến trong phòng. Doãn Ngọc phong bận lên bận xuống, ân cần mà đổ nước lộng khăn lông, đối Thôi Bạch Ngọc chiếu cố đến đảo cũng còn tính chu đáo. thu phụ thấy thế, cũng cứ yên tâm rời đi. Chỉ là lúc đi, hắn tùy ý liếc mắt một cái, lại thấy dưới lầu trong phòng, cất giấu một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Nữ nhân đứng ở cửa, nửa che nửa lộ, liền quần áo đều không có xuyên chỉnh tề, tùy ý ăn mặc một kiện nam sĩ áo sơ mi lộ ra một cặp chân dài Trên mặt họa nùng trang treo cái mị nhãn, làm càn lớn mật mà ngó thu phụ. Thu phụ tức khắc liền cho mày, vài bước rời đi thôi ra. Nguyên bản này người trẻ tuổi phẩm hạnh như thế nào cũng không ảnh hưởng thu phụ cùng Thôi Bạch Ngọc hợp tác. Thu phụ thậm chí nghĩ lại cùng Thôi Bạch Ngọc ăn hai bữa cơm, liền có thể lộ ra điểm đáy tới, nói cho Thôi Bạch Ngọc mục tiêu của chính mình là bát cấp trở lên kim hệ tinh hạch. Hơn nữa thôi Bạch Ngọc này chỉ đội ngũ toàn kim hệ dị năng giả, đối phó kim hệ ma thú hoặc là tang thi thập phần chiếm cư ưu thế. Nếu hai bên hợp tác thu phụ xác suất thành công sẽ bị đại đại đề cao. Nhưng mà Thịnh Dục không biết như thế nào phát hiện thu phụ cùng thôi Bạch Ngọc kết giao, liền âm thầm tìm được thu phụ, đối hắn nói: "Thôi Bạch Ngọc săn thú đội đích xác không tồi, hắn làm người nhìn qua cũng thập phần công chính. Nhưng chỉ có một chút lại là thôi Bạch Ngọc uy hiếp." Chỉ sợ ngài đến bây giờ đều còn không biết cái kia Doãn Ngọc Phong kỳ thật là Thôi Bạch Ngọc tư sinh tử. Thôi Bạch Ngọc thời trẻ vì phát triển sự nghiệp ngao hỏng rồi thân thể, rất khó lại có hài tử. Liền đem hết thầy hy vọng ký thác ở Doãn Ngọc Phong trên người. Chỉ tiếc hắn sẽ không giáo hài tử, ngược lại sủng nịch quá độ. Doãn Ngọc Phong năm nay bất quá 24 tuổi cũng đã trầm mê tử sắc. Thôi Bạch Ngọc cũng là thật sốt ruột mới muốn tìm cái đáng tin cậy cô nương đem Doãn Ngọc Phong tâm định ra tới, hào hào sinh hoạt. Hắn sở dĩ sẽ như vậy cùng ngài như vậy thân cận, đánh đến chính là Thu Nguyệt chủ ý. Nói Thịnh Dục lấy ra một sấp tư liệu tới, Thu Phụ tập trung nhìn vào, đều là Doãn Ngọc Phong cùng các loại nữ nhân lêu lồng ảnh chụp. Cùng với một chương Thôi Bạch Ngọc cùng Doãn Ngọc Phong huyết thống quan hệ phân biệt thư. Lại nhớ đến Thôi Bạch Ngọc mỗi lần ở trước mặt hắn nhắc tới Doãn Ngọc Phong, đều là một bộ thưởng thức hậu bối bộ dáng. Thu phụ thức khắc liền giận sôi máu. Nếu hắn tâm cơ thâm trầm, nên lợi dụng Thôi Bạch Ngọc bắt được bát cấp tinh hạch lại nói. Chỉ tiết Thu phụ người này luôn luôn ngay thẳng, làm không ra như vậy bằng mặt không bằng lòng sự tình tới. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm nữ nhi thanh danh bị hao tổn. Cho nên Thu Phụ chỉ là thực tự nhiên mà chặt đứt cùng Thôi Bạch Ngọc liên hệ chậm rãi xa cách hắn. Hắn bên này tuy rằng tưởng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nhưng Thôi Bạch Ngọc bên kia vì như tử dầu túi ruột liền mặt già đều vứt bỏ từ bỏ. Lại lại lần nữa đối Thu Phụ từng bước ép sát. Thôi Bạch Ngọc thậm chí vài lần công khai nói. Ta cùng Lão Thu tính tình hợp nhau liền tưởng mời hắn khi chúng ta săn thú đoàn phó đoàn trưởng. Trở về sau ở trung lâu rồi, cùng các huynh đệ phối hợp thói quen ta thậm chí có thể đem đoàn trưởng vị trí nhường cho hắn tới làm. Thôi bạch ngọc bên kia làm đủ hào sảng tích tài thư thái. Trên thực tế, lại giống như đem thu phụ thêm ở hòa thượng thiêu. Nhân ra như vậy ăn nói khép nép thu phụ lại không đồng ý chính là hắn không biết điều. Hơn nữa, người khác nhìn thôi bạch ngọc như vậy cầu tài như khát khai ra tốt như vậy điều kiện tự nhiên cũng không dám cùng hắn đoạt người. Liền ở thu phụ thế khó xử bị ngạnh buộc lên kiệu từ thời điểm trình hiệu trưởng bên kia đột nhiên nói cho hắn một cái tin tức tốt. Chúng ta trong trường học vốn dĩ cũng có cái đội ngũ, đã thành lập 5 năm, đều là chút nhiệt huyết lại hấp tấp người trẻ tuổi. Gần mấy năm sinh viên tốt nghiệp cũng thích đi vào trước rèn luyện 2 năm. Vừa lúc bọn họ lần này trở về đánh mất có điểm trọng, vừa lúc yêu cầu một vị trưởng giả dẫn dắt bọn họ. Không biết thu lão sư người nguyện ý hay không đi dẫn đường bọn họ, tiếp tục giúp đỡ trường học mang mang học sinh. Này đối với thu phụ tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi mưa đúng lúc. Thu phụ không nói hai lời, liền đáp ứng rồi trình hiệu trưởng mời, thậm chí ký xuống hiệp nghị. Xong việc mọi người đã biết chuyện này, đều nói thu phụ người này không hổ là đương mười mấy tuổi già sư người. Đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn là tâm hệ học sinh cho dù là vứt bỏ tiền đồ. Thôi Bạch Ngọc bên kia được đến tin tức này cũng không hào trách cứ thu phụ không cho hắn mặt mũi. Cuối cùng, Thôi Bạch Ngọc vẫn là bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ thư thái tới, nói là phó đoàn trưởng vị trí vĩnh viễn cấp thu phụ lưu trữ. Hắn thập phần thưởng thức thu phụ làm người, liền tính không phải cùng đoàn chiến hữu hắn cũng nguyện ý cùng thu phụ làm bằng hữu Về sau ra khỏi thành tới rồi bên ngoài, đại gia cũng hào cộng đồng canh gác trở lại trong thành cùng nhau nói chuyện phiếm việc nhà uống điểm tiểu rượu chẳng phải vui sướng. Thôi Bạch Ngọc lời này thực sự tiêu sái lại dũng cảm, dẫn tới những cái đó lão bằng hữu thập phần thưởng thức hắn loại này rộng lượng. Nếu không phải Thu Phụ biết, họ thôi âm thầm tính kế hắn khuê nữ, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn che giấu qua đi. Nhưng tiết thân cảm nhận được Thôi Bạch Ngọc những cái đó thủ đoạn lúc sau, Thu Phụ liền cảm thấy người này thật sự đáng sợ. Hắn vĩnh viễn đều bãi một chương tươi cười rào giặt mặt, nhìn như mọi chuyện đều vì ngươi suy nghĩ, mọi việc cùng ngươi có thương có lượng. Trên thực tế, lại là từng bước ép sát ngươi nhảy vào hắn bẫy dập. Nếu không phải trình hiệu trường chi viện hắn thu phụ chỉ sở cũng muốn chúng chiêu. Trải qua việc này lăn lộn còn có lần trước ở dị năng giả làm việc đại sảnh tao ngộ thu phụ khắc sâu mà cảm nhận được này thâm uyên thành săn thú đội sớm đã cùng 10 năm trước khác nhau rất lớn. 10 năm trước đại gia huynh đệ chính là huynh đệ, chú ý cá nhân nghĩa liêm sỉ, giang hồ đạo nghĩa mười năm sau mọi người đều là trên mặt huynh đệ quá cá nhân ra tới gần ngươi đó là tính kế ngươi nếu ngươi không gấp bội tiểu tâm đề phòng liền chờ bị người ăn tươi nuốt sống đi cũng may trình hiệu trưởng giới thiệu đội ngũ đích xác thập phần đáng tin cậy tuy rằng lấy người trẻ tuổi chiếm đa số có chút nhiệt huyết qua đầu nhưng những cái đó hài tử lại đều tâm tính không kém hơn nữa bọn họ chi gian cho nhau tin cậy phối hợp với nhau mới có thể sống sót. Trong đội cương nhiên còn có vài vị thu phụ đã từng mang qua học sinh. Vừa thấy thu phụ tới, những cái đó người trẻ tuổi liền hưng phấn mà hô. Có lão sư tỏa chấn, chúng ta cuối cùng có thể khiêu chiến cao dai ma thú đi. Thu phụ vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, lại vẫn là đối bọn học sinh nói. Ra khỏi thành lúc sau, từng bước cẩn thận, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, không cần tùy tiện hành xử. Bọn học sinh tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Bên kia, ngô sư huynh nguyên bản liền thất tình, lại phát hiện chính mình so thịnh dục kém quá xa. Hắn cũng coi như tình yêu sự nghiệp hai thất ý, nghĩ tới nghĩ lui, ngô sư huynh liền cũng xin gia nhập đến lão sư săn thú trong đội. Hắn nghĩ không bằng thừa dịp tuổi trẻ ở ngoài thành tìm kiếm một chút tương lai kỳ ngộ. Thu phụ nhìn đệ tử kia phó tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng vỗ bờ vai của hắn nói. Nếu ngươi suy xét hảo, vậy đi theo ta đến đây đi. Ngô sư huynh nghe xong lời này, liền giống như đã chịu khẳng định giống nhau, tự nhiên là dị thường kích động. Chương 73, đại khái là bởi vì trong lòng có việc duyên cớ thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Ở vội vàng chờ đợi chung, thịnh dục bên kia rốt cuộc mang đến một cái tin tức tốt. Hắn cái kia ở chợ đen kiếm ăn bằng hữu, rốt cuộc giúp đỡ bọn họ tìm được rồi một viên cửu cấp kim hệ tinh hạch. Chỉ là kia viên tinh hạch lai lịch cũng không phải như vậy chính, hơn nữa là mấy năm trước thắng ở bảo trì còn tính hoàn chỉnh. Chỉ là tinh hạch thứ này rất có thể sẽ theo thời gian trôi đi phát sinh các loại thay đổi. Bán ra bên kia lại không dám công khai bán, trình dục bằng hữu liền mượn cơ hội áp xuống giới tới. Nếu thu nguyệt muốn kia viên tinh hạch liền truyền cấp thu nguyệt. Nếu thu nguyệt bên này không cần nói, thịnh dục bằng hữu liền chính mình nhận lấy tới, lại nghĩ cách đổi tay giá cao bán đi. Thịnh dục còn đặc biệt cùng Thu Nguyệt giải thích nói, này viên tinh hạch tuy rằng nói cũng có thể dùng, thậm chí hiệu quả sẽ càng thêm hào. Nhưng nó rốt cuộc không thể gặp quang, không thể dùng trước mặt người khác. Thu Nguyệt người có thể tưởng tượng hào, lại quyết định muốn hay không nó. Thu Nguyệt vừa nghe lời này, tự nhiên cũng liền minh bạch. Chỉ sợ này viên kim hệ tinh hạch không phải tang thi ma thú trên người lấy được mà là dị năng cao thủ trên người rơi xuống. Thu Nguyệt bởi vì có được tang thi vương ký ức cũng không sẽ kiêng kỵ những việc này. Nàng cũng biết thâm uyên thành bên này, ngầm cũng có người mưu tài hại mệnh, mưu đồ người khác trên người thinh hạch. Chỉ là việc này cũng không bị đại chúng sở tiếp thu, một khi Trương Dương mở ra là sẽ đã chịu đạo đức dư luận phê bình. Lại khoa trương một chút là sẽ trực tiếp bị đưa lên tòa án tiến hành công khai thẩm phán. Chỉ tiếc loại này thông đồng đã ở thâm uyên thành sớm đã liên tục mấy trăm năm, hơn nữa nhiều lần cấm không dứt Rất nhiều dị năng giả mặc danh xào rượu được đến cơ duyên, biến thành dị năng cao thủ, danh chấn thâm uyên thành. Các đại gia tộc không từ thủ đoạn bồi dưỡng nhà mình con cháu, bọn họ tổng có thể tìm được nhất thượng thừa tinh hạch. Cùng lúc đó, ngoài thành lại luôn có biến mất cao dai dị năng giả. Những việc này mọi người chỉ là không muốn bắt được bên ngoài thượng dứt lời. Các đại gia tộc tổng muốn thay chính mình lưu lại một khối nội khố. Thông thường thu nguyệt là không muốn lây dính loại đồ vật này nhưng hiện tại đã lừa đốt phòng, thu phụ đã chờ không nổi nữa, lửa xém lông mày, ai còn quản như vậy rất nhiều. Thu Nguyệt cắn hạ môi, giữ chặt Thịnh Dục tay nói: "Kia viên tinh hạch ta muốn, chỉ là không biết đối phương ra giá nhiều ít. Cựu cấp tinh hạch hẳn là còn kém không ít đi. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt ngay cả mua phòng ở tâm đều có." Thịnh Dục vội vàng nói: "Bọn họ chào giá 200 vạn, ta bằng hữu bên kia sẽ nghĩ cách chém tới 170 vạn." Thu Nguyệt người cũng đừng vội nơi nơi vay tiền. Ta đỉnh đầu vừa lúc có 30 vạn, người trước cầm đi khẩn cấp là được. 30 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chỉ cần phi dị năng giả nói cả đời cũng liền tồn đến như vậy cái số. Lớn như vậy một số tiền, nếu đi theo lớp học bổ túc mượn hoặc là cùng lão sư trong nhà mượn Thu Nguyệt thật không biết nhiêu năm mã Nguyệt mới có thể còn thưởng. Nàng thậm chí có chút trương không khai này miệng, tương so dưới cùng tịnh dục mượn nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần phụ thân hảo hảo thu dương thu tinh quá mấy năm trưởng thành, bọn họ một nhà nhất định có thể mau chóng đem này số tiền còn thưởng. Nghĩ đến đây thu nguyệt sâu kín mà nhìn về phía thịnh dục lại hỏi. Này 30 vạn không phải một bút số lượng nhỏ, người mấy năm nay thật sự không cần dùng sao. Thịnh dục từ khai túi lấy ra một quyền sổ tiết kiệm còn nói thêm. Không nói gạt ngươi này trương sổ tiết kiệm kỳ thật là mấy năm nay chia ta đặc thù dị năng tiền trợ cấp. Tuổi còn nhỏ khi ta cũng không địa phương tiêu tiền. Này số tiền vẫn luôn ném ở sổ tiết kiệm tích lũy tháng ngày tăng trưởng. Trước đó vài ngày ta mới qua đi xem mới phát hiện đã có hơn 30 vạn. Hơn nữa ta thành niên, tiền trợ cấp cũng ở tiếp tục chướng, chỉ cần ta đi làm dị năng cấp bậc thí nghiệm chỉ sở còn muốn cao rất nhiều. Hơn nữa ta ở trường học còn có các loại trợ cấp ta đi dã ngoại đi săn còn có thể lộng chút tinh hạch trở về. Ta đỉnh đầu cũng không cần này số tiền. Nếu không phải ngươi bên này thiếu tiền, ta cũng sẽ không đi xem cái này sổ tiết kiệm, nói không chừng đã sớm đem nó quên ở trong một góc. Cho nên nói, ngươi cùng với đi theo địa phương khác nghĩ cách vay tiền, chi bằng trước đem này số tiền cầm đi dùng đi. Lão sư sự tình chính là chuyện của ta thu nguyệt ngươi cũng đừng lại cùng ta khách sáo. Thu nguyệt thường tưởng đều đến loại này lúc không cần thiết làm ra vẻ. Vì thế, liền tiếp nhận thịnh dục đưa cho nàng sổ tiết kiệm. Nàng nghĩ nghĩ, lại đối thịnh dục nói. Đợi chút ta viết cái giấy vay nợ cho ngươi, hơn nữa tùy thời có thể đi theo ngươi công chính. Thịnh dục hôm nay ngươi mượn ta này số tiền, giúp ta tìm được tinh hạch xem như ở nhà ta thời điểm khó khăn nhất giúp chúng ta một cái đại ân. Một ngày nào đó, ta sẽ báo đáp ngươi. Lời này tuy rằng nói được thập phần mới lạ, nhưng việc này quan bọn họ cả nhà sinh tử, có thể tính bọn họ vận mệnh biến chuyển. Tại đây loại thời điểm thịnh dục đối bọn họ vươn viện thủ thu nguyệt thật sự không biết như thế nào cảm kích hắn mới hào. Đơn giản liền lấy tang thi vương thân phận, lập hạ một cái lời thề. Tương lai nếu là thịnh dục ngươi có cầu với ta chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Thu Nguyệt nói lời này thời điểm là phát ra từ nội tâm, nàng chính mình cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ Nhưng mà nghe vào thịnh dục trong tay lại thanh như chuông lớn, mỗi một chữ đều mang theo một phần lực lượng. Đảo như là ký kết một phần linh hồn khế ước giống nhau. Thịnh Dục đã sớm biết Thu Nguyệt năng lực tương đương đặc biệt, lại không nghĩ rằng mỗi lần Thu Nguyệt cảm xúc kịch liệt dao động thời điểm, nàng dị năng liền sẽ hiển hiện ra. Này đã là lần thứ hai. Từ lần trước kiến thức quá Thu Nguyệt dị năng lúc sau, Thịnh Dục cũng từng tìm khắp Ích Đại thư viện, xem xét một ít tinh thần loại hình dị năng tương quan tư liệu. Đặc biệt rõ ràng ký lục tinh thần dị năng chính là không có, nhưng những cái đó tư liệu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít dấu vết để lại. Tỷ như những cái đó có đặc biệt dị năng thuần thú sư, Bọn họ sẽ cùng ma thú định ra nào đó đặc biệt tinh thần khế ước một khi khế ước thành lập kia chỉ ma thú liền sẽ trở thành thuần thú sư một bộ phận. thuần thú sư một bộ phận linh hồn thậm chí có thể ký sinh đến ma thú trên người thậm chí ngắn mùi mà sử dụng ma thú thân thể. Cho nên thuần thú sư tương đương coi trọng chính mình tinh thần khế ước bọn họ một khi vì ước thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến tự thân sinh mệnh Tịnh dục tự nhiên không đành lòng thu nguyệt ở không có bất luận cái gì phòng bị hạ, hãm chính mình với nguy hiểm bên trong. Vì thế, Vội Vàng nói, "Không cần thề, ngươi đơn giản viết một phần biên lai like mượn đồ cho ta như vậy đủ rồi. Cũng không phải cái gì đại sự." Nhưng Thu Nguyệt biểu tình lại dị thường nghiêm túc, miệng nàng nhắc mãi. "Một lời đã ra tư mã nan truy ta nói rồi nói, sao có thể sẽ thu hồi?" Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng ngó Thịnh Dục liếc mắt một cái. Thịnh Dục liền rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới, giống như là bị khống chế giống nhau. Loại tình huống này Thịnh Dục vẫn là lần đầu tiên gặp được qua nửa ngày, hắn mới phản ứng lại đây thầm nghĩ trong lòng. Thu Nguyệt này dị năng không khỏi quá lợi hại đi. Tương lai bọn họ vợ chồng son cãi nhau, Thu Nguyệt một ánh mắt đưa qua, hắn đại khái liền sẽ quân lính tan dã đi. Thịnh Dục miên man suy nghĩ Thu Nguyệt lại viết hảo biên lai mượn đồ, đưa cho Thịnh Dục. Lại vội vàng thúc giục hắn, chạy nhanh nghĩ cách liên lạc bán ra e sợ cho sự tình càng kéo dài, muộn tắc sinh biến. Thịnh dục không có biện pháp tiện lợi Thu Nguyệt mặt mượn nhà bọn họ điện thoại liên hệ hắn bằng hữu hơn nữa đính xuống buổi chiều cùng bán ra gặp mặt thời gian địa điểm. Chuyện này vừa lúc bị xuống lầu uống nước thu tiểu tứ nhìn vừa vặn. Thu Nguyệt trong lòng tuy rằng cấp mặt ngoài lại vẫn là một mảnh bình tĩnh. Ở sự tình xử lý tốt phía trước nàng cũng không muốn đánh thảo kinh xà, tự nhiên cũng không nghĩ cùng tuổi nhỏ đệ đệ đề cập lúc này. Vì thế Thu Nguyệt liền dường như không có việc gì mà đối thịnh dục nói. Tịnh Sư Huynh, hôm nay trong trường học kia sự kiện liền làm ơn ngươi. Tịnh Dục Đại Khái cũng có thể đoán được nàng tâm tư, liền thuận nước đẩy thuyền mà tiếp lời nói. Thu Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chỉ là buổi chiều ngươi còn phải theo ta đi này một chuyến. Thu Nguyệt tự nhiên gật đầu nói, này đảo không thành vấn đề. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp mà tương đương ăn ý, cũng nghe không ra bọn họ đang nói cái gì. Tiểu tư uống xong thủy, buông ly nước lại chậm gì gì mà lên lầu, về phòng của mình đi. Thu Nguyệt thấy tạm thời không có mặt khác sự tình, liền đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, thậm chí còn kêu tới tránh ở trong phòng, chế tác kim loại khung ảnh thua tinh. Các nàng tìm muội tới rồi trong phòng bếp, vô cùng náo nhiệt mà làm khởi sống tới. Thu Vân lúc này mới đột nhiên xuất hiện ở thịnh dục bên người, chậm gì gì mà nói. Sư Huynh, người bồi ta rèn luyện một chút dị năng đi. Thịnh Dục gật đầu đáp ứng rồi, hai người đi vào ngầm phòng luyện tập. Lại lại lần nữa bắt đầu làm bọn họ thường xuyên chơi đến cách kia trò chơi. Thu Vân giấu ở bóng dáng, Thịnh Dục quang một khi chiếu vào hắn ẩn thân kia phiến bóng dáng thượng, đem hắn trực tiếp tìm ra, liền tính Thu Vân thua. Trên thực tế Thu Vân chưa từng có thắng qua Thịnh Dục. Đại khái là tuổi quá tiểu nhân duyên cớ. Mỗi lần hắn đem chính mình giấu ở bóng dáng, Thịnh Dục luôn là có thể bằng nhanh tốc độ tìm được hắn, làm hắn hiện ra hình người tới. Lần này cũng không ngoại lệ Thu Vân trên người bóng dáng chậm rãi bị quang thổi tan càng đổi càng đạm thẳng đến hắn càng người nằm trên sàn nhà. Thu Vân mới thở hồn hển hỏi. Ngươi nhất định phải khi ta đại tỷ phu sao? Thịnh dục rất thống khoái mà nói. Nhất định phải đương. Thu Vân còn nói thêm. Vậy chân thành điểm ngươi chơi như vậy nhiều thủ đoạn tiểu tâm về sau sẽ lật xe. Thịnh dục ra vẻ hồ đồ hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Ta đối với ngươi tỷ luôn luôn thực chân thành. Thu Vân lại che khuất trước mắt quang mang, nói, kim loại dị năng tinh hạch nơi nào là nhà của chúng ta hiện tại có thể mua nổi. Có lẽ nhà của chúng ta không ăn không uống, nhiều như vậy tích góp xuống dưới, đảo có khả năng mua tinh hạch. Đáng tiếc cha mẹ luôn luôn yêu thương ta, tiểu ngũ tiểu lục sở dĩ cùng ta kém 7 tuổi, là bởi vì bọn họ đem 7 năm thời gian đều hao phí ở ta trên người. Bao gồm ta cách xù trị liệu khoản, bằng không nhà ta cũng đến nỗi như vậy gian nan. Thịnh Dục ca, ngươi rốt cuộc dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịt tỷ tỷ của ta. Ngươi liền thật không sợ nàng phát hiện kia một ngày. Thịnh Dục lại nói, chỉ cần ngươi không nhiều lắm miệng, nàng liền phát hiện không được. Thu Vân cười khổ nói, ta có cái gì tư cách lắm miệng, ta đại tỷ vì kia viên tinh hạch liều mạng tánh mạng nàng đều nguyện ý. Ngươi nguyện ý chính mình đưa tới cửa ta còn ước gì đâu. Thịnh Dục còn nói thêm, vậy ngươi liền tiếp tục thành thành thật thật, làm bộ cái gì cũng không biết. Như vậy đối tất cả mọi người có chỗ lời, Thu Vân lại cười khổ nói, nhưng ta tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Thịnh Dục cười lạnh nói, liền tính không thuận lợi ta cũng sẽ làm hết thầy như Thu Nguyệt mong muốn. Hắn lời này thập phần bá đạo thậm chí có chút bừa bãi. Thu Vân không có lại lên tiếng, Thịnh Dục cũng không nghĩ ở cùng nói chuyện thực mau liền rời đi phòng huấn luyện. Hắn rời đi sau, phòng huấn luyện quả nhiên không có như vậy lóa mắt. Theo ánh sáng yếu bớt thu vân thực mau trở nên càng lúc càng mờ nhạt thẳng đến lại lần nữa giấu ở bóng dáng. Mà thú cùng tăng thi bát cấp kim hệ tinh hạch giá quy định 140 vạn đưa lên đấu giá hội thông thường sẽ bị lấy 300 vạn tà hữu giá cả bị các đại gia tộc chụp được tới. Ở chợ đen, bát cấp tinh hạch cũng đến 200 vạn tà hữu Tương lai đại tỷ phu cũng không biết lộng cái cái dạng gì tinh hạch làm đại tỷ mua tới. Thật sự là vừa ra cắt thịt trò hay, so Thu Tinh xem những cái đó cầu huyết phim bộ cần phải xuất sắc quá nhiều. Tựa như Thịnh Dục nói, này vốn là chuyện tốt nhưng Thu Vân lại tổng cảm thấy chuyện này không có khả năng thuận lợi vậy. chương 74, mấy ngày này Thu Phụ vẫn luôn đi theo săn thú đội đoàn viên nhóm tiến hành các loại phối hợp luyện tập. Đồng thời không ngừng mà diễn luyện các loại chiến thuật. Thôi Bạch Ngọc vẫn là làm bộ làm tịch có rảnh liền tìm các loại lấy cớ, mời Thu Phụ cùng đi ăn cơm. Nhưng Thu Phụ lại lấy vội vàng phối hợp săn thú đội vì từ cự tuyệt hắn. Năm lần bảy lượt lúc sau Thôi Bạch Ngọc vẫn là một bộ thực lý giải bộ dáng của hắn. Tựa hồ hoàn toàn đều sẽ không sinh khí. Mà kệ khi nào, hắn đều sẽ đối Thu Phụ bày ra một bộ nhiệt tình rào giạt gương mặt tươi cười. Thu Phụ lại đánh trong lòng cảm thấy Thôi Bạch Ngọc người này thực sự đáng sợ. Trên đời này căn bản là không có cái loại này thuần túy hào tính tình người. Thôi Bạch Ngọc càng là như vậy, càng thêm thuyết minh hắn tâm cơ thâm trầm, có thể trầm ổn. Thu Phụ Hà quyết tâm, về sau vẫn là đối Thôi Bạch Ngọc gấp bội cẩn thận, lại cũng âm thầm cùng một ít lão bằng hữu hỏi thăm về Thôi Bạch Ngọc một chút sự tình. Cũng may cũng không cần Thu Phụ nhiều hỏi thăm Thôi Bạch Ngọc cách kia tư sinh từ Doãn Ngọc Phong, liền gặp phải một chuyện lớn. Doãn Ngọc Phong phía trước đùa bỡn quá một cái nữ hài, nữ hài đã chết cũng liền không có bên dưới. Ai thành tưởng, nữ hài tỷ tỷ từ ngoài thành đã trở lại, liền nghĩ cách tìm được Doãn Ngọc Phong. Cũng không biết như thế nào, nàng thông đồng Doãn Ngọc Phong, hai người chính thân mật thời điểm, nữ hài đột nhiên phiên mặt liền thọc Doãn Ngọc Phong vài đao. Doãn Ngọc Phong thiếu chút nữa không có tánh mạng, mất công thôi Bạch Ngọc về nhà làm việc đem Doãn Ngọc Phong đưa đến bệnh viện. Doãn Ngọc Phong rốt cuộc không chết thành chỉ là từ nay về sau, hắn là không có khả năng tái sinh hài từ. Thôi Bạch Ngọc ghi rằng đối ngoại công bố phải vì săn thú đoàn nòng cốt lấy lại công đạo điều động sở hữu nhân mạch lùng bắt nữ hài kia. Nhưng kia nữ hài thông minh, đã sớm chạy trốn tới ngoài thành đi. Việc này nháo đến mọi người đều biết, vì kia họ bạc bằng hữu ngầm đối thu phụ nói. Nói cái gì bằng hữu hài tử chỉ là cái hậu bối kỳ thật cái kia doãn ngọc phong chính là Thôi Bạch Ngọc tư sinh tử Bằng không mấy năm nay Thôi Bạch Ngọc cũng không có khả năng như vậy dung túng cái kia tiểu hỗn đàn. Hiện tại nhưng hảo chơi ra hỏa tới, Doãn Ngọc Phong bị thương căn cơ thôi ra căn xem như hoàn toàn chôn vùi. Ta nghe nói, hai ngày này tôi Bạch Ngọc đang muốn biện pháp tìm cao dài chữa khỏi dị năng giả, giúp hắn cùng Doãn Ngọc Phong cùng nhau chữa bệnh đâu. Giống như bọn họ bên kia thậm chí bí mật liên hệ thành ra. Kia thôi Bạch Ngọc hai ngày này đại khái là không rảnh cùng ngươi liên hệ cảm tình đi. Nói lời này thời điểm, hắn có chút vui sướng khi người gặp họa. Thu phụ xấu hổ gật gật đầu còn nói thêm, ta cùng Thôi Bạch Ngọc căn bản là không có như vậy thục. Chỉ là hắn không khỏi nhiệt tình quá mức chút. Họ bạc bằng hữu cười nói, không thân khen ngược Thôi Bạch Ngọc người này nhìn hàm hậu thành thật trên thực tế quỷ tâm nhãn tặc nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua cùng hắn thân cận người, liền không có một cái rơi xuống tốt. Thu phụ cười khổ nói, cũng may liền phải ra khỏi thành, về sau cũng không cần như vậy phiền toái. Họ bạc bằng hữu lại nói nói. Ta khuyên ngươi ra khỏi thành sau gấp bội cẩn thận, không chừng gặp được cái gì kỳ quái sự đâu. Lời này tuy rằng mịt mờ, lại cũng coi như là xuất phát từ nội tâm oa lời khuyên. Thù phụ đối vị này kêu bạc kim lỗi lão huynh, nhưng thật ra nhiều vài phần cảm kích chi tình. Liên bởi vì doãn ngọc phong này sạp sự thù phụ khó được thanh tĩnh mấy ngày. Ngày này, vừa vặn trình hiệu trưởng kêu hắn qua đi, nói thị phi dị năng già cải tạo dược tề đã có tin tức. Hai ngày này là có thể đưa lại đây. Đồng thời, trình hiệu trưởng cũng làm ra một ít hình ảnh tư liệu, một chút một chút bẻ ra xoa nát giúp đỡ thu phụ giải thích. Thu phụ cũng nại hạ tâm tư, đem tư liệu hoàn toàn xem minh bạch. Hắn liền cảm thấy trình hiệu trưởng quả nhiên thực đáng tin cậy cho hắn tìm tới chính là tốt nhất dược tề. Dược tề bên trong sở hàm ám thuộc tính nguyên tố đều là ngắn ngủi tính bốc hơi. Những cái đó năng lượng tập trung một chút đối phi dị năng giả tạo thành đánh sâu vào, nếu phi dị năng giả thích ứng loại này thuộc tính, trong khoảng thời gian ngắn đích xác sẽ kết ra dị năng tinh hạch. Nếu thất bại, những cái đó ám thuộc tính cũng sẽ thực mau phát huy, đối người sử dụng thân thể cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thu phụ càng thêm cảm thấy đây là cấp thu nguyệt chuẩn bị dược tề. Đối với đại nữ nhi thu phụ chỉ hy vọng nữ nhi tương lai có thể trôi chạy chút. Chẳng sợ dị năng cấp bậc chỉ có một bậc kia tương lai nàng đãi ngộ cũng cùng phi dị năng giả hoàn toàn không giống nhau. Đúng là ôm loại này chờ mong thu phụ trực tiếp liền cầu hiệu trưởng giúp hắn đem dược tề trước định ra tới. Hắn đi chùa tiền, vào lúc ban đêm thu phụ đúng giờ tan tầm về nhà chuẩn bị làm thu nguyệt đem sổ tiết kiệm trước sao cho hắn. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi dùng dược tề, hắn ở một bên vì nàng hộ trận. Nếu nữ nhi có thể thành công... Thu phụ liền tính rời đi Thâm Nguyên Thành cũng có thể an tâm chút. Chỉ tiếc hắn nơi nào lại biết liền ở hắn cùng trình hiệu trưởng nói chuyện phiếm thời điểm Thu Nguyệt vừa vặn ở thịnh dục mà cùng đi hạ đang chuẩn bị nói một hồi hơn 100 vạn đại mua bán. Thịnh dục nhiều cái tâm nhãn trước tiên chuẩn bị tốt mặt nạ cùng áo choàng. Hai người cải trang giả dạng một phen liền chạy tới ước hảo địa điểm. Chỉ là cho dù có sở chuẩn bị đàm phán quá trình cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Vịt kia bán ra phía sau đi theo mấy cái cao lớn thô cạch tráng hán Giống như còn có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ Đồng dạng bọn họ cũng đều mang theo mặt nạ khoác áo choàng Làm người phân biệt không ra diện mạo tới Bọn họ vừa thấy tới người mua là hai cái không lớn không nhỏ hài từ Đường trường liền tính toán phản bội thậm chí có giật tiền ý đồ Cũng may thịnh dục cũng không phải cái loại này nhân từ nương tay thiện tra Vừa thấy tình huống không đúng, hắn trực tiếp liền phóng xuất ra dị năng uy áp. Đối diện tráng hán nhóm đương trường đã bị ép tới miệng phun máu tươi. Chỉ trừ bỏ cầm đầu cái kia còn có thể ngồi, mặt khác huynh đệ đều ngã trên mặt đất. Việc đã đến nước này, bán ra cũng liền biết người mua bên này không dễ chọc. Hắn lúc này mới bình tĩnh lại, lại khách khách khí khí mà tiếp tục nói đến mua bán tới. Ngược lại là thịnh dục cố ý đi xuống đè ép 10 vạn khối, người nọ cũng mặt xám mày cho mà đáp ứng rồi. Thu Nguyệt Bạch Nhật 10 vạn khối tự nhiên là có chút cao hứng. Cứ như vậy, hai bên tiền trao cháo mốc. Thịnh dục tự mình kiểm tra rồi tinh hạch tỷ lệ, đảo cũng không có bất luận vấn đề gì. Hai người lúc này mới toàn thân mà lui. Bọn họ đi rồi, bán ra phía sau lại toát ra một đám trắng hán tới, bọn họ sôi nổi nói. Lão đại, bọn họ bên kia như vậy uy hiếp chúng ta, còn đem tinh hạch giá cả đè ép lại áp. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha bọn họ? Lão đại lại đột nhiên bảo nộ nói. Không bỏ lại có thể thế nào, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi ít nhất dị năng cưu cấp liền hắn uy áp chúng ta đều thừa nhận không được. Các người liền tính toàn sông lên đi cũng chỉ có cho nhân ra đưa tinh hạch phân. Nghe xong lời này, đám kia tráng hán mới vẻ mặt ngượng ngùng mà đi trở về. Nhưng thật ra Thu Nguyệt được cái kia tinh hạch lúc sau trên đường trở về, đều biến thành phải cẩn thận rất nhiều. Tịnh dục lại theo tới khi cũng không có cái gì hai dạng, hắn thậm chí còn có tâm tư đi siêu thị, giúp Thu Nguyệt đoạt nửa phiến thịt heo. Nói là nói thành mua bán cũng coi như nhẹ nhàng thở ra nên hào hào chúc mừng một phen mới là. Thu Nguyệt càng cảm thấy rất có đạo lý liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người thống thống khoái khoái mà đi dạo một hồi siêu thị mua không ít lương thực cùng vật dụng hàng ngày. Lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà đi. Trên đường trở về Thu Nguyệt còn nhịn không được nghĩ cùng thịnh dục ở bên nhau ở chung cảm giác thật sự thực không kém. Tựa hồ liền tính tiên sập xuống. Bọn họ cũng có thể trộm đến nhất thời nửa khắc thanh nhàn. Đi tới đi tới thịnh dục thấy ven đường có cái bán đường hồ lô tiểu xe đẩy Liền kêu Thu Nguyệt cùng nhau qua đi, mua một chi sơn cha một chi quả cam đường hồ lô, đều cho Thu Nguyệt. Người lần trước không phải nói cái này ăn rất ngon sao, hai chỉ đều ăn đi. Thu Nguyệt lại cho hắn một chi quả cam, lại từ trong tay hắn tiếp nhận một cái túi mua hàng từ, lúc này mới nói. Ăn ngon mới muốn chia sẻ nha, một người ăn ngược lại không có như vậy ăn ngon. Nói xong, nàng liền đem sơn cha cắn vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ mỹ thực bộ dáng. Thịnh dục học nàng bộ dáng cắn cái quả cam, nhưng hàm ở trong miệng cắn, chỉ cảm thấy một cổ hơi nước cũng không có như vậy ăn ngon. Vì thế, hắn liền mở miệng nói, cho ta nếm thử cái kia sơn cha có được không? Tổng cảm thấy ngươi kia xuyên ăn rất ngon. Thu Nguyệt nhìn hắn một cái, một bộ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng, còn nói thêm. Ta đã ăn hai cái, ngươi không chê nói, liền cùng ngươi thay đổi. Tịnh Dục nghe xong lời này, liền cùng nàng đổi lại đây. Lại không có trực tiếp liền ăn, ngược lại nhìn Thu Nguyệt tú tú khí khí mà cắn quả cam, vẫn là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Tịnh Dục nhịn không được hỏi, ăn ngon như vậy sao? Thu Nguyệt nhìn hắn còn nói thêm, đường nhìn ăn ngon, ngọt chung mang toan, thịt quả hỗn đường phèn. Thật sự ăn quá ngon, tịnh Dục nghe xong lời này, cũng nhịn không được cắn một ngụm sơn cha. Quả nhiên bên ngoài giòn giòn lạnh lạnh, bên trong thịt quả lại thập phần non mịn. Quả nhiên Mỹ vì cực kỳ, Thu Nguyệt đối hắn quá khứ cũng coi như hiểu biết, cũng không sẽ ghét bỏ hắn như vậy cầu quái, ngược lại cười tùm tìm mà nhìn hắn còn nói thêm. Về sau ta sẽ mang ngươi đi ăn càng thật tốt ăn cái gì? Nếu ngươi nếm không ra hương vị tới ta cũng sẽ nói cho ngươi. Thịnh dục nghe xong lời này, hơi hơi sừng sốt, hắn đã từng cực lực che giấu xem nhẹ bí mật lại ở trong lúc lơ đắng, đã bị Thu Nguyệt thuận miệng nói ra. Thu Nguyệt rồi lại nói. Bởi vì ớt cây nha, cánh đồng hoang vụ ớt cây căn bản là không có người chịu được. Ta lấy tới làm gia vị Thu Tinh thực thích ăn cay mỗi lần chỉ thêm một muỗng nhỏ, ngươi lại trực tiếp thêm tam đại muỗng. Thịnh Dục ách thanh hỏi, cho nên, sau lại ta gia vị ngươi đều là quấy hảo, mới cho ta. Thu Nguyệt gật đầu nói, ai biết ngươi ăn như vậy nhiều cây, có thể hay không ăn ra cái gì thật xấu tới nha. Thịnh Dục nghe đến đó, đột nhiên nhịn không được một tay ôm Thu Nguyệt bả vai, đem đầu cũng lại gần qua đi. Hắn giống như lầm bẩm tự nói giống nhau nói, ta tưởng vẫn luôn ăn ngươi làm cơm, làm sao bây giờ? Lời này nói có điểm đáng thương, Thu Nguyệt cười tùm tìm mà nói, ta đây liền vẫn luôn cho ngươi làm nha, chờ tương lai ta khai tiệm cơm nhỏ cho ngươi làm trương vip tạp, ngươi lại đây ăn cơm giống nhau giảm 50%. Tuy rằng không phải phi thường vừa lòng hồi phục, thịnh dục vẫn là gật gật đầu, ác thanh nói. Hào, hắn luôn luôn thích mạo hiểm trò chơi, mỗi lần hành động thời điểm tổng hội thì mỉ bố cục. Nếu ngay từ đầu, mục tiêu cách hắn thực xa xôi kia cũng không quan trọng Chỉ cần nải hạ tâm thư từng bước một tới gần, hắn sợ ái đồ vật một ngày nào đó sẽ chủ động đến hắn bên người tới chương 75, nguyên bản thu dương cánh tay máy cánh tay đã làm ra tới, vốn định tăng ca thêm giờ lại thí nghiệm một chút Cũng hảo lấy về tới cấp phụ thân thử xem, sau đó lại điều phối Như vậy cũng có thể đuổi ở phụ thân ra khỏi thành trước đem cánh tay máy cánh tay giao cho hắn Ai thành tưởng buổi chiều thời điểm Thu Dương lại nhận được tiểu tứ điện thoại. Nhị ca, hôm nay buổi tối ngươi trở về đi. Thu Dương dùng bàn tay cọ cọ mặt lúc này mới nói. Liền kém cuối cùng một bước cánh tay liền làm tốt ta đêm nay thượng còn phải tăng ca thêm giờ đem nó chế tạo gấp gáp ra tới. Đại khái ngày mai là có thể về nhà. Nhưng ai thành tưởng tiểu tứ lại đột nhiên thực nghiêm túc mà đối hắn nói. Ta là nói nhị ca, hôm nay buổi tối yêu cầu ngươi về nhà tới, ngươi không trở lại sẽ hối hận. Hay là trong nhà ra cái gì quan trọng sự? Thu Dương khẩn trương hỏi. Tiểu tứ lại nói nói. Người trở về cũng sẽ biết. Nói xong hắn liền đem điện thoại treo. Thu Dương bị thức giận đến quá sức. Tuy rằng tiểu tứ nói chuyện không đầu không đuôi tới rồi buổi chiều Thu Dương vẫn là thu thập thứ tốt cùng sư phó chào hỏi liền về nhà đi. Hỏa lão gia từ cũng biết nhà hắn gần nhất sự tình tương đối nhiều liền cũng không giữ lại hắn. Chờ Thu Dương tới rồi trong nhà vừa thấy, tỷ tỷ tựa hồ tâm tình không tồi chính chỉ huy thịnh dục hỗ trợ thiết xương sườn đâu. Dĩ vãng tới rồi loại này thời điểm Thu Tinh Tổng hội biến thành đầu miêu khuyển hận không thể tiến lên cắn hạ thịnh dục một miếng thịt tới. Nhưng lúc này Thu Tinh lại an tĩnh mà cực kỳ cư nhiên ngồi ở trên sofa, không coi ai ra gì mà làm nàng cái kia kim loại không ảnh. Thu Dương trong lòng âm thầm sinh ý tiểu tứ nên không phải là cố ý lừa hắn đi chỉ là hắn lại không hảo đem tiểu thư kêu lên tới giáo huấn một đốn, liền ngồi vào thu tinh bên người, nhìn nàng tập trung tinh lực chế tác khung ảnh. thu tinh kim loại dị năng hiện tại vẫn là thực có thể. chế tác khung ảnh kim loại nguyên bản là thu dương từ vũ văn duệ bên kia lấy tới hy hữu khoáng thạch. đại kia khối thu dương dùng để cấp phụ thân làm kim loại cánh tay, tiểu nhân này khối liền đưa cho thu tinh luyện tập dị năng dùng. Loại này kim loại là cánh đồng hoang vô thượng cứng rắn nhất kim loại, hơn nữa lực phòng ngực cực cường. Thu dương hỏa hệ dị năng vừa đạt tới thất cấp ở chế tác cánh tay máy cánh tay thời điểm cũng cần thiết khuyên tẫn toàn lực mới có thể luyện hóa này khối kim loại. Chính là giờ phút này thu tinh lại có thể lợi dụng dị năng đem kia khối kim loại tinh điêu tế chác làm ra bọn họ ảnh gia đình tới. Không thể không nói, muội muội dị năng lực làm thu dương thập phần khiếp sở. Thu Tinh lại không rảnh để ý tới hắn tiếp tục vội vàng đem ảnh gia đình chung tiểu tứ một chút một chút điêu ra tới. Nàng làm cho thập phần tinh tế, ngay cả tiểu tứ mắt kính đều rõ ràng. Thu Dương nhìn nàng làm này sống, đại khí cũng không dám xuyến. Thẳng đến Thu Tinh làm được một cái đoạn Thu Dương mới nói nói. Chờ ngươi làm xong cái này, đem nó giao cho ta ta giúp ngươi lấp mạ màng, liền rốt cuộc đánh không nát. Thu Tinh gật gật đầu, liền không nói nữa. Thu Dương chỉ cảm thấy muội muội tựa hồ trưởng thành cũng trở nên an tĩnh. Nàng cặp kia con người càng ngày càng thâm thúy, mang theo rất nhiều làm người xem không hiểu cảm xúc. Ngay cả nàng kia trương luôn là tức giận tiểu bao tử mặt cũng ở bất tri bất giác trung chậm rãi gầy xuống dưới. Thu Dương nhịn không được có chút lo lắng muội muội liền nói. Mặc kệ nói như thế nào, nhà chúng ta sẽ tốt. Thu Tinh Điểm phía dưới nói, một cái đều không thể thiếu. Nếu thật tới rồi kia phân thưởng cũng chỉ có thể thêm một cái. Nói nàng liền đem tầm mắt chuyển tới phòng bếp bên kia. Thù Dương cũng nhịn không được theo nàng xem qua đi. Chỉ thấy Thịnh Dục vây quanh một cái xinh đẹp tạp dề Thu Nguyệt làm hắn làm cái gì Thịnh Dục liền làm cái gì, nghe lời vô cùng. Hoàn toàn không có cao giai dị năng giả cái giá tương phản, hắn tựa như một cái thành thật trợ thù. Như vậy khom lưng cúi đầu Thịnh Dục ở người khác trước mặt căn bản là nhìn không thấy. Có thể thấy được hắn đối Thu Nguyệt Hoa nhiều ít tâm lực. Nếu thịnh dục vẫn luôn như thế Thu Dương tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Đến tận đây Thu ra phản đại tỷ phu liền tạm thời tan dã Thu Dương tiếp tục có một câu không một câu cùng Thu Tinh nói chuyện phiếm, hai người chính trò chuyện Thu Phụ đột nhiên đi vào phòng tới. Nói đến cũng khéo, hắn trở về thời điểm vừa vặn bầu trời lại hạ lông ngỗng đại tuyết. Thu Phụ tức khắc liền cảm thấy nhiều vài phần hào dấu hiệu. Thu Dương thấy hắn vào nhà, vội vàng tiến lên giúp phụ thân đánh rớt trên người tuyết, lại thuận miệng nói: kia chỉ máy móc cánh tay đã làm tốt, vừa lúc ta lấy về tới cấp ngài thử xem. Thu phụ tâm tình tốt lắm nói: mấy ngày nay vất vả ngươi. Thu tinh lại bưng tới một chén trà nóng tới Thu phụ uống một hơi cạn sạch. Có thể là thời tiết quá lạnh duyên cớ Thu phụ cái kia cánh tay máy cánh tay có chút không linh hoạt, cứ việc hắn che giấu rất khá, lại vẫn là có chút thủy rơi dụng ra tới. Thu Dương thật sự đau lòng hắn, liền nói, không bằng hiện tại liền đi thử thử, ngài đến tiểu phòng khách từ từ ta ta lập tức lấy lại đây. Thu Phụ gật đầu đáp ứng rồi, lại ở Thu Dương mang theo cánh tay máy cánh tay tiến vào tiểu phòng khách thời điểm thuận miệng giải thích nói. Kỳ thật ta là trong lòng cao hứng không được tay mới run đến lợi hại, người tỷ dược tề cuối cùng có rơi xuống. Bởi vì Thu Dương là trường tử Thu Phụ cũng không tưởng giấu giếm hắn. Thu Dương nghe xong lời này, không cấm lắp bác kinh hãi. Nhưng tỷ của ta cũng không muốn làm dị năng cải tạo Thu phụ lắc đầu nói Nàng một cái tiểu cô nương ra chưa hiểu việc đời Rốt cuộc quá mức thiên chân chút Nàng căn bản là không hiểu biết thâm uyên thành những chuyện lung tung lộn xộn đó Mẫu thân người còn không phải là bởi vì không có dị năng Mới ra ngoài ý muốn sao tổng không thể làm ngươi tỷ cũng biến thành như vậy đi Nói tới đây thu phụ nói không được nữa Thu dương sắc mặt cũng ảm đạm đi xuống Thu mẫu ngoài ý muốn qua đời, đã chịu đánh sâu vào sâu nhất kỳ thật chính là bọn họ một lớn một nhỏ hai cái nam nhân. Thu dương thâm hận chính mình niên thiếu vô tri không hiểu biết thâm uyên thành thể chế. Thu phụ lại hận chính mình bất lực cứu không được thê từ tánh mạng. Phụ tử hai cái đối diện không nói gì, đều từ đối phương tối nghĩa đôi mắt nhìn ra đối phương tâm sự. Thu phụ sở dĩ như vậy hy vọng đại nữ nhi tiếp thu dị năng cải tạo cũng là vì tránh cho nàng tương lai cũng sẽ đã chịu cùng thê từ đồng dạng đãi ngộ. Thu Dương làm sao không phải cũng là đồng dạng tâm tư sao? Nửa ngày Thu Phụ mới đối Thu Dương nói. Người nhớ kỹ Thu Dương, tiền chúng ta về sau lại tránh chính là ngàn vạn đừng chậm trễ chính sự. Nếu không thò qua một lần, về sau khả năng không còn có cơ hội. Thu Dương cũng nghĩ đến tỷ tỷ 6 tháng cuối năm liền phải qua 18 tuổi, vội vàng giữ chặt phụ thân hỏi. Ngài hỏi thăm bên kia đáng tin cậy sao? Nếu đáng tin cậy nói, mà kệ nói như thế nào trước đêm dược tề bắt lấy tới? Thu phụ gật đầu nói, đó là tự nhiên ta thác trình hiệu trưởng giúp làm ra kiểu mới dược tề. Cái loại này dược tề chỉ phục một liều là có thể thấy rốt cuộc an toàn tính cao, đối nhân thể kích thích tính cũng tương đối tiểu. Một liều dược đi xuống, nếu thành công, người tỷ cũng có thể có dị năng hạch. Ám hệ năng lượng trong khoảng thời gian ngắn, là có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Thu dương nghe xong lời này, liền buông xuống hơn phân nửa tâm. Vội vàng lại đối phụ thân nói. Vậy là tốt rồi, chỉ mong tỷ của ta có thể thành công Thu phụ cười nói, ta cũng là như vậy thường, chỉ là ngươi miễn bàn trước cùng ngươi tỷ nói, đợi lát nữa cơm nước xong ta lại chậm rãi cùng nàng nói Thu dương gật đầu nói, cũng hào, kia tiểu phòng khách kỳ thật cũng là vũ văn duệ bọn họ giúp đỡ cách ra tới Tuy rằng cũng cách âm, nhưng thua tinh loại này dị năng trình độ vẫn là có thể nghe được một ít Nàng tuy rằng ngồi ở trên sofa một bên xem TV, một bên làm khung ảnh, lại cũng dựng lỗ tay, nghe phụ thân cùng ca ca khe khẽ nói nhỏ. Ở nghe được phụ thân nói đến thì thì có thể sinh ra dị năng hai thời điểm, thua tinh ngón tay run lên một chút, vừa vặn đem tiểu tứ thân mình niết bẹp đi xuống. Không có biện pháp, chỉ phải một lần nữa lại nắn. Nhưng nàng trong lòng lại nhịn không được vì đại thì cảm thấy cao hứng. Nàng kỳ thật cũng hy vọng thì thì tương lai có thể thuận lợi chút. Bên kia tiểu tứ không biết khi nào xuống lầu uống nước. Tựa hồ cũng nghe tới rồi phụ thân cùng nhị ca chi gian nói chuyện. Sau đó, hắn đã bị thủy cướp được kịch liệt mà ho khan lên. Thành âm cực lớn, thậm chí chọc đến thu phụ đẩy cửa ra, mắng hắn một câu. Tiểu tứ người đứa nhỏ này đều lớn như vậy, còn như vậy qua loa đại khái. Đừng lại nháo ra cái tốt xấu tới. Tết nhất còn muốn đem người đưa đến bệnh viện đi. Tiểu tứ lại cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu đi. Đảo giống có người truy hắn dường như, thu phụ vẻ mặt hồ nghi mà thu dương nói, tiểu tứ đứa nhỏ này tính tình càng thêm cầu quái. Thu dương cũng hát đệm nói, cũng không phải là sao thần thần thao thao cùng cái tiểu thần côn dường như. Nói chuyện cũng không đầu không đuôi, nguyên bản ta thường tăng ca thêm giờ đem cánh tay làm tốt lại trở về. Cũng là tiểu tứ ngạnh kêu ta trở về, thu dương hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở cánh tay máy trên cánh tay, lại kéo thu phụ thử dùng cánh tay máy cánh tay. Thu phụ vẫn là lần đầu tiên sử dụng loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra tới đồ vật tức khắc liền cảm thấy thập phần mới lạ. Nhưng thật ra so với hắn trực tiếp dùng dị năng nắn ra tới kim loại cánh tay muốn hào chút. Các loại ổ trục truyền hợp hắn thao tác lên cũng phương tiện rất nhiều. Càng diệu chính là chế tác kim loại cánh tay tài liệu thật sự thật tốt quá. Này đã không đơn giản là một cái thực dụng chi giả mượn tay, ngược lại có thể làm như một kiện vũ khi tới dùng. Chỉ là Thu Phụ cũng không tính toán trực tiếp liền đem này cánh tay máy cánh tay, dễ dàng trước mặt người khác triển lãm. Tương phản, hắn quyết định trước đem này cánh tay che giấu lên, vẫn là giống thường lui tới như vậy tham gia huấn luyện. Nói không chừng, thời khắc mấu chốt còn có thể dựa này chỉ cánh tay cứu hắn một mạng đâu. Đúng là con này đó tâm tư Thu Phụ lại cùng Thu Dương đề ra không ít ý kiến. Thu Dương nhất nhất ký lục xuống dưới, chuẩn bị lấy về đi lại hào hào sửa chữa. Trong lúc nhất thời Thu Dương trong đầu xuất hiện ra rất nhiều tân ý tưởng, lại không cách nào biểu đạt ra tới. Cuối cùng chỉ phải vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Nếu ta lúc trước hào hào học tập nói vậy hiện tại cũng có thể cho ngài chế tạo ra một cái càng hoàn mỹ cánh tay. Hiện tại lại chỉ có thể làm ngài trước tạm chấp nhận dùng cái này. Chờ tương lai ngài từ ngoài thành trở về ta nhất định làm càng tốt cánh tay đưa cho ngài. Thu Phụ nghe xong lời này trong lòng thập phần vui mừng. Lại vuốt nhị từ kia đầu lưu loát tóc ngắn, nói. Ngươi cái này cánh tay, ta đã thực thích. Tiểu tử ngươi từ trước luôn thích khoác lác nói ngươi là tương lai gia chủ hiện tại đảo có vài phần đảm đương. Khác lời nói ta cũng cũng không nhắc lại. Chỉ là gần mấy năm nội, nếu trong nhà gặp được sự tình gì, ngươi ngàn vạn không cần lung tung phát giận từ tính tình sằng bậy. Mọi việc trước hết nghe nghe ngươi thì thì ý kiến. Thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là rất có chú ý. Thu Dương gật gật đầu. Phụ tử hai người khó được nói một phen thành thật với nhau nói Thu Dương biết này cũng coi như phụ thân ra khỏi thành trước sắp chia tay chi ngôn. Tuy rằng chỉ có ít ỏi số ngữ, lại ký thác phụ thân đối hắn chờ mong. Thu Dương cũng không biết về sau chính mình về sau sẽ thế nào. Nhưng hắn lại có thể không ngừng mà mài rũ chính mình, sau đó trở nên càng ngày càng kiên cường. Phụ thân hai cái cho tới một cái đoạn, vừa lúc cơm chiều làm tốt. Thu ra mọi người, bao gồm thịnh dục ở bên trong, mọi người vây quanh ở bàn dài phía trên, thôi bôi hoán trản đại khối cắn ăn một phen, không khí thập phần hòa hợp. Tựa hồ rất dài một đoạn thời gian, quay chung quanh ở thu ra trên đầu bóng ma, cũng ở trong một đêm, bị ngoài cửa sổ gió bắc thổi tan dường như. Sau khi ăn xong, thu phụ lại đối thu Nguyệt nói. Đại A đầu ta có quan trọng sự tình cùng ngươi nói, ngươi cùng ta đi tiểu phòng khách đi. Thu Nguyệt cũng tưởng đem tinh hạch mau chóng cho hắn, liền xùy cái hộp nhỏ, đi theo phụ thân vào tiểu phòng khách. Tịnh dục sợ lão sư trong lòng sinh nghi cố ý ngồi ở trong phòng khách chờ. Thu Dương chỉ hy vọng điều loại này lúc tỳ tỳ ngàn vạn đừng cùng phụ thân lung tung phân cao thấp. Trước đêm dược tề mua trở về lại nói, cho nên cũng ngồi ở trong phòng khách chờ. Thu Tinh vốn dĩ cũng tưởng chờ, nhưng Thu Vân lại một hai phải lôi kéo nàng, mang theo đệ đệ muội muội đi ngầm phòng luyện tập kiểm tra công khóa. Thu tinh nguyên bản không muốn, lại chịu không nổi thu vân lần nữa thỉnh cầu cuối cùng vẫn là đi. Chỉ là vừa đến ngầm, ba cái tiểu nhân chơi đến chính náo nhiệt. Thu tinh đi toilet khi, đột nhiên liền nghe thấy phụ thân giống lên một tiếng. Người làm cái gì nha? Người là cái ngốc tử sao? Người có biết hay không kia số tiền là ta cho ngươi, là ngươi đời này trông cậy vào nha? Người như thế nào liền lớn như vậy lá gan, đều không cùng ta nói trực tiếp liền đem kia số tiền hoa. Thu Tinh chưa bao giờ gặp qua phụ thân như vậy sinh khí, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, liền tưởng sông lên đi giúp Đại Tỷ cầu tình. Nhưng Thu Vân lại một phen ngăn lại nàng tới, còn nói thêm: Tam Tỷ, ngươi đừng đi, ngươi đi cũng là quấy rối. Việc này ngươi giải quyết không được. Thu Tinh lại tức giận hỏi: Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đem việc này cho ta giải thích rõ ràng. Thu Vân lúc này mới rũ đầu nói: Đại Tỷ đem của cải đều lấy ra tới, có mượn tiền từ ngầm chợ đen cấp phụ thân mua cái tinh hạch. Nhưng phụ thân lại một lòng tưởng đem kia số tiền, lấy ra tới cấp đại tỷ mua một liều an toàn hữu hiệu dị năng kích phát dược tề, hy vọng đại tỷ có thể kết ra dị năng hạch tới. Nửa ngày thua tinh mới tự mình lầm bẩm này đào như là đại tỷ sẽ làm sự tinh, tiếp theo nàng lại có chút thất hồn lạc phách mà nói. Đại tỷ lập tức liền 18, không có kia số tiền, về sau sợ là rốt cuộc không cơ hội uống kia tề dược đi. Rốt cuộc không cơ hội kết ra tinh hạch. Nàng về sau vĩnh viễn đều chỉ có thể thị phi dị năng giả. Chờ đến tinh thần dị năng cái kia lời nói dối bị người chọc thủng, đại tỷ lại nên làm cái gì bây giờ? Thu vân lại không có ngôn ngữ, chỉ là tràn ngập cảm giác vô lực. Chờ đến thu tinh chạy đến trên lầu thời điểm, chỉ thấy luôn luôn là quan kiên cường đại tỷ chính rơi lệ đầy mặt mà giữ chặt phụ thân mà tay nói. Vô dụng ta căn bản kết không ra tinh hạch ta đời này chú định thị phi dị năng giả cùng với đào quang của cái đi thay đổi cái kia không thể hiểu được dược chi bằng thay đổi cái này thật sự ít nhất nó có thể cứu ngài một cái mệnh về sau chúng ta cả nhà cùng nhau đều hào hào ngài cũng không cần ra khỏi thành như vậy có cái gì không tốt thu phụ sớm đã lão lệ tung hoành nghe xong lời này dùng sức mà chụp ngực hai quyền lại đau mắng nha đầu ngốc người cái nha đầu ngốc người luôn muốn đau lòng người khác như thế nào không đau lòng đau lòng chính ngươi nha Ngươi liền mau 18 cuối cùng cơ hội liền như vậy lộng không có Ta phía trước lần nữa cùng ngươi nói Ta bên này có tin tức dược tề cho ngươi tìm hào Nhưng ngươi ai cũng không thương lượng mua như vậy cái đồ vật ngươi tương lai đâu Phải làm sao bây giờ nha Ta muốn cái này tinh hạch làm gì Thu nguyệt ngươi có biết hay không Một khi ra cái gì ngoài ý muốn cả nhà trên dưới nhất thảm chính là ngươi ngươi này mấy cái đệ đệ muội muội liền tính đều bị đưa đi cô nhi viện cũng không ai sẽ bạc đãi bọn hắn. Bọn họ đều là dị năng giả tiểu tề từ kém cỏi nhất cũng có thể nuôi lớn đánh tang thi nột. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi cấp cao dai dị năng giả đương tiểu lão bà sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ có cái giống mô giống dạng nhân sinh sao? Thu Nguyệt nghe xong lời này, khóc đến không được cuối cùng lại chỉ có thể khẩn cầu nói Ngài như thế nào giận ta đều được nhưng vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này tinh hạch dùng. Đừng đem kia số tiền lãng phí. Thu phụ không nghĩ tới, loại này thời điểm nha đầu này còn chỉ nghĩ hắn cái này lão bất tử. Nhưng lại rốt cuộc không có biện pháp mắng nàng, vì thế liền ném ra thu nguyệt tay, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Thu dương đã bị dọa choáng váng, vừa thấy phụ thân rời đi, lại vẫn là vội vàng cầm lấy phụ thân áo khoác đuổi theo. Hắn chỉ tới kịp đối thịnh dục nhỏ giọng nói. Ta đi khuyên nhủ ta ba tỷ của ta bên kia. Tịnh dục gật đầu, sau đó đi đến Thu Nguyệt bên người, đem nàng nâng lên, đưa về cái kia tiểu trong phòng khách. Thu Tinh cũng nghĩ tới muốn đi an ủi đại tỷ, nhưng nàng chân lại giống dính ở giống nhau. Trong phòng khách im ắng, Thu Tinh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Thu Vân. Là chúng ta quá tiểu quá vô dụng sao? Bởi vì vẫn là tiểu hài tử cho nên không có nửa điểm tác dụng. Thu Vân chỉ là yên lặng mà nhìn nàng cũng không có nói lời nói. Từ đầu đến cuối biết trong nhà này sở hữu bí mật hắn, lại chỉ có thể tránh ở một bên, không có bất luận cái gì biện pháp. chương 76, thu ra tiểu hài tử nhóm thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vào lúc ban đêm, thu tinh tống cổ bọn họ rửa mặt ngủ Luôn luôn ái làm nũng tiểu tuyết rất muốn đi tìm đại thì cầu cái ôm một cái. Nhưng mà thu tinh lại hơi mang nghiêm khắc mà nói. Không được đi, nhìn muội muội cặp kia tràn ngập nghi hoặc hai mắt thu tinh lại nại hạ tâm tư cùng nàng giải thích nói. Người phóng đại giả, mỗi ngày ở nhà chơi, tỷ tỷ nghỉ còn muốn đi công tác còn muốn tăng ca còn phải làm những cái đó việc nhà. Chúng ta cũng nên thông cảm thông cảm nàng, làm tỷ tỷ hào hào nghỉ ngơi, ngươi nói đúng không? Tiểu tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó liền thành thành thật thật chính mình thay tiểu thỏ áo ngủ, bỏ lên trên giường ngủ. Thu tinh lại một mình một người ở phòng tắm ngây người hồi lâu. Nàng vừa nhớ tới tỷ tỷ khóc đến như vậy chật vật bộ dáng liền cảm thấy ngực đổ đến lợi hại. Nhưng đối với chuyện này, nàng một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí không biết nên như thế nào an ủi nàng. Bên kia Thu Dương đuổi theo ra đi lúc sau, liền không lại về nhà, lại ở 10 điểm chung thời điểm, đánh trở về một chiếc điện thoại tới. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, đã bị Thu Vân tiếp được. Thu Dương ở trong điện thoại, nói, ba ba trong lòng khó chịu hỏng rồi, một câu đều không muốn nói, vẫn luôn ở trên phố đi bộ. Vừa vặn gặp ra cửa uống rượu vũ văn đại ca, liền đem ba ba cũng kéo đi uống rượu dài buồn. Ba ba tuy rằng lại khóc lại mắng đại tỷ không hiểu chuyện, nhưng hiện tại rốt cuộc an ổn rất nhiều. Nếu đại tỷ hỏi, ngươi liền nói cho nàng một tiếng, kêu nàng đừng lo lắng, đi ngủ sớm một chút đi. thuận tiện cũng an ủi nàng một chút, không có việc gì, dù sao mặc kệ thế nào, không phải còn có chúng ta này đó huynh đệ sao. Tương lai khẳng định không gọi nàng có hại. Nói xong lời cuối cùng, Thu Dương thanh âm có chút khô cằn. Thu Vân lại vẫn là đồng ý, còn nói thêm. Tương lai chúng ta cấp tỷ tỷ chống lưng. Huynh để hai cái lại nói hai câu, liền treo điện thoại. Thu Vân nhìn tiểu phòng khách môn thở dài. Đại tỷ đi vào lúc sau liền không có ra tới quá, nàng người nọ liền tính lại ủy khuất, cũng sẽ không khóc thành tiếng tới. Cho nên, sự tình đã xảy ra lâu như vậy, tiểu trong phòng khách một chút thanh âm đều không có. Cũng may vừa mới Thu Vân chuẩn bị nước trà khăn lông, túi chườm nóng cùng áo khoác toàn bộ mà đưa qua đi. Cũng may gõ một chút môn, thịnh dục liền mở cửa, đem đồ vật đều tiếp được. Thu Vân cũng sấn như vậy một cơ hội, thấy đại tỷ xúc ở trên sofa cuộn thân mình rúi đầu vào đầu gối, vẫn không nhúc nhích ngồi. Trên người còn khoác thịnh dục đồ thể dục, Thu Vân đột nhiên liền hận khởi chính mình tới. Dĩ vãng đại tỷ tổng có thể phát hiện trong nhà mỗi cái hài từ tâm tình, cũng luôn là ở trước tiên chú ý tới tránh ở bóng dáng thu vân Khi nào đều sẽ an ủi hắn cổ vũ hắn Nhưng trong nhà gia lớn như vậy sự thu vân lại cái gì cũng chưa biện pháp làm Có lẽ buổi sáng thời điểm hoặc là sớm hơn thời điểm hắn hẳn là ngăn cản đại tỷ đi mua cái kia tinh hạch Nhưng đại tỷ thái độ thật sự quá mức kiên quyết nàng chỉ là tưởng cứu phụ thân mệnh mà thôi Căn bản không để bụng chính mình tiền đồ cùng tương lai Thu vân không có biện pháp ngăn cản như vậy đại tỷ thậm chí liền đi đến nàng trước mặt nói ra chính mình ý tưởng dũng khí đều không có Thu vân hận chính mình mềm yếu vô lực, đồng thời, hắn đột nhiên bức thiết mà hy vọng chính mình có thể càng cường chút. Có lẽ hắn hẳn là bớt thời giờ lại cùng thịnh dục hào hào nói chuyện. Nếu không đoán sai nói thịnh dục vị kia đối ngầm chợ đen rất quen thuộc bằng hữu có lẽ hẳn là cùng hắn cũng là cùng cái thuộc tính đi. Thịnh dục bên người ám thuộc tính tinh hạch thật sự có điểm nhiều. Hơn nữa trình hiệu trưởng cấp phụ thân giới thiệu dược tề có lẽ này chi gian có cái gì liên hệ. Cứ như vậy, chỉnh đóng phòng ở đều trở nên trống rỗng, ba cái tiểu hài tử giống như thường lui tới giống nhau, sớm liền bình yên đi vào giấc ngủ. Hơi chút đại điểm hài tử lại trắng đêm chưa ngủ, thu phủ cũng không biết uống lên nhiều ít rượu, chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh thật sự thất bại. Vừa lúc Vũ Văn Duệ tâm tình cũng không được tốt nguyên lai Kim Thiên là hắn thân mật nhất bằng hữu cùng với ái nhân qua đời nhật từ. Nguyên bản Vũ Văn Duệ là chuẩn bị tìm một chỗ, một mình liếm lắp miệng vết thương. Nhưng hắn gặp đồng dạng mất đi bạn lữ, lại gặp đả kích to lớn Thu Phụ. Hai người vừa vạn ăn nhịp với nhau, dựa rượu mạnh tạm thời an ủi trong lòng đau xót. Thu Phụ nói cho Vũ Văn Duệ, hắn đời này liền không phải một cái tận trước tận trách phụ thân. Lão bà ở thời điểm tất cả đều dựa lão bà chủ trì nhà bọn họ. Tuy rằng hắn dị năng cấp bậc còn tính không tồi, nhưng thực tế thượng lão bà chính là hắn người tâm phúc. Lão bà qua đời sau, hắn cả người cũng đi theo đã chết hơn phân nửa. Không nghĩ tới đại khuê nữ tuy rằng kế thừa hắn lão bà ôn nhu tính cách cùng sinh đẹp diện mạo, lại cố tình sinh ra căn phản cốt tới. So trong nhà bất luận kẻ nào đều có chủ kiến, đồng thời cũng quật cường đến muốn chết. Nàng hà quyết tâm sự ai đều kéo không trở lại. Cương nhiên dám cùng hắn cưng đối cứng, thu phụ một bên khóc một bên nói. Ta nếu là lại kiên cường chút tuyệt đối sẽ không bức nàng đến tận đây. Hiện giờ ta còn muốn mắng nàng quả thực liền không xứng đương cha Nhưng ta có thể thế nào? Nàng đây là hướng ta nơi này thọc một đao. Nàng tương lai làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ nha? Nói thu phụ liền dùng sức mà vỗ chính mình ngực. Vũ văn rể cũng vỗ ngực nói. Ta nơi này cũng đau, so ngươi càng đau, đi theo ta bên người mười mấy năm nữ nhân, đột nhiên che ở ta trước mặt thay ta ăn một đòn chí mạng nhưng nàng lại bị trọng thương. Nàng cuối cùng một cái thỉnh cầu chính là làm ta thân thủ chấm dứt nàng tánh mạng. Ta như thế nào hạ đến đi này tay, như thế nào hạ đi này tay, nàng nói, nàng không thể biến thành tang thi, bằng không ta khẳng định đánh không lại nàng, muốn biến thành nàng đồ bổ. Nhưng nàng muốn ta sống sót, còn muốn so bất luận kẻ nào sống được còn hào. Mười mấy năm gắn bó làm bạn, mười mấy năm đối xử chân thành, ta không để bụng nàng có đẹp hay không, nàng mặt hủy hoại một nửa ta liền lưu lại dâu xồm. Ta chỉ nghĩ trở lại trong thành cùng nàng kết hôn, cùng nhau chiếu cố cấp mẹ dưỡng lão tái sinh hạ mấy cái hài từ. Nhưng người biết cuối cùng thế nào sao? Thù lão ca ta thân thù giết nàng. Ta mẹ nó chính là tên cặn bã hỗn đàn, ta thấy không được nàng như vậy đau, còn muốn chịu tội ta không nghĩ làm nàng biến thành tang thi. Nói tới đây, Vũ Văn Duệ đầy mặt nước mắt, hai con ma men ôm đầu khóc giống, nói dâu ông nọ cắm cầm bà kia nói. Cũng không biết như vậy có phải hay không thật có thể được đến an ủi. Thu Phụ khóc lóc nói, nữ nhi của ta tình nguyện dùng nàng tiền đồ thay đổi ta này tàn mệnh. Ta như thế nào không làm thất vọng lão bà của ta giao phó, là ta vô dụng. Vũ Văn Duệ lại nói, nếu như vậy, ngươi càng nên hào hào sống, bằng không càng thực xin lỗi ngươi nữ nhi, lão bà ngươi. Thu Phụ nói, ta tồn tại còn có thể có ích lợi gì, đã sớm tàn tật phế đi. Vũ Văn Duệ lại nói. Như thế nào vô dụng, người nghĩ cách đem thua thiệt người nữ nhi cho nàng bổ trở về không phải xong rồi. Người này còn có cơ hội đền bù đâu, ta này liền đền bù cơ hội cũng chưa. thu phụ mắt say lờ đờ mông lung hỏi, người như thế nào không cơ hội đền bù, người tức phụ đời này có hay không cái gì tiếc núi sao. Vũ Văn Duệ hiếp mắt say lờ đờ, suy nghĩ hồi lâu, mới nói nói. Tiếc núi là có, nàng năm đó thân thủ hủy hoại chính mình mặt, nàng hận thấu kia đoạn trải qua. Nhưng đều đem những cái đó hại nàng người đều giết ta còn có thể làm chút cái gì. Nói tới đây, hắn lại hung hăng mà rót một bát lớn rượu cười khổ nói. Ta thì thật biết nàng nghĩ muốn cái gì, nhưng nàng làm không được ta lại làm không được trên thế giới không ai có thể làm được. Tại đây bên trong thành, mọi người còn bị pháp luật pháp quy trói buộc nhưng một khi ra khỏi thành, mọi người liền biến thành giả thú. Chỉ còn lại một tầng da người, nhân tính đạo đức đã sớm không có. Nói tới đây, hắn lại giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Nếu Thu Nguyệt giúp người mua được, người có phải hay không có thể không cần ra khỏi thành. Đây cũng là Thu Nguyệt hy vọng đi. Thu phụ lại tự hồ thanh tỉnh vài phần, bỗng nhiên vẻ mặt kiên quyết mà nói. Không ta muốn ra khỏi thành đi, nhìn xem có thể hay không đem nữ nhi của ta tương lai cho nàng tránh trở về. Vũ Văn Duệ nghe xong lời này cười khổ nói. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, đừng bị kia tòa cánh đồng hoang vu nuốt đến xương cốt cha đều không tiết kiệm được. Thu phụ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm ta mạnh chẳng khác nào nữ như tương lai. Ta lại không hào hào quý trọng, thật sự không xứng làm người. Nhưng thật ra người vũ văn huynh đệ, vẫn là ngươi nếu muốn khai chút. Đừng tổng đem buồn khổ đè ở trong lòng, nhưng thật ra nghĩ cách tán đạm tán đạm mới hào. Vũ văn duệ rút râu nói. Không có biện pháp cánh đồng hoang vô thượng đều là bí mật đều là chuyện xưa ta biết những cái đó, mọi người chờ ta nói. Ta lại không nghĩ nói, khiến cho bọn họ lo lắng xuông. Thu phụ lại khuyên hắn, không có phương tiện đối người khác nói, đối mọi người nói thế nào đâu. Vũ Văn Duệ lúc này cũng tự hồ thanh tỉnh không ít lại hỏi. Lão cả ý tứ là làm ta ra thư, thu phụ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lại hạ giọng nói. Người biết năm đó ta vì cái gì chặt đứt tay sao? Bọn họ kỳ thật không ngừng muốn tay của ta chủ yếu là mưu đồ ta cưu cấp tinh hạch. Bởi vì ta chi với những người đó đã hoàn toàn vô dụng. Không bị này sử dụng liền phải bị mặt sát sớt những người đó luôn luôn như thế. Người nếu là trực tiếp ra thư, đem sở hữu sự tình một hơi đều đảo ra tới, chẳng phải là cũng liền vô dụng. Báo chí thượng không phải có cái loại này tiểu văn chương tiểu chuyên mục sao, chúng ta trường học giáo thủ có còn tiếp mạo hiểm chuyện xưa, có ghi kỹ thuật phân tích, có chút huấn luyện chỉ đạo, mỗi lần đều chỉ viết một thiên văn chương ra tới. Mỗi tháng tiền nhuận bút còn bất lão thiếu đâu, bọn họ giống như kêu chuyên mục tác gia kỳ thật viết đến đều là một ít phù phiếm đồ vật hữu dụng đồ vật không có nhiều ít. Lời nói đều nói đến này phân thượng vũ văn duệ tự nhiên cũng liền minh bạch hắn vội vàng giữ chặt thu phụ tay nói. Lão ca, ngươi như thế giúp ta ra cái ý kiến hay. Thu phụ lại chờ tay giữ chặt vũ văn duệ nói. Ta ra khỏi thành thế ở phải làm huynh đệ tương lai nếu nhà ta ra chuyện gì. Không nói người khác tiểu tệ tử đều đưa vào cô nhi viện cũng không cần ngươi quản. Chỉ có một chút ta kia đại nữ nhi thu nguyệt ngươi cũng biết chỉ cầu ngươi đến lúc đó giúp đỡ che chở nàng một vài. Đừng làm cho nàng xảy ra chuyện, thu nguyệt không có dị năng tinh hạch. Vũ Văn Duệ kỳ thật sớm có phát hiện lúc này thấy Thu Phụ Nguyện ý nói với hắn này đó xuất phát từ nội tâm oa nói, liền cùng sắp chia tay gửi gắm dường như. Tức khắc đầy ngập hào khí tức khắc liền dày. Hơn nữa, phía trước Thu Dương Thu Nguyệt kia tỉ đệ hai đối hắn mẫu thân ân tình, Vũ Văn Duệ đạo nghĩa không thể chối từ mà nói. Lão ca, ngươi yên tâm, ta vẫn luôn thế ngươi xem Thu Nguyệt. Thu Phụ gật gật đầu còn nói thêm, ta đầy liền mặt giày vô sỉ, đem ngươi làm như bằng hữu đối đái Vũ Văn Duệ gật đầu nói, Thu Huynh, về sau chúng ta huynh đệ tương xứng. Thu Dương ở một bên nghe hai con ma men đầy miệng hồ phun cả người đều không tốt. Hắn đều hẩn không thể qua đi cậy ra Vũ Văn Duệ sọ não, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Lúc trước Thu Dương vẫn luôn tưởng quản Vũ Văn Duệ kêu thúc thúc tới, nhưng Vũ Văn Duệ chính mình một hai phải cùng hắn xưng huynh gọi để. Hiện tại mọi người đều thói quen. Vũ Văn Duệ lại bắt đầu lôi kéo cha hắn, xưng huynh gọi để. Này không phải bệnh tâm thần sao, thù dương nghe hai con ma men đối thoại trong chốc lát tâm sinh cảm khái, vành mắt đều đỏ trong chốc lát lại bị này hai người thức chết đi được. Lại cũng chỉ có thể uống trà tiếp tục nghe hai cái lão nam nhân oán giận sinh hoạt bất công, giảng thuật bọn họ mấy năm nay gặp được các loại kỳ ba sự. Vũ Văn Duệ nói, lão huynh, người biết không, kỳ thật cao dài tang thi vương liền cùng người giống nhau, bọn họ cũng có thể ăn cơm nhân loại đồ ăn. Ta còn gặp qua thích ở cánh đồng hoang vô thượng nướng con thỏ tang thi vương đâu. Ta luôn là nghĩ tang thi có lẽ cũng có thuộc về bọn họ sinh hoạt. Ý tưởng này có phải hay không thực ngốc. Thu phụ trực tiếp phun tào hắn. Người dứt khoát đuổi theo kia bộ ta cùng thi vương có cái hẹn hò đi. Không ngừng ta học sinh ái xem ta hai cái khuê nữ cũng thực ái xem. Biên kịch đầu óc có bao tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương không yêu xoái ca tiểu hòa thích tang thi vương. Người cảm thấy thích hợp sao? Cũng không sợ bị trở thành dự phòng lương thực. Phóc xem ra ta rời đi thâm Nguyên Thành nhiều năm như vậy, đã theo không kịp thời đại. Không nghĩ tới còn có như vậy tiên tiến tư tưởng. Vũ Văn Duệ cảm thán nói. Thu phụ lại nói nói. Lão đệ, người vẫn là uống rượu đi. Thu dương nghe được thập phần vô ngữ, nguyên lai tới rồi Vũ Văn Duệ trước mặt nhà hắn lão phụ thân cũng thành tân chiều nhân sĩ. Cứ như vậy, hai người hàn huyên hồi lâu, say đến không thành bộ dáng. Cũng may, nơi này là Vũ Văn Duệ địa bàn, đảo cũng không phiền toái. Vũ Văn Duệ say khướt mà nói. Thu tiểu đệ, người cùng thu lão ca đều cùng nhau trụ này đi. Đã trễ thế này, đừng trở về quấy rầy người khác. Thu dương đã phun tào vô lực, lại vẫn là đem hai cái lão nam nhân đưa đến trên lầu đi. Vũ Văn Duệ này một chỗ chỗ ở kỳ thật cũng coi như là thực không tồi độc môn độc viện phòng ở. Chỉ tiếc bên trong đại bộ phận đều là sách báo cùng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Thu Dương tìm nửa ngày, liền giường đều không có, không có biện pháp trực tiếp ở mộc trên sàn nhà trải lên đệm chăn tạm thời làm hai người nghỉ ngơi. Thu Dương chính mình ở ghế trên ngủ gà ngủ gật, nửa mộng nửa tỉnh chi gian, hắn chỉ cảm thấy về sau nhật tử càng thêm gian nan. Tới rồi ngày hôm sau, Vũ Văn Duệ cùng Thu Phụ rượu tỉnh, nghĩ đến những cái đó nhỏ nhặt đoạn ngắn, nhiều ít có chút xấu hổ. Cũng may hai người cũng coi như giao qua tâm bằng hữu Vũ Văn Duệ lại là cái thô thần kinh hào sảng người, lại đối Thu Phụ nói. Thu Lão ca yên tâm, ngày hôm qua tuy rằng say, đầu óc lại còn thanh tỉnh Ta đồng ý chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được. Thu Phụ lúc này nghĩ thông suốt, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều, còn nói thêm. Vũ Văn huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Đúng lúc này Thu Dương dẫn theo cơm sáng tiến vào, đối Vũ Văn Duệ làm mặt quỷ mà nói. Vũ Văn thuốc thúc, thúc ngài vẫn là trước cùng ta ba ăn đốn cơm sáng đi. Luôn luôn ra mặt dày Vũ Văn Duệ nghe xong lời này, cũng thiếu chút nữa phun ra tới. Cũng may Thu Phụ còn biết cho hắn lưu mặt mũi, mắng Thu Dương một câu. Không được lung tung nói giỡn, Thu Dương lại nói nói. Nơi nào là nói giỡn ta về sau vẫn là kêu thúc thuốc đi, bằng không sai rồi bối phận. Vũ Văn Duệ nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười. Tiểu tử, ngươi liền ở đâu nhị đẳng ta đâu đi? Một hai phải mệt ta một lần không thể. Ta sớm nói ta giao bằng hiệu trước nay đều không xem thân phận chỉ xem nhân phẩm. Thu Dương cũng nở nụ cười. Ta đây kêu ngài thúc thúc vẫn là đại ca cũng đều không sao cả. Ba người nói đùa một hồi, cuối cùng là ăn cơm sáng. Chờ cơm nước xong Thu Phụ còn muốn công tắc liền trước tiên hồi trường học đi. Vũ Văn Duệ lại tự mình thu thập ra tới một ít khoáng thạch cho Thu Dương còn nói thêm. Mấy thứ này đưa cho sư phó của ngươi đi. Ngươi chỉ sợ tạm thời không có biện pháp luyện chế hộ giáp cầu sư phó của ngươi cho ngươi ba làm hai kiện bên người phòng cụ, đối hắn cũng coi như có chút chỗ tốt. Thu Dương vội vàng gật đầu nói, cảm ơn ngài, Vũ Văn thúc thúc Vũ Văn duệ vỗ vỗ hắn đầu to cười mắng, này thằng nhóc chết tiệt khẳng định muốn xem ta chê cười. Thôi, ngươi muốn cười liền cười, chỉ là đừng quên chạy nhanh về nhà cùng tỷ tỷ ngươi bên kia thấu thấu khẩu phong. Đừng làm cho nàng tiếp tục sốt ruột, kia nhà đầu cũng thật sự không dễ dàng Nguyên bản Vũ Văn Duệ càng thích Thu Dương, cảm thấy tiểu tử này trên người có người vị. Thu Nguyệt không khỏi quá ôn nhu, không có gì chủ kiến. Lại không nghĩ rằng Thu Nguyệt đột nhiên tới như vậy một chút đem Vũ Văn Duệ cấp chấn chủ. Lúc này mới phát hiện nguyên lai like Thu Nguyệt này tiểu nha đầu cũng là kẻ tàn nhẫn. Thu Dương tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Nếu Thu Phụ vô luận như thế nào đều phải ra khỏi thành kia Thu Dương cũng muốn tận khả năng mà chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia cánh tay máy cánh tay vô luận như thế nào đều phải làm tốt. Hơn nữa này đó kim loại phòng cụ cũng đều muốn lộng lên cứ như vậy yêu cầu tiêu phí thời gian cũng liền nhiều. Hơn nữa trong nhà hiện tại còn loạn thành một đoàn đâu. Thu Dương cũng không có nhàn công phu tiếp tục cùng Vũ Văn Duệ đấu võ mồm. Vì thế liền đứng dậy cáo tư. chương 77, chuyện đó về sau Thu Phụ liên tiếp mấy ngày đều không có về nhà. Thu Dương cũng chỉ là vội vàng trở về cùng Thu Nguyệt giải thích rõ ràng phụ thân quyết định. Liền lập tức trở lại hỏa lão ra từ bên kia, đầu nhập đến cánh tay máy cánh tay cùng áo giáp chế tạo chung. Hắn hy vọng chỉ mình lớn nhất nỗ lực vì phụ thân chuẩn bị càng tốt trang bị. Thu Nguyệt thật sự không nghĩ tới, nàng trăm phương nghìn kế được đến kia khối tinh hạch. Phụ thân cư nhiên vẫn là muốn ra khỏi thành đi. Chỉ là vì cho nàng cái này không có dị năng nữ nhi, mưu ra một cái không giống nhau tiền đồ tới. Thu Nguyệt thật sự không biết nên như thế nào thuyết phục phụ thân. Đồng thời, nàng cũng biết đây là một cái phụ thân đối nữ nhi chờ mong. Mà kệ nàng nói như thế nào nàng đời này kết không ra dị năng hạch tới cũng đều là vô dụng. Phụ thân sẽ không tin tưởng, chỉ biết cảm thấy là ở rào biển. Thu Nguyệt trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, rồi lại có loại nói không nên lời hạnh phúc cảm. Nguyên lai like nàng là như thế này bị phụ thân yêu thích coi trọng coi nếu chân bào. Này cùng tiên đoán trong mộng cái kia khóc lóc cầu xin phụ thân hỗ trợ tìm dị năng viện nghiên cứu, đào tận trong nhà gốc gác nhất định phải phụ thân không thể không ra khỏi thành tình huống, đã khác nhau rất lớn. Thu Nguyệt chỉ hy vọng về sau sự tình cũng sẽ ly tiên đoán mộng càng ngày càng xa. Thu Nguyệt tuy rằng cực lực che lấp lại vẫn là có chút tái nhợt vô lực. thịnh dục xem ở trong mắt thật sự không đành lòng Thu Nguyệt đã chịu loại này trong lòng cha tấn. Vì thế, liền từ thu nguyệt nơi đó cầm tinh hạch tính toán đi theo lão sư hảo hảo nói chuyện. Trước khi đi thu nguyệt giữ chặt hắn tay, nói. Phụ thân muốn thế nào đều có thể, liền tính muốn ra khỏi thành đi cũng trước đêm này viên tinh hạch dùng đi. Thịnh dục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên lão sư. Thu nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại sâu kín mà nói. Hắn giận ta ta liền tạm thời không đi xem hắn, đừng lại chiêu hắn càng tức giận. Tịnh dục chỉ phải lại an ủi Thu Nguyệt vài câu, liền trước một bước rời đi. Cùng lúc đó Thu Phụ chính một người một mình ngốc tại trong văn phòng, lật xem Vũ Văn Duệ sửa sang lại ra tới một quyển cánh đồng hoang vu dày đặc. Mặt trên minh xác mà ghi lại một ít cao dai tang ti ma thú phân bố. Còn viết một phần săn thu bát cấp tang ti ma thú các loại công lược. Thu Phụ đem mục tiêu tỏa định ở bát cấp ma thú kim tiềm thử trên người. Chỉ cần vận khí tốt một cách đắc thủ, hắn là có thể bắt được bát cấp tinh hạch không ngừng Thu Nguyệt dị năng dược tề ra tới. Về sau nhà bọn họ cũng có thể dư giả rất nhiều. Thậm chí còn có thể cấp Thu Nguyệt đặt mua một phần giống dạng làm bộ. Cũng may Trình Hiệu trưởng hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, cũng không trách cứ Thu Phụ lật lỏng, ngược lại cảm thán nói. Các ngươi cha con hai người đều là thật tình, Thu Nguyệt nha đầu này như vậy hiếu thuận ngươi, lão Thu Ngươi cũng nên cao hứng mới là... Đến nỗi dược tề việc này ngươi yên tâm, ta giúp ngươi lưu trữ danh ngạch chính là. Nói không chừng, chờ ngươi đắc thắng trở về, lại có càng tốt dược tề. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục đổi. Thu Phụ tự nhiên là cảm kích hiệu trưởng một phen. Hai người ước định chậm thì hai tháng nhiều thì ba năm tháng, Thu Phụ nhất định sẽ trở về thành. Đúng là bởi vì được trình hiệu trưởng lời chắc chắn, Thu Phụ mới yên tâm lại. Bởi vì hắn đã thật lâu không có tiến hành quá lớn hình săn thú hoạt động cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận bố trí, hơn nữa làm ra nguyên vẹn kế hoạch phân tích. Chỉ có trước tiên đem sở hữu nguy hiểm tình huống đều thiết tưởng hảo cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có khả năng mang theo những cái đó học sinh ở cánh đồng hoang vô thượng sinh tồn xuống dưới. Sau đó, bắt được Kim Thiềm Thư Tinh Hạch, tịnh dục tới thời điểm Thu Phụ đang ở vùi đầu viết kế hoạch thư, vừa thấy tiến văn phòng chính là hắn, liền nhịn không được thở dài Ngươi không phải thực thích nhà ta hoàn cảnh sao Liền lưu tại nơi đó Hiện tại trong trường học lại không có ngươi chuyện gì Ngươi chạy tới làm cái gì Thịnh dục lại đi thẳng vào vấn đề mà nói Ta tưởng cưới thu nguyệt làm vợ Ta mặc kệ trình ra nghĩ như thế nào Cũng mặc kệ người nào phản đối Chỉ cần nàng gật đầu ta ngày mai liền mang nàng kết hôn đi Hơn nữa còn có thể bắt được cửu cấp sĩ năng giả giấy chứng nhận thu phụ nghe xong lời này Mày cũng chưa nâng một chút ngược lại nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Lúc này mới nhàn nhạt hỏi, ngươi là phương hướng ta khoe ra thực lực sao? Vẫn là nói, người hiếu thắng cưới nữ nhi của ta. Tịnh dục nghe xong lời này, cũng không bị chọc giận ngược lại giải thích nói. Ta chỉ là tưởng cùng ngài tỏ vẻ ra thành ý của ta. Thu Nguyệt là thật không muốn tiếp thua thân thể cải tạo. Nàng trong mắt thế giới cùng người khác đều không giống nhau. Thu Nguyệt cũng không sẽ cảm thấy phi dị năng giả liền so dị năng giả kém. Nàng có cổ lòng dạ cảm thấy liền tính không có dị năng tinh hạch nàng cũng có thể làm chính mình quá đến so người khác càng tốt. Thu Phụ nghe xong lời này cười khổ nói. Cho nên ta mới càng không yên tâm. Nàng sẽ có như vậy thiên chân ý tưởng là bởi vì nàng chưa từng có ăn qua lỗ nặng cũng không chịu qua cái loại này tội. Làm phụ thân ta hy vọng bảo hộ nữ nhi của ta cả đời bình an hạnh phúc. Nếu ta khả năng làm không được như vậy ta hy vọng nàng cũng có thể có được một loại khác khả năng tính. Thịnh dục lại nói nói. Nhưng ta làm đến ta sẽ bảo hộ thu nguyệt cả đời bình an hạnh phúc. Nàng muốn làm cái gì liền đi làm cái gì ta thích nhìn tràn ngập hy vọng tràn ngập nhiệt tình mà sinh hoạt. Nói vậy ta cũng sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Kỳ thật bắt đầu thời điểm ta cũng không có đem thu nguyệt để vào mắt nàng quá yêu ớt. Nhưng sau lại ta cũng hiểu được Thu Nguyệt là không giống nhau, cùng tất cả mọi người không giống nhau, nàng thực lực tuy rằng nhỏ yếu tâm lại rất lớn, làm theo có thể đem sinh hoạt quá đến có tư có vị. Mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, mặc kệ người khác ta tổng hội cùng Thu Nguyệt ở bên nhau. Bởi vì ta sẽ đem sở hữu ý đồ tiếp cận nàng nam nhân xử lý đến, đến cuối cùng lưu tại bên người nàng, chỉ có thể là ta. Loại này cách nói trắng ra mà đáng sợ Thu Phụ cao mày nhìn hắn, lại hỏi. Người này lại là tội gì? Vạn nhất thu nguyệt tình nguyện độc thân cả đời, đều không đồng ý đâu. Ta cũng độc thân cả đời. Cùng nàng làm hàng xóm. Thịnh dục đúng lý hợp tình mà nói. Thu phụ nhịn không được thở dài còn nói thêm. Nếu không phải ngươi mỗi câu nói đều sát khí sôi trào ta còn tưởng rằng ngươi là phương hướng ta cầu hôn. Thịnh dục nghe xong lời này, mặt nháy mắt liền suy sụp. Hắn đột nhiên thầm hận khởi chính mình tới phía trước vì cái gì không có cùng cắt học lâm tâm sự, hướng nhạc phụ cầu hôn kỹ xào. Này nhưng khen ngược sở hữu dã tâm cùng ác ý đều thổ lộ ra tới, nhạc phụ chỉ sợ sẽ càng thêm không thích hắn đi. Tới rồi loại này thời điểm, rốt cuộc như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ làm thu phụ chuyển biến thái độ. Liền ở thịnh dục mòi hết cõi lòng tưởng cùng thu phụ giải thích thời điểm thu phụ lại đột nhiên nói. Thôi thu nguyệt hôn sự từ nàng chính mình làm chủ. Chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng người ta cũng sẽ không phản đối. Ai biết ta ra khỏi thành lúc sau, sẽ gặp được tình huống như thế nào đâu. Kỳ thật thu phụ đây cũng là bất đắc dĩ, cử chỉ. Mặc kệ nói như thế nào, có cái cửu cấp quan hệ dị năng giả ở thu nguyệt bên người thủ ít nhất an toàn có bảo đảm Thịnh dục lại nói nói, ngài kỳ thật đại nhưng không thể so ra khỏi thành, đem cái kia cửu cấp kim hệ tinh hạch nuốt rớt. Ngài tự nhiên liền khôi phục, đến nỗi dị năng cải tạo dược tề sự tình cũng không cần lo lắng. Ta ba có thể làm đến dược tề ta cũng có thể nghĩ cách bắt được. Chỉ cần Thu Nguyệt khi nào muốn dùng cái kia dược tề ta trực tiếp cầm cho nàng là được. Thu phụ lắc đầu thở dài. Người Chung quy vẫn là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ta hiện tại tuy rằng phế đi hơn phân nửa nhưng sau lưng lại còn có không ít người nhìn chằm chằm. Nếu lưu tại trong thành ta vô duyên vô cớ mà biến trở về cựu cấp lập tức liền sẽ khiến cho không cần thiết gợn sóng. Nói không chừng còn có người vu oan hãm hại ta. Đến lúc đó còn sẽ đem thu nguyệt liên lụy tiến vào. Cùng với như vậy, chi bằng ta ra khỏi thành rèn luyện một phen, ở ngoài thành gặp được cái gì gặp gỡ, những người khác cũng không dám nói cái gì. Lại một cái, nữ nhi của ta dược tề, đương cha chính mình sẽ lộng tới tay còn dùng không ngươi cho nàng cái này cho nàng cái kia. Người tưởng cùng nàng kết hôn, liền chậm rãi truy nàng đi. Lời này đã mang theo vài phần cảnh cao ý vị. Thịnh dục chạm vào một cái mũi hôi qua một hồi lâu mới còn nói thêm. Ngài nếu không oán thu nguyệt làm gì không trở về nhà trụ đi. Nàng mấy ngày nay lo lắng hỏng rồi, ăn không vô ngủ không tốt cả người đều gây một vòng. Thu phụ ánh mắt chợt lóe rốt cuộc có chút đau lòng, nhưng hắn ngoài miệng lại thập phần cường ngạnh mà nói. Ta chính là muốn nàng chịu điểm giáo huấn giáo hội nàng về sau làm việc, đừng lại như vậy xúc động. Còn có, người thích nàng liền thích nàng, lại không được lại như vậy dung túng nàng. Này viên kim hệ tinh hạch ta cũng có thể đoán được cái đại khái. Tạm thời nhận lấy, xem như ta thiếu ngươi một phần tình. Nếu tương lai thu nguyệt lời nói cự tuyệt ngươi, ngươi cũng không cho dây dưa nàng. Ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi một cái đồng dạng tinh hạch. thịnh dục nghe xong lời này, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên phát hiện thu phụ không hổ là người từng trải. Cái gì đều biết hơn nữa ngay từ đầu liền nói rõ ràng, liền đường lui đều lưu hào. Thật giống như đem hắn cả người đều xem thấu, hơn nữa đã nhận định Thu Nguyệt sẽ cự tuyệt hắn. Tịnh dục trong lòng tự nhiên là không phục lắm, hắn nhịn không được phản bác nói. Thu Nguyệt sẽ đáp ứng ta. Thu Phụ lại cười lạnh nói. Yêu đường chú ý cách thiệt tình, thích liền đi nhiệt tình chân thành mà theo đuổi cái kia cô nương. Nhưng ngươi luôn là tính kê tính tới tính lui, nào có cái gì chân thành nhiệt tình đáng nói. Thịnh dục nhất thời đáp không ra lời nói tới, rồi lại có chút không phục. Ở hắn xem ra thích chính là thích thích tự nhiên muốn ở bên nhau. Nào có như vậy nhiều nhưng chú ý, thu phụ không nói cái gì nữa chỉ là lấy rất bận vì lấy cơ tống cổ hắn đi trở về. Trên đường trở về thịnh dục trong lòng lại thập phần khẩn trương, hơn nữa bắt đầu nghĩ lại hắn làm những cái đó sự tình từng cọc từng cái có cái gì vấn đề sao. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn đã từng uy hiếp quá mấy cái tình địch lấy các loại thủ đoạn cấp tình địch nhóm trí mạng chèn ép. Gọi bọn hắn cũng không dám nữa vọng thưởng thu nguyệt, thậm chí bởi vì sinh khí, đối những cái đó bách ra tuổi trẻ dị năng giả nhóm tạo thành tổn thương trí mạng. Còn hủy hoại bách minh san tinh hạch đem nàng biến thành phế nhân. Hắn đã từng uy hiếp lợi dụng thu nguyệt bằng hữu chưa thơm mát, làm nàng đương chính mình hợp mưu nằm vùng. Chuẩn bị có cơ hội liền đối với bách ra xuống tay. Ngay cả kia viên cửu cấp tinh hạch thực tế cũng là hắn hố tới. Hắn cũng che giấu thu nguyệt nhưng hắn làm những việc này một chút cái đuôi đều không có lưu, cũng tất cả đều là vì Thu Nguyệt suy nghĩ. Này lại có gì sai? Vì cái gì Thu Vân cũng hảo, Thu phụ cũng hảo, đều cảm thấy hắn không có thiệt tình đâu. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoc.com